một hồi lâm chiều, Chu Di thành Hàn Lâm Viện Đại Học sĩ, mà Trương Chí Kinh lại bị cởi quan phủ, đồng dạng là đi nguyên bình phủ tra án, hiện tại đãi ngộ lại là khác nhau như trời với đất. Chu Di phủng thánh chỉ chậm gì gì đi tới, ở hắn phía sau thần tử nhóm thỉnh thoảng xem một cái Chu Di, lặng lẽ sờ sờ ở thảo luận chút cái gì. Chu Di chỉ đường không nghe thấy, thông thả ung dung ra ngọ môn. Trương Chí Kinh bị hái được quan mũ. Đang đứng ở ngõ môn ngoại vẻ mặt phức tạp triều hoàng cung phương hướng nhìn lại, tựa lưu luyến lại tựa hồ được đến giải thoát. Chu Di từ Trương chí Kinh bên cạnh đi qua, vẫn chưa dừng lại. Trương chí Kinh lại ra tiếng gọi lại Chu Di, Chu Đại Nhân. Chu Di quay người lại, mỉm cười nhìn về phía Trương chí Kinh, Trương Đại Nhân kêu ta chính là có việc. Trương chí Kinh tự dễ cười cười, Chu Đại Nhân liền không cần nói móc thảo dân, hiện tại ta bất quá là một giới bình dân. Nơi nào gánh nổi đại nhân sưng hô. Chu Di gật gật đầu. Hảo đi, kia Trương Huynh kêu ta có chuyện gì. Trương Huynh. Trương Trí Kinh lẩm bẩm nói. Ngươi thế nhưng còn đuổi theo kêu ta Trương Huynh. Chu Di cười cười. Chúng ta tốt xấu cũng cộng quá sự. Kêu ngươi một tiếng Trương Huynh có gì không thể. Nhưng. Nhưng ta thăm ngươi. Trương Trí Kinh. Chu Di che ôn hòa ý cười. Ngươi không phải không biết sự tình chân tướng sao. Ngươi không biết không trách. Trương Chí kinh ngay vậy, thật sâu nhìn thoáng qua chủ gì, Chu đại nhân, nói thật, ta cũng không biết ngươi hiện tại nói rốt cuộc là thật là giả, ngài thật sự là quá có thủ đoạn, làm ta đêm khuya mộng hồi, ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng ta hiện tại chỉ là một giới bình dân, nghĩ đến ngài cũng không cần phải ở trước mặt ta nói trái lương tâm nói. Chu đại nhân, ngươi cũng chớ có trách ta, ta cũng là thân bất do kỷ, bất quá là người khác một con chó, hiện tại mùa sớm chặt đứt chân chủ nhân liền liền một ánh mắt đều thiếu phụ trương chí kinh ngữ khí nói không nên lời chào phúng thở dài một hơi lại nói nhưng ngươi còn đuổi theo kêu ta một câu trương huynh dứt lời hắn đến gần chu di trải qua hắn bên người thời điểm nói nhỏ tiểu tâm thái tử chu di thần sắc bình tĩnh nhìn trương chí kinh đi xa bóng dáng hắn đã sớm suy đoán phùng nói luân cùng trương chí kinh có vấn đề ý ly ấy vừa mới trương chí kinh nói hắn tựa hồ là thái tử người đến nỗi phùng nói luân Hắn có phải hay không lại quy về nào một phương nhân mã, Chu Di hiện tại còn không dám xác định. Như vậy cũng nói thông. Mã Cưu Doãn là Thái tử biểu cứu, Chu Di suy đoán Mã Cưu Doãn tham rất lớn một bút ngân lượng chẳng biết đi đâu, tám phần chính là tới rồi Thái tử trong tay. Vài vị hoàng tử đều đã thành niên, đấu đến thủ phạm. Đại hoàng tử tuy thân là Thái tử, đã chiếm đích lại chiếm trường, theo lý thuyết tương lai kế thừa đại thống là danh chính nôn thuận sự tình. Nhưng phía dưới mấy cái đệ đệ đã trưởng thành, sung chính hoàng đế lại không có rõ ràng tiền hướng, hơn nữa còn đối thái tử nhiều hơn phòng bị. Cứ như vậy, mặc dù thân là thái tử, đại hoàng tử vẫn là sẽ bất an, liều mạng mượn sức triều thần, âm thầm chuẩn bị. Nhưng này hết thẻ hết thẻ, không có tiền chính là vô pháp làm được, không nói được thái tử thuộc hạ liền có vài tên tâm phúc, chuyên môn làm hắn túi tiền tử. Mã Cưu Doan không hề nghi ngờ chính là trong đó một vị mà hiện tại Chu Di vẫn ngã mã cứu Doãn, tương đương với chặt Đức Thái tử một con cánh tay, Thái tử trong lòng đương nhiên sẽ ghi hận, nhưng Chu Di trong lòng lại vẫn là nghi hoặc. Theo lý thuyết, Thái tử sẽ không như thế thiếu kiên nhẫn, hơn nữa thủ đoạn cũng là như vậy, một lời khó nói hết. Chu Di biên chậm gì gì chiều trong nhà đi đến, biên câu mày tưởng, có lẽ Trương Chí Kinh cũng không phải Thái tử người, chỉ là mặt khác Hoàng tử phái ra xương khói đạn, chuyên môn lầm đạo hắn. Cho rằng tìm hắn phiền toái chính là thái tử. Nhìn hắn sức chiến đấu cường hãn, muốn lợi dụng hắn đối phó thái tử. Như vậy suy nghĩ một chút, tựa hồ sau một loại suy đoán càng có thể nói thông. Chu Di vừa nghĩ biên lắc lắc đầu, không có một cái đèn cạn dầu A. Đông cung, thái tử cùng hắn liên can như thần cũng đang ở thảo luận chuyện này. Thái tử điện hạ, trương chí kinh vì sao sẽ làm như thế? Là ngài phân phó sao? Thứ thuộc hạ nói thẳng. Chiêu này cờ thật sự quá không cần phải, hiện tại không chỉ có chiếc trương trí kinh, mà Chu Di lại một chút chưa tổn hại, còn đem hắn bạch bạch đắc tội, chúng ta hiện tại địch nhân đã đủ nhiều, thật sự không nên lại treo chọc một cái kinh địch. Một cái môn khách nói, Thái tử Nhăn Chăn mi có chút bực bội nói, không phải bổn cung phân phó. Liên tính Chu Di lại như thế nào không thức thời vụ, nhưng bổn cung còn không đến mức ngu xuẩn như vậy. Hắn nói là, Đông Cung người đều lắp bắp kinh hãi. Chẳng lẽ là trường trí kinh chính mình chủ ý? kia hắn thật đúng là đáng chết, tuy rằng là nấp, nhưng trường trí kinh là thái tử ngài người, vẫn là có người biết, chu di chỉ cần hơi thêm tra xét, là có thể hỏi thăm rõ ràng. Kể từ đó, chu di chẳng phải là sẽ hiểu lầm. Thái tử đứng lên ở trong phòng qua lại đi rồi một vòng, cuối cùng lạnh lùng nói, trường trí kinh không có khả năng là tự tiện làm chủ, chỉ sợ lại là ta cái nào hảo hoàng đệ làm sự tình. Hào một cái trương trí kinh, xa chuột hai hoa tiểu nhân. Thái tử lớn lên thân trường ngọc lập, mày kiếm tinh mắt, hơn nữa từ nhỏ hôn đúc hoàng gia khí phái, khởi sướng tính tính tới, đều có một cổ uy nghiêm. Thái tử đại nhưng không cần tức giận, thuộc hạ nhưng thật ra có bất đồng cái nhìn. Lại một cái thuộc con nói. Nga, nói như thế nào? Thái tử xoay chuyển ngón tay cái thượng ngọc bàn chỉ, hòa hoan sắc mặt hỏi. Xem chu di người, tâm kế thực sự không thể khinh thường. Như thế vụng về kế sách, Chu Di liền tính cha được Trường Chí Kinh là ngài người, chỉ sợ cũng sẽ tâm sinh hoài nghi. Nếu hắn tìm hiểu nguồn gốc cha đi xuống, không nói được muốn gả họa cùng ngài người ngược lại sẽ ăn trộm gà không thành đảo còn mất nắm gạo. Thái tử nghe vậy, ngồi xuống, quả thực như thế. Người có thể hay không đem Chu Di tưởng quá thông minh chút, mã Cưu doán là ta biểu cứu, hiện tại hắn mới vừa ngã quỷ ở Chu Di trong tay, Trường Chí Kinh liền tham hắn một quyển. Mà trương trí kinh lại vừa lúc là người của ta, việc này vô luận ai xem, đều sẽ cảm thấy là xuất từ bổn cung bảy mưu đặt kế đi. Thái tử, Chu Di cũng không phải là người bình thường, vào chiều bất quá mấy tháng thời gian, chẳng những làm hoàng thượng coi trọng có thêm, còn làm muốn tìm hắn đen đuổi hai vị các lão liên tiếp có hại, mã kiêu Doãn cũng không phải kẻ ngu dốt, lại bị hắn chơi đến xoay quanh, cuối cùng làm cho liền trước kia tham ấu ngân lượng đều một cổ não công đạo ra tới. Như vậy một người, hắn sẽ như thế dễ dàng bị lừa. Vị này thuộc quan nói. Hắn nói làm trong phòng mọi người đều gật đầu. Không tội Chu Di hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy mắc nghiêu. Chính là, Chu Di nếu như vậy thông minh, hắn hẳn là biết mã cưu doãn bạc còn có rất lớn một bút chẳng biết đi đâu. Vì sao hắn không tiếp tục truy tra? Thái tử nhẹ nhàng hỏi. Thái tử, đây mới là Chu Di lợi hại chỗ đâu? Y Li thuộc hạ xem, hắn thật sự là kỳ tài. Nếu thái tử có thể được này kỳ lân, tất nhiên như hổ thêm cánh. Ngôi ở tả hạ đầu một vị qua tuổi nửa trăm nho nhã nam bước dâu nói, hắn kêu phương đông minh, là thái tử thủ hạ đệ nhất nhu thần. Thái tử lắc lắc đầu, nào có tiên sinh ngài nói được dễ dàng như vậy, Chu Di mới vào quan trường, liền ở đại khương xứ giả tới thời điểm bộc lộ tài năng. Khi đó Dương Chi Văn cùng hình cảnh đều đối hắn tiến hành quá mượn sức, nhưng hắn lù lù bất động. Liền quan trường bình thường nhất kết đảng hắn đều không muốn, càng không nói đến đề cập đến hoàng tử chi gian đấu tranh. Thái tử, nếu có chí nhất định thành, chỉ cần thái tử lấy ra thành tâm, liền tính hắn không cảm động, nhưng chỉ cần hơi chút có giã tâm người, đối mặt tòng long chi công chỉ sợ đều rất khó cự tuyệt đi. Phương Đông Minh đạm cười nói, thái tử nghe xong, động tâm tư, vậy được rồi, bổn cung thả thử một lần, bất quá chu di người này, ở chúng ta đại sự chưa định phía trước. Chỉ nhưng mượn sức, không thể đắc tội, liền tính hắn không vì bổn cung sử dụng, nhưng chỉ cần ở giữa, không bị mặt khác mấy cái hoàng tử mượn sức đi, chúng ta liền không cần đi treo chọc hắn. Phía dưới người nghe xong sôi nổi hẳn là, mà cùng thời gian, nhị hoàng tử phụ đệ. Nhị hoàng tử ngồi ở thượng đầu, hương phấn nói, hôm nay bổn vương làm trường chí kinh tham Chu Di một quyển, cái này ta cái kia hảo hoàng huynh nhưng xem như đem Chu Di cấp đắc tội. Cái gì? làm trương chí kinh tham chu di là điện hạ ngài chủ ý phía dưới thuộc quan nghe xong giật mình hỏi đúng vậy làm sao vậy cái này chủ ý không hảo sao trương chí kinh bên ngoài thượng chính là thái tử người mã cưu doãn mới vừa ngã quỷ ở chu di trong tay trương chí kinh quay đầu liền tham hắn một quyển lúc này chu di liền tính không cùng thái tử là địch khẳng định cũng sẽ không vì hắn sử dụng nhị hoàng tử nhạt nói điện hạ ngài Ngài vì sao không cùng ta chờ thương lượng một chút, việc này, việc này làm thật có chút kém. Nhị hoàng tử cứu cứu trương Liêu sa sắc mặt có chút khó coi nói. Cứu cứu, việc này như thế nào liền bàn sai, mượn đao giết người không hảo sao. Nhị hoàng tử đứng lên hỏi. Ai, điện hạ, người đem chu di tưởng quá đơn giản, này kế sách đối người khác có lẽ có dùng, nhưng đối hắn chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại A hơn nữa. Trương Chí Kinh là chúng ta thật vất vả chôn đến Thái Tử Thủ Hạ Áng Tử, hiện tại liền như vậy phế đi, thực sự quá đáng tiếc. Nhị Hoàng Tử không tin, nào có người nói như vậy ta hồ, này mặc cho ai xem đều là Đại Hoàng Tử đối hắn trả thù, ta cũng không tin Chu Di thật sự tưởng có sâu như vậy. Hơn nữa kia Trương Chí Kinh chôn ở Thái Tử nơi đó nhiều năm như vậy, cũng không gặp cho chúng ta cung cấp cái gì hữu dụng tình báo, phế đi liền phế đi đi. Trưng Liêu Sa hơi hơi lắc lắc đầu. Nhị hoàng tử tâm kế so với thái tử còn hơi kém hơn rất nhiều, hiện tại còn không đến thời khắc mấu chốt, nếu vì ám tử, tự nhiên không hảo hành động thiếu suy nghĩ, phải biết rằng ở quyết thắng thời kỳ, bất luận cái gì một cái không chấp mắt người ta nói không chừng là có thể khởi đến không tưởng được hiệu quả, nhị hoàng tử thật sự là. Nhưng ai làm này thiếu tâm nhãn nhi ngoạn ý nhi là hắn cháu ngoại trai đâu, Liên tính bọn họ trương gia không đứng thành hàng, không giúp nhị hoàng tử tranh chữ vị. Nhưng trương gia trong tay nắm quân quyền, đến lúc đó khác hoàng tử đoạt được quyền to, chỉ sợ cũng dung không dưới trương gia, nếu như vậy, còn không bằng đánh cuộc một phen. Chu Di tự nhiên không biết hai vị hoàng tử đều ở thảo luận hắn, hắn kỳ thật đem thái tử cùng mặt khác hoàng tử đều hoài nghi thượng. Tuy rằng nói trương trí kinh tham hắn cùng cuối cùng chuyên môn nói câu nói kia chợt vừa thấy đảo sắc thật như là có người ở hãm hại thái tử. Nhưng Chu Di còn có một cái khác suy xét, về đến nhà. Hắn ngồi ở thư phòng gõ gõ cái bàn, thầm nghĩ ai có thể bảo đảm này không phải Thái tử cố ý dùng như vậy vụng về kế sách khiến cho hắn hoài nghi. Hư hư thật thật làm người thấy không rõ. Sau một hồi, Chu Di lắc lắc đầu, tính không nghĩ, mặc kệ là ai, mục đích không ngoài chính là hai cái. Nếu là Thái tử, đó chính là cố ý trả thù hắn, kết quả rõ ràng không có đạt thành. Nếu là mặt khác Hoàng tử, bất quá là muốn lợi dụng chuyện này tới hãm hại Thái tử. Nhưng Chu Di quyết định chủ ý sẽ không trộn lẫn đến đoạt đích chung đi, sẽ không treo chọc bất luận cái gì một vị hoàng tử. Cho nên mặc kệ là ai, cũng coi như là làm vô dụng công. Như vậy tưởng tượng, Chu Di tức khắc thần thanh khí sảng, mở cửa mồm to hô hấp một chút, thở dài, lúc này mới đối sao, trên đời vô phiền sự, lo sợ không đâu chi. A, Thời tiết thật tốt à! Thanh Trúc từ bên cạnh đi ngang qua, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Chỉ thấy bầu trời mây đen dày đặc, không cấm nghi hoặc nói, thiếu gia, này mắt thấy liền phải trời mưa, nơi nào thời tiết hảo. Chu Di xoay người gõ gõ Thanh Trúc đầu, chẳng lẽ trời mưa liền không phải thời tiết hảo, thiếu gia ta liền thích trời mưa không được sao. Thanh Trúc che lại đầu, bẹp bẹp miệng, ngươi nơi nào thích trời mưa. Trước kia không phải nhất phiền ngày mưa sao. Chu Di chết một tiếng, liền ngươi nói nhiều, còn không mau đi làm việc. Nga! Thanh trúc liền nhanh như chớp chạy. Hôm nay được phong thưởng, hoàng thượng còn trường hợp đặc biệt chuẩn hắn 2 ngày giả, Chu Di về đến nhà thời điểm, cũng bất quá giữa trưa thời gian. Mắt thấy thiên muốn trời mưa, Chu gia muốn từ trong thư viện đã trở lại, Chu Di liền làm thanh trúc chuẩn bị xe ngựa, chính mình cầm dù đi tiếp Chu gia. Chu gia thư viện ở kinh thành ngoại ô, Chu Di đến thư viện cửa thời điểm, vừa vặn đến thư viện hạ học thời gian. Lúc này đã bắt đầu trời mưa. Hiện tại muốn đi vào mùa hè, vũ càng rơi xuống càng lớn. Chu Di cầm ô chờ ở thư viện cửa, nhìn từ trong thư viện con thư tối ra tới thư sinh nhóm, không cấm tâm sinh cảm khái, bất quá là nửa năm mà thôi, nhưng vô ưu vô lự niệm thư nhật tử phảng phất đã cách hắn rất xa, ai, này quan trường quả nhiên thúc giục người Lào A. Liên ở Chu Di ngây người thời điểm, Chu gia đã đứng ở thư viện bậc thang thấy hắn, vội vui mừng xua tay cánh tay, ca, ca, Chu Di thấy hắn đứng ở trong mưa, vội cầm ô đi mau vài bước đến hắn bên người, ngươi có phải hay không nốc, không gặp đang mưa sao? Chu Gia hắc hắc cười không ngừng, ca, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian tới đón ta? Không phải hẳn là ở trong nhà môn sao? Hắn không để bụng sờ sờ trên mặt nước mưa, cười hỏi. Chu Di nắm chu Gia hướng xe ngựa phương hướng đi đến, vừa đi vừa nói, Cà ca ca ngươi ta lại tham quan, lần này chính là tam phẩm quan, Hàn lâm viện đại học sĩ. Hoàng thượng cố ý làm ta nghỉ phép hai ngày, thế nào, lợi hại đi. Chu Di trên mặt mang theo nhẹ nhàng tươi cười, cũng chỉ có ở nhà người trước mặt, hắn cười đến mới có thể chân chính giống một cái 17 tuổi thiếu niên. Thật sự, Chu Gia kinh hỉ một phách trưởng, ca, ngươi quá lợi hại, quả nhiên, ta ca ca là trên đời này lợi hại nhất. Chu Di cười loát loát Chu Gia đầu, có ngươi như vậy thổi phồng nhà mình ca ca sao? Ta lại không có giang lưu. Vốn dĩ chính là sự thật sao? Chu Gia Phản bắt nói. Hai anh em người vừa nói chuyện liền phải lên xe ngựa. Lúc này bỗng nhiên một cái giọng nữ vang lên, Chu Công Tử. Chu Di quay đầu lại, thấy là Phan Tư, nàng vẫn là che mặt, chính vén lên xe ngựa mảnh nhìn hắn bên này. Phan Tư, nàng tới nơi này làm cái gì? Chu Di trong lòng nghĩ hoặc, bất quá cũng không có hỏi, chỉ là chấp tay, nhàn nhạt kêu câu phan cô nương. Ở Phan Tư còn chưa tới kịp đáp lời thời điểm, trực tiếp lôi kéo Chu ra lên xe ngựa, lọc cục liền đi rồi. Phan Tư thật vất vả nương tới đón đệ đệ tên tuổi cùng Chu Di tương nộ, lại liền lời nói cũng chưa đáp thượng, không khỏi một trận khí khổ. Nàng cắn cắn môi, không cam lòng nhìn Chu Di xe ngựa rời đi phương hướng. Thiểu thư, chúng ta hiện tại hồi phủ sao? Hạnh nhi cẩn thận hỏi. Không trở về phủ chẳng lẽ vẫn luôn ở chỗ này gặp mưa không thành? Phan Tư lạnh lùng nói một câu, liền buông xuống mảnh. Xe ngựa động sau, hạnh nhi thật cẩn thận ngồi ở trong một góc, Phan Tư tác chính mình cau mày tưởng sự tình, quả nhiên, sở hữu sự tình đều ở ấn đời trước phát triển. Kỳ thật Phan Tư đối những việc này cũng không phải quá rõ ràng, kiếp trước thời điểm nàng cũng không quan tâm này đó, cũng chỉ là sau lại loáng thoáng nghe người khác giảng quá một ít chu di sự tích. Nhưng hiện tại, Phan Tư lại phi thường quan tâm chu di ở triều đình hướng đi. Tuy rằng chi tiết không rõ ràng lắm, nhưng đại phương hướng cùng nàng tiếp trước nghe được cũng không kém. Chu Di đã dần dần đi lên hắn con đường, mà nàng muốn gả cho Chu Di tính toán lại chậm chạp không có tiến triển. Vì cái gì, nếu ông trời đều làm nàng trọng tới một hồi, vì sao vẫn là không thể vừa lòng đẹp ý? Ai nha, tiểu thư, ngươi tay đổ máu. Hạnh Nhi bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, bổ nhào vào Phan Tư trước mặt. Phan Tư mở ra tay. Nhìn tu bổ sinh đẹp móng tay thượng lây dính vết máu, ánh mắt minh diệt. Không sai, thiên hạ không có trống giống rớt bánh có nhân sự tình, nàng muốn đạt tới chính mình tâm nguyện, liền phải có không tiếc đổ máu quyết tâm. Chu di ở nhà chân chính phóng không tâm tư nghỉ tạm hai ngày, chuẩn giả một kết thúc, hắn lại làm từng bước bắt đầu đến hàn lâm viện điểm báo, buổi sáng đọc sách, buổi chiều tu thư, không cao ngạo không nóng nảy. Chờ thêm hai ngày, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm lúc sau. Chu Di liền lại một lần chuẩn bị tìm sùng chính đế. Đi ở đi gặp sùng chính đế trên đường, Chu Di không cấm vui vẻ, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình giống cái mọi cách tranh sùng yêu diễm đồ đê tiện, nhưng không có biện pháp à, hắn muốn tại đây đấm máu quan trường sống sót, nhất định phải muốn lấy được Hoàng đế coi trọng. Đang ở Hàn Lâm Viện, cũng không có nhiều ít nhìn thấy Hoàng đế cơ hội. Nhưng không quan hệ, Sơn không tới liền hắn, hắn liền đi liền Sơn, phía trước hắn mai phục đại càng thời báo. Này không phải đảm đương hắn cùng Sùng Chính đế chi gian nhiệm cầu sao? Chương 118 luận ôm đùi kỹ xảo. Hoàng thượng, Chu Di đại nhân cầu kiến. Sùng Chính đế ngẩng đầu, hắn tới làm gì? Nói đem trong tay thưởng thức tiến cống đồ vật vô, làm hắn bảo đi. Chu Di vào ngự thư phòng, cung kính hướng Sùng Chính đế vân an. Sùng Chính đế ôn hòa nói, đứng lên đi. Nay đã là đối Chu Di thực đặc biệt biểu hiện, Sùng Chính đế không ngừng hảo nữ sắc. Đồng dạng hảo Văn Vật, ở nghệ thuật tạo nghệ thượng Chu Di là thuốc ngựa cũng không bằng, giống nhau hắn thưởng thức đồ vật thời điểm chính là nhã hứng tốt nhất thời điểm, nếu thời gian này bị người quấy rầy, mặc kệ đối phương là ai, xung chính đế đều khả năng cho hắn không mặt mũi. Nhưng hiện tại, Chu Di như vậy tùy tiện đụng phải tới, xung chính đế còn có thể duy trì ôn hòa thần sắc đã rất khó được. Tìm chấm lạp vì chuyện gì? Xung chính đế vẫy tay cấp Chu Di ban ngồi, sau đó hỏi Hoàng thượng, vì thần lúc ấy không phải đã nói muốn dùng đại càng thời báo tới vì hoàng thượng ngài chính danh sao. Xung chính hoàng đế nghe đến đó, trên mặt mang theo ý cười, không tồi, hiệu quả tạm được. Hoàng thượng, hiện tại chính là thừa thắng sông lên thời điểm, vì thần cảm thấy hoàng thượng có thể tự mình chấp bút, làm thiên hạ ba tánh đều có thể hiểu biết ngài nhân tâm. Chu di một cung rốt cuộc. Xung chính đế đôi mắt hơi hơi co rút lại, cái này biện pháp nhưng thật ra mới mẻ. Chu Di không người nói, Hoàng thượng, ngài là Ta Đại cảng Quân Chủ, tòa ủng này vạn dặm giang sơn, ngài nhìn xa trông rộng, nhưng dân gian lại đối ngài nhiều có hiểu lầm, vì thần thâm chịu hoàng ân, thấy vậy tình hình thật sự vì Hoàng thượng ngài bất bình, ngày đêm tư tưởng, mới nghĩ tới này một cái không thành thụ biện pháp, nếu đường đột Hoàng thượng, còn thỉnh Hoàng thượng thứ lỗi. Xuân Chính Đế chậm rãi đứng lên, ở trong phòng đi rồi một cái qua lại, sau đó đối với Chu Di nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, không. Chu Khanh, ngươi cái này biện pháp phi thường hảo, rất hợp chấm tâm ý." Dứt lời còn đi đến Chu Di trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Đến Khanh như thế, châm ưu phiền diệt hết một nửa." Chu Di trên mặt mang theo điểm nhi kích động, có thể vì hoàng thượng ngài phân ưu, là vi thần phúc phận. Trương công công đứng ở ngự thư phòng ngoại, không biết bên trong Chu Di cùng hoàng thượng đã nói những gì, chỉ nghe thấy hoàng đế tiếng cười thường thường truyền ra tới, hơn nửa ngày Chu Di mới từ ngự thư phòng ra tới. Trương Công Công thấy Chu Di trong lòng ngực ôm kia tôn chẳng ngọc, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, đối với Chu Di so trước kia còn muốn cung kính, không đợi Chu Di mở miệng, liền trước vốc gương mặt tươi cười, Chu Đại Nhân. Chu Di mỉm cười hồi Trương Công Công, đi ngang qua hắn thời điểm, lặng lẽ cho hắn tắt một trương ngân phiếu, nhẹ giọng nói, phía trước việc nhiều tại Trương Công Công, Chu Di ghi nhớ trong lòng. Trương Công Công hiếp mắt mắt, thủ đoạn vừa lật đem ngân phiếu nhét vào trong tay háo, kia đều là nhà ta nên làm. Hai người vừa đối diện, lộ ra cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Thấy Chu Di đi xa bóng dáng, Trương Công Công đã đem Chu Di để cao tới rồi cần thiết muốn giao hảo chính tự. ở đến Long Tâm phương diện, cùng Chu Di so sánh với, trên triều đình chỉ sợ còn không có ai có thể ra này hiếu, liền tính là những cái đó lão bánh quẩy cũng làm không đến a. Ngày hôm sau. Đại càng thời báo sáng sớm một khai bán, liền khiến cho tranh đoạt vô hán, hoàng thượng thế nhưng tự tay viết soạn văn, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự a. Đối bình thường ba tánh tới nói, hoàng thượng tựa như một cái ký hiệu, là ngồi ngay ngắn ở trên chín tầng trời xa xôi không thể với tới một cái tượng trưng, nhưng hiện tại, bọn họ thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy hoàng đế bút mực, mặc kệ đối hoàng đế có hay không hảo cảm, ai đều không thể chống cự như vậy dụ hoặc. Chấm tự đăng cơ tới nay, siêng năng triều chính, chưa dám một ngày có đãi, chấm hy vọng ta đại cảng ba cánh cơm no ấm, dân sinh an khang hàng đêm thành tâm kỳ mong. Chấm hy vọng quân thần một lòng, cậu khai thịnh thế, nhưng người hà, tham quan lời quan nhiều lần ra không dứt, nguyên bình phủ một án, chấm vô cùng đau đớn, đó là đại cảng vô số con dân A, chấm thân là quân chủ, có gì mặt mũi đối mặt thiên hạ ba cánh, có gì mặt mũi đối mặt tổ tiên. Dân làm trọng xã tắc thứ chi quân vì nhẹ, ta đại càng con dân các ngươi so với ai khác đều quan trọng, chấm tại đây thể, về sau định tản nhẫn trảo lại. Chị, đối tham quan ố lại nghiêm trị không tha. Chấm nguyện cùng đại càng hàng tỷ con dân cộng khai thanh minh tình thế. Nguyên lai hoàng thượng đem chúng ta xem như thế trọng. Kinh thành bá tánh độc bãi bá thời báo sau, cảm động lệ nóng doanh trọng. Hoàng thượng là ai? Đó là trên đời này duy nhất quân chủ a Đều nói ba tánh mạng người như cỏ rác. Cao cao tại thượng hoàng đế như thế nào sẽ đưa bọn họ xem ở trong mắt. Nguyên lai, like, đều là bọn họ hiểu lầm, hoàng thượng một phen khổ tâm, bọn họ căn bản là không hiểu biết. Nhớ tới trước kia hiểu lầm sùng chính đế, kinh thành bá tánh sôi nổi tự giác không mặt mũi nào, đồng thời cũng đối tham quan càng thêm thống hận, hết thảy đều là tham quan, gạt hoàng thượng cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân. Hoàng thượng, hắn là một cái tốt quân vương A, nô hoàng vạn tuế một người đi đến trên đường đầy mặt nước mắt quỳ rạp xuống đất nô hoàng vạn tuế nô hoàng vạn tuế vạn và tuế vạn vạn tuế một người đi đầu những người khác cũng sôi nổi đi đến trên đường đối với hoàng thành phương hướng quỳ xuống trong miệng chỉnh tề hô to sung chính đế đứng ở cao cao trên tường thành nhìn mãn kinh thành bá tánh triều hắn hiện tại phương hướng quỳ lạy kích động đầy mặt tường hồng đây là hắn trước kia muốn đạt tới a hắn muốn trở thành thịnh thế minh quân bị bá tánh ủng hộ nhưng lại giữa đường từ bỏ. Mà hiện tại, hắn trong lòng lại đã lâu toát ra nhiệt huyết, không sai, hắn là này thiên hạ quân vương, hắn hẳn là vì đại càng ba tánh làm chủ, làm cho bọn họ đều quá tốt nhất nhật tử. Liên tính vì này đó quỳ lệ hắn ba tánh, hắn cũng không thể lại hoang phế triều chính. Sung chính đế phảng phất giống như tiêm máu gà, trên mặt mang theo đỏ ửng, đứng ở trên tường thành cười ha ha, chấm vị quân vương. Chấm muốn khai xưa nay chưa từng có thịnh thế, Cùng ngày, đại càng sở hữu tứ phẩm trở lên quan viên liền bị thông chi về sau lâm triều như cũ. Không chỉ như vậy, sung chính đế còn hiếm thấy bắt đầu chủ động triệu kiến nội các đại thần, hỏi bọn hắn triều chính, mỗi ngày tấu chương cũng kiên trì phê song. Các đại thần đều bị hoàng đế này nhất cử động làm cho không hiểu ra sao, nhưng người có tâm đã liên tưởng đến mấy ngày trước kinh thành bá tánh cuồng nhiệt quỳ lạy, sơn hô hoàng thượng vạn tuế tình huống. Mà hết thảy này, đều là bởi vì đại càng thời báo thượng hoàng thượng khan kia Thiên Văn Trương. Ngắn ngủn mấy hành, từ ngữ trao chuốt đơn giản, lời nói rằng dị, xa không có trước kia những cái đó tế thiên tế mà tới ngôn ngữ hoa lệ, nhưng chính là như vậy ngắn ngủn vài câu, liền đem sủng chính hoàng đế đắp nặn thành một cái cần chính ai dân, đem bá tánh xem so Giang Sơn xã tắc còn muốn trọng thiên cổ đế vương. Dương Chi văn nhìn kia Thiên Văn Trương, thật sâu thở dài, không cần phải nói, này khẳng định lại là Chu Di chủ ý. Hắn cho rằng Chu Di liền tính có thể nhất thời được sủng ái, cũng sẽ thực mau bị sủng chính hoàng đế quên mất, nhưng hiện tại xem ra là hắn tưởng sai rồi tiểu tử này thủ đoạn thiên mã hay không, nhìn như không hề ly đầu lại thường thường thâm ý sâu sắc tựa như này đại càng thời báo Dương Chi Văn hiện tại mới xem như chạm đến Chu Di một chút dụng tâm nguyên lai like kia tiểu tử là muốn dùng này đại càng thời báo đem hoàng thượng cùng hắn gắt gao liên hệ lên lại còn có tìm đúng hoàng thượng nguy hiếp. hảo thủ đoạn, hảo tính kế, cái này biện pháp, nói không chừng thật có thể làm Chu Di thịnh sủng không suy. Nếu Chu Di biết Dương Chi Văn ý tưởng, chỉ sợ sẽ cười lắc đầu, ngươi vẫn là quá đơn thuần, đại càng thời báo nhưng không đơn giản chỉ có cái này tác dụng, mà hình cảnh nhìn thời báo sau, tát đem này hung hăng chụp ở trên bản sách, rất là quang hỏa mang một câu, gian định liền sẽ xảo luôn lệnh sắc, mệnh hoặc quân chủ. Đây cũng là ăn không đến quả nho nói không quả nho toàn, hình cảnh cũng tưởng cùng sùng chính đế làm tốt quan hệ, chỉ cần quân thần tương đắc, bị người mắng một câu mị thượng lại có cái gì quan hệ, học cùng văn võ nghệ, bán cùng đế vương gia thần tử kỳ thật cùng hậu cung phi tần cũng không có cái gì khác nhau, phi tử lấy sắc thờ người, mà thần tử nếu có tài cán, tắc lấy mới người hầu, nếu không có tài cán, đua chính là tâm kế thủ đoạn, tóm lại chính là toàn phương vị hướng hoàng đế triển lãm. Chính mình, như theo đuổi phối ngẫu không tước, ai bình khai đại mà Mỹ, có thể bắt lấy hoàng đế trong mắt, được đến hoàng thượng coi trọng, vậy đúng rồi. Đương nhiên, có đôi khi thần tử cùng hoàng đế cũng sẽ hình thành một cái cho nhau chế ước quan hệ, thậm chí thần cường chủ nhược quan hệ cũng không phải không có, nhưng kia giới hạn trong quân vương nhỏ yếu, quân quyền hạ di thời điểm. Nhưng nhìn xem sùng chính đế, liền tính ra hỏa này lại lười, nhưng dựa vào siêu nhân đế vương chi thuật, vẫn là đem quyền lực nắm chặt ở trong tay, cả triều đường thần tử liền tựa như quản lý ở hắn hồ nước cá, ai nhảy xinh đẹp, ai là có thể cướp được càng nhiều thực. Hiện tại xem ra là Chu Di cỡ cao một nước, Chu Di thành ngự thư phòng khách quen, Sung Chính Đế ở triệu kiến nội các đại thần thời điểm cũng sẽ đem Chu Di kêu lên, thậm chí những cái đó nội các đại thần đi rồi lúc sau, Sung Chính Đế còn sẽ đơn độc đem Chu Di lưu lại nói trong chốc lát lời nói. Cụ thể nói gì đó không biết, nhưng theo một ít nhãn tuyến lộ ra, sung chính đế cùng Chu Di nói chuyện với nhau là phi thường sung sướng, từ ngự thư phòng loáng thoáng truyền ra tiếng cười liền có thể thấy được một chút. Tin tức này lại làm một đám người ngầm hận đến ngừa răng hâm mộ trong mắt đều đỏ. Này Chu Di, thật sự là bị hoàng đế để ở trong lòng. Bị mọi người hâm mộ ghen tị hận Chu Di cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác. Hắn muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này hung hăng xoát sủng chính đế hảo cảm. Bởi vì hắn biết, sùng chính đế cần củ triều chính là sẽ không liên tục lâu lắm. Một người lười biếng lâu lắm, liền tính nhất thời tiêm máu gà, nếu không có tất nhiên quyết tâm, là rất khó lại chăm chỉ lên. Sùng chính đế hiện tại chính là như vậy một cái trạng thái, ngày đó kinh thành bá tánh động tác nhất trí chi triều bái làm hắn nhiệt huyết nảy lên đỉnh đầu, mấy ngày nay xử lý triều chính hiếm thấy phi thường lưu loát bất quá sớm hay muộn sẽ đánh hồi nguyên hình, Chu Di liền tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này tận lực làm sủng chính đế thói quen triệu kiến hắn, đạt tới mặc dù về sau sủng chính đế lại đại chính, cũng sẽ không quên hắn hiệu quả. Đông cung. Thái tử ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, xem xong đại càng thời báo sau, vẻ mặt cảm khái đối phương Đông nói do nói, "Tiên sinh, ngươi nói quả nhiên không sai, này Chu Di thật sự là kỳ tài." Xem ra chúng ta mượn sức hắn lệnh bước muốn nhanh hơn chỉ sợ buồn cung kia mấy cái hảo đệ đệ cũng động tâm tư. Phương Đông Minh đứng lên tiên phong đạo cốt sở sở dâu, điện hạ khiến cho thảo dân đi trước thử một phen đi. Thái tử đối phương Đông Minh vẫn là phi thường tín nhiệm, nghe vậy gật gật đầu, hảo, tiên sinh tiến đến, buồn cung tự nhiên yên tâm. Quả nhiên, qua mười mấy ngày, xung chính đế lại chậm rãi trở về nguyên hình, bất quá làm chu di tùng một hơi chính là, mục đích của hắn vẫn là đã tới. Xung chính hoàng đế ở cùng phi tử lăn giường, trầm mê nghệ thuật sáng tác rất nhiều, vẫn là sẽ thi thoảng triệu kiến hắn. Chu Di nói chuyện dí dỏm hài hước, một kiện rất nhỏ sự tình, đi qua hắn miệng nói ra, cũng thường thường sẽ đậu đến sùng chính đế long tâm đại duyệt. Sùng chính đế có một lần nghe xong chu di giảng thế giới địa phương khác tin đồn thú vị sau, nhịn không được vô vô chu di bả vai, chu khanh, nghe ngươi buổi nói chuyện, chấm thật là thoải mái. Hoàng thượng, Có thể vì ngài chẳng sợ chia sẻ một chút ưu sầu, cũng là vi thần muôn vàng ngày đêm chi kỳ mong. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo sùng chính đế cười ha ha. Cứ như vậy, ở sùng chính đế gì cả phụ kỳ qua sau, Chu Di thành trên triều đỉnh duy nhất một cái có thể thường xuyên nhìn thấy hoàng đế người. Không ít người ở sau lưng mắng Chu Di định thần, Chu Di cũng chỉ đường không nghe thấy, hiện tại hắn đắc tội thủ phụ thứ phụ, thậm chí liền thái tử người cũng vẫn chết. Không nghĩ phương nghĩ cách ôm chặt sủng chính đế đuổi, chẳng lẽ thẳng ngơ ngác nằm ở đằng kia chờ chết sao? Mặc dù thành cái gọi là hoàng đế trong mắt người tâm phúc, nhưng Chu Di cũng không có bất luận cái gì khinh cuồng chi sắc, trừ bỏ thi thoảng bị hoàng đế triệu kiến ngoại, hắn vẫn là ở Hàn Lâm Viện thành thành thật thật tu hắn thư, đối đãi đồng liêu cũng như thường lui tới vô nhị. Bước chân vẫn là trước sau như một chậm gì gì. Lại là hạ nha thời gian, Chu Di ra nha môn. Vòng đến Nam phố mua thích ăn hạt rẻ giang đường, tới rồi Nam phố cùng phố đông giao hội chỗ thời điểm, một cái mang mũ dạ, mặc rất có ngụy tấn chi phong người đứng ở trước mắt hắn. Chu Đại Nhân. Người này cho hắn hành một cái lễ, tư thái nói không nên lời phiêu giật. Chu Di trong tay còn cầm một bao hạt rẻ giang đường, nghe vậy dùng một cái tay khác chỉ chỉ cái mũi của mình, ngươi nhận thức ta. Chu Đại Nhân đại phá Nguyên Bình Phủ Tham ô Án, ở trên triều đỉnh Thanh Danh Đại Dương thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Tại hạ phương Đông Minh, gặp qua Chu Đại Nhân. Chu Di xua xua tay, quá khen, quá khen, người muốn ăn hạt rẻ sao. Nói rôi tay từ giấy trong bao trảo ra nửa đêm, tựa hồ lại cảm thấy có điểm nhiều, thần sắc có chút rồi giắm, lặng lẽ liếc liếc mắt một cái phương Đông Minh, lại nhìn như lơ đãng hướng trong bao lậu mấy viên đi xuống. Phương Đông Minh nhìn, trong lòng hơi có chút giở khóc giở cười, Hoàng đế trước mắt Đại Hồng Nhân thế nhưng lại như vậy tính trẻ con người. Bất quá tưởng tượng cũng bình thường trở lại, Chu Di liền tính lại thông minh, rốt cuộc chỉ có 17 tuổi đâu, có chút thiếu niên tâm tính cũng bình thường. Như vậy cũng hảo, nếu là thủ đoạn lợi hại, tâm tính còn thành thục nói, hán du thuyết không thể nghi ngờ lại muốn khó thượng rất nhiều. Phương Đông Minh lặng lẽ thở phào, đạm cười hỏi Chu Di, Chu Đại Nhân, Thảo Dân rất là ngưỡng mộ Đại Nhân, Nguyên Bình Phủ đem liên can tham quan nhổ tận gốc. Thật sự đại khoái nhân tâm, thảo dân lược bị rượu nhạt, muốn cùng đại nhân cộng uống một ly, không biết đại nhân có không hánh diện. Chu Di trong lòng thở dài một hơi, vẫn là tới. Thôi, nên tới tổng hội tới, một mặt trốn tránh cũng vô dụng. Tâm tư thay đổi thật nhanh, Chu Di trên mặt không hiện, chỉ gật gật đầu. Phương Đông Tiên Sinh đại danh ta cũng có điều nghe thấy, một thiên khỉ du ký làm nhân tâm chỉ hướng về. Có thể cùng Phương Đông Tiên Sinh ngồi mà nói xuông cũng là vinh hạnh của ta. Phương Đông Minh nghe vậy trên mặt vui vẻ, thở dài, đại càng sơn thủy kỳ cảnh quá nhiều, lao hủ sinh thời chỉ sợ là khó có thể biến đủ, không nghĩ tới Chu đại nhân thế nhưng khai xem qua thảo dân tạc ký, thật sự làm thảo dân thụ sủng nước kinh. Hai người lẫn nhau thổi phồng cái tới rồi thái bạch lâu, ghế định ở tầng thứ ba nhã gian. Chu Di Đạm cười nhìn về phía Phương Đông Minh, này có thể hay không quá tiêu pha. Thái Bạch lâu tầng thứ ba nhã gian cũng không phải là ai đều có thể định thượng, này Phương Đông Minh là rõ ràng nói cho hắn rất có địa vị đâu. Phương Đông Minh cười nói, Chu đại nhân như thế nhân vật, có thể cùng ngài cộng tịch cũng đã là không thắng vinh hạnh, như thế nào sẽ tiêu pha đâu? Chu Di liền cũng không hề vô nghĩa, vào phòng. Giống Phương Đông Minh như vậy không khảo công danh, hoặc là nói không có thi đẩu công danh người, đại đệ đều sẽ đem chính mình đóng gói cô ý hướng hưng giã. Lưu Luyến Sơn Thủy Nhàn tặng người, lấy biểu hiện bọn họ chắc chắc độc lập tư thái. Phương Đông Minh vô luận là văn chương vẫn là thơ làm ở sĩ trong rừng đều rất có danh khí, thực chịu người đọc sách truy phủng. Mà đồn đãi, Phương Đông Minh lợi hại nhất cũng không phải hắn học vấn, mà là hắn đa mưu túc trí. Chu Di nhẹ nhàng đáng đáng trong tay chén rượu, phối hợp Phương Đông nói rõ thời tiết, nói Sơn Thủy, nói Sơn Thủy, nói thơ từ, hắn cũng không nóng nảy. Đảo muốn nhìn Phương Đông Minh còn muốn xả bao lâu mới có thể nói đến chính đề. Chu Di không nóng nảy, nhưng âm thầm quan sát hắn Phương Đông Minh, thấy hắn trước sau một bộ hưng thú nói chuyện thực nùng bộ dáng lại nóng nảy, hắn ra tới cũng không phải là thật sự cùng Chu Di tới nói chuyện gì Sơn Thủy Thơ Tử. Rốt cuộc, Phương Đông Minh kìm nén không được, hắn thử hỏi, Chu Đại Nhân, không biết ngài đối này chư vị hoàng tử là như thế nào xem. Tới... Chu Di nghi hoặc không thôi nhìn Phương Đông Minh, chư vị hoàng tử tự nhiên mỗi người là long tư phượng trường, Phương Đông tiên sinh lời này ý gì? Phương Đông Minh thân mình trước huynh, nhỏ giọng nói: "Chu đại nhân, ngài trí kế vô song, tự nhiên minh bạch chim khôn lửa cành mà đầu đạo lý, thảo dân thâm giác Chu đại nhân cũng nên vì về sau suy xét suy xét." Dứt lời sờ sờ dâu. "Lương cầm sao? Ta nhưng thật ra có thể tự nhận, bất quá ta không phải quá minh bạch Phương Đông tiên sinh ý tứ." Ta vì cái gì còn muốn suy xét, ta không phải sớm đã sống ở ở Thánh Thượng Long Ân dưới sao. Phương Đông Minh sở dâu tay một đốn, bị Chu Di nói một nghẹn, này Chu Di rốt cuộc là giả ngu vẫn là thật không có nghe rõ. Đương nhiên, Thánh Thượng tự nhiên là muốn chung, nhưng Chu Đại Nhân, lúc sau đâu, luôn có tân tri đổi Lão Mục, này Lão Mục nếu khô héo, ngài không được còn muốn một lần nữa chọn mà mà thế sao. Chu Di nghe xong, đạm cười đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, rồi sau đó mới nói nói, phương đông tiên sinh, mặc kệ lão mục tân trì, chú mẫu người chung với đều sẽ chỉ là độc nhất vô nhị chủ trì, tư cho rằng, đây mới là làm người thần buồn phận. Dứt lời đứng lên, hôm nay rượu không tồi, bất quá ta về sau cũng không tưởng lại cùng phương đông tiên sinh uống rượu, hôm nay hưng thú nói chuyện đã hết, chú mẫu cáo tử. chu di đi ra thái bạch lâu, xoay người nhìn nhìn lầu ba, hơi hơi lắc lắc đầu. Mấy cái hoàng tử chi gian nước đục hắn nhưng không nghĩ chạy đi vào, an không được hơn phản trọc một thân tao. Phương Đông Minh sau lưng là thái tử, đừng nói chương trí kinh việc Chu Di còn không xác định có phải hay không thái tử làm, liền tính không phải. Chu Di cũng sẽ không ở sùng chính đế rõ ràng tinh lực có thừa thời điểm, cùng bất luận cái gì một cái hoàng tử có góc mắt. Đế vương ra nhưng bất đồng với ba tánh, sùng chính đế vốn là đang nghi, hiện tại năm nào lão, đối mấy cái hoàng tử càng thêm phong bị. Bất luận cái gì hoàng đế đều không hy vọng chính mình coi trọng thần tử cùng hoàng tử đi quá mức gần. Chu Di thật vất vả mới lấy được sủng chính đế tín nhiệm, hắn lại như thế nào sẽ tự hủy trường thành. Chu Di cũng không tưởng leo lên cái gì tòng long chi công, rốt cuộc lựa chọn sai rồi, đại giới quá lớn, đưa một cái chỉ chung với hoàng đế thằng thần. Mặc dù tân đế vào chỗ, liền tính nhất thời không thể trở thành tâm phúc, nhưng ít ra cũng sẽ không bị phòng bị quá sâu. Chu Di chỉ cần như vậy là đủ rồi, về sau đều có thể chậm rãi mưu đồ. Chu Di vẫn là xem thường Sùng Chính Đế, hắn cũng không biết, ở hắn gia Thái Bạch lâu không có bao lâu, hắn cùng Phương Đông Minh nói chuyện liền bị một câu không lậu chỉnh tới rồi ngự tiền. Sùng Chính Đế bưng mặt xem xong, thư lệnh một tiếng, chấm liền biết. Vài vị hoàng tử trong lén lút động tác, Sùng Chính Đế đều biết cái đại khái, bất quá đây cũng là hắn cố ý vì này, đối các hoàng tử lén mượn sức người. Lâu đến lửa nóng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chu Di sùng chính đế nhẹ nhai này hai chữ, mang theo ý cười nhẹ nhàng mà than một câu, nhưng thật ra không có cô phụ chấm. Hôm nay nếu Chu Di cùng Phương Đông Minh nói chuyện với nhau chung nói sai một câu, chỉ sợ chờ Chu Di chính là địa ngục. Hán biểu hiện càng lưu tú, sùng chính hoàng đế tuy yêu thích, nhưng cũng sẽ so người khác có nhiều hơn nghi ngờ. Chu Di còn không biết chính mình ở quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến. Ra thái bạch lâu đã gần đến chiều hôm, bên đường đã bày rất nhiều ăn vật quán. chu di rất có hứng thú nhất nhất xem qua đi, hắn thích loại này giàu có pháo hoa hơi thở sinh hoạt. tới rồi ra, đại gia đã ăn qua cơm chiều, chu lão nhị tay ngưỡng ấy đang ở trong đại sảnh bào một cây một khối, sáu nha ở theo chính mình của hồi môn, vương diễm cùng sáu nha ngồi ở cùng nhau, thường thường cùng nàng nói cái gì đó. chu di vào cửa. Nhìn thấy đó là chờ người nhà của hắn cùng ấm áp ánh đèn, Chu Di trong lòng ấm áp, ở Chu lão nhị hạ đầu ngồi xuống, "Cha, nương, ta chuẩn bị hướng Lý cô nương cầu hôn." Chu lão nhị nghe vậy vội buông trong tay đầu gỗ, "Cha sắt tay, vui vẻ nói, đã sớm nên đi, ta và ngươi nương đều đã đợi thật lâu, bất quá gặp ngươi mỗi ngày đều rất bận." Liền chưa nói, Vương Diệm đứng lên, đi đến Chu Di bên người, sờ sờ bờ vai của hắn, "Con ta trưởng thành." Hiện tại cũng muốn đón dâu vẻ mặt cảm thán. Lục lang là nhi tử, liền tính cưới vợ còn không phải cùng chúng ta ở cùng một chỗ, lại không giống khuê nữ, gả cho chính là người khác người, diễm nương, chúng ta hẳn là cao hứng à. Chu Lão nhị nói. Sáu nha nghe xong, đứng lên cố ý treo gẹo nói, cha, chẳng lẽ khuê nữ gả cho người liền không phải ngài hài tử. Chu Lão nhị vội xua xua tay, ta không phải ý tứ này, ta là nói đây là một kiện hỷ sự. Sáu nha xì một tiếng cười ra tới. Vương diễm tựa hồ vẫn là có chút không dễ chịu. Ta đương nhiên biết lục lang thành thân sau còn sẽ cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Nhưng ta lo lắng chính là, Lý cô nương là tướng quân quê nữ, cao môn quý nữ, gả thấp đến nhà chúng ta. Lục lang về sau áp đảo không được làm sao bây giờ. Nếu nàng chịu con dâu khí làm sao bây giờ. Đương nhiên những lời này nàng không có nói ra. Sáu nha ai nha một tiếng, nương. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, lý cô nương lại không phải cái loại này không nói lý người, lại nói, ngài lại không phải không biết nàng đối lục lang tinh ý, lục lang cùng lý cô nương về sau nhất định sẽ cầm sát hòa minh. Vương Diễm chọc chọc sáu nha cái chán, đi theo lục lang niệm chút thư, liền ở nương trước mặt cũng khoe chữ. Nương, ngài không cần lo lắng, ta tin tưởng lý cô nương không phải người như vậy, nàng tâm tính rộng rãi, về sau chắc chắn hiếu thuận ngài cùng cha. Chu Di thấy sáu nha muốn phản bác Vương Diễm, vội nói. Vương Diễm thở dài, chỉ mong đi. Nói xong liền mang theo nha hoàn đi xuống. Chu lão nhị thấy, sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là đi đến Chu Di trước mặt, nói: "Đường lý ngươi nương, nàng tới rồi kinh thành, cả ngày không có chuyện làm, liền thích miên man suy nghĩ, lý cô nương khá tốt, cha tán thành kia khue nữ làm con dâu của ta." Chu Di gật gật đầu. Chương 119 thành ba mối. Cha, ta đi cùng nương nói chuyện. Chu Di đối Chu Lão Nhị nói. Chu Lão Nhị gật đầu, đi thôi, bồi ngươi nương trò chuyện cũng hảo. Chu Di ly đại sảnh, đi đến Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm trong viện, Chu Di vào nhà thời điểm, Vương Diễm đang ở lặng lẽ mặt nước mắt. Nương, ngài làm sao vậy? Chu Di ngồi vào Vương Diễm trước mặt. Vương Diễm vội xoa xoa nước mắt, không gì, nương chính là tưởng hạ Loan thôn, cũng không biết người mấy cái tỉ tỉ quá như thế nào. Chu Di ôn thanh an ủi nói, nương, này còn không dễ làm, lại quá nửa năm, ta liền có thể về quê tế tổ, khi đó chúng ta liền có thể đi trở về. Ngài yên tâm đi, đại tỷ các nàng nhật tử tất nhiên quá thực hảo. Vương Diễm nâng lên tay từ hái sờ sờ Chu Di đầu, nhi a, ngươi thật sự nhất định phải cưới lý cô nương sao. Ngươi hiện tại tuổi tác còn nhỏ, không biết bị sớm chiều ở chung người đẻ nặng tư vị có bao nhiêu khó chịu, ngươi nương ta à, quá thành thật. Lúc trước bị ngươi đại mãi mãi đè nặng, mấy cái hài tử chịu ủy khuất cũng không dám cãi cỏ, hiện tại rơi xuống bị ngươi mấy cái tỉ tỉ ghét bỏ. Nương không nghĩ ngươi về sau còn muốn chịu ủy khuất. Chu Di nghe vậy cười cười, nương, ngươi không tin bản thân nhi tử sao, ta là cái loại này sẽ chịu khi dễ người sao. Lại nói lý cô nương chúng quy là gả đến nhà ta tới, nàng không phải cái loại này không nói lý người, về sau nhất định sẽ cùng ngài hảo hảo ở chung. Vương Diễm tay một đốn. Cũng đi theo cười cười, như thế, ngươi đánh tiểu liền cổ linh tinh quái, liền ngươi ra ra cũng chưa thiếu ở ngươi trên tay có hại. Chính là, kia ngài còn lo lắng cái gì? ngay chẳng lẽ không hy vọng nhi tử cưới một cái thổ lộ tình cảm cô nương, giống ngươi cùng cha giống nhau, hòa thuận vui vẻ sinh hoạt. Vương Diễm bị chu di đầu cười, oan trách điểm điểm hắn cái chán, liền ngươi nương cũng dám chơi ghẹo Mẫu tử hai cái lại nói trong chốc lát lời nói. Chu Di Du thuyết năng lực rốt cuộc làm Vương Diễm yên tâm ngật đáp, thậm chí đến cuối cùng cảm thấy lý cô nương nhân phẩm sắc thật không tồi, làm con dâu hẳn là sẽ thực hảo. Chu Lão Nhị đi đến nhà ở bên ngoài, nghe được bên trong truyền ra tiếng cười, nhẹ nhàng thở ra, Diễm Nương gần nhất không biết sao, tưởng luôn là rất nhiều, Chu Lão Nhị cũng không biết như thế nào khai đạo mới hảo, lại sợ lục lang cùng Diễm Nương quan hệ xa lạ. Thuyết phục Vương Diễm, Chu Di đi ra nàng cùng Chu Lão Nhị sân. Kỳ thật hắn lý giải Vương Diễm lo lắng, nửa đời trước bị bà bà đè nặng, nếu vẫn luôn quá như vậy nhật tử nhưng thật ra không có gì, nhưng hiện tại giải phóng ra tới, trước sau một đối lập, tự nhiên không nghĩ lại trở lại bị người đè nặng thời điểm. Vương Diễm tính cách ôn hòa, cùng thời đại này tuyệt đại đa số nữ tử giống nhau, lấy phu vì cường, đối sinh hoặc nhẫn nhục chịu đựng, nhưng như vậy không đại biểu nàng liền không có ý nghĩ của chính mình bất luận kẻ nào đều không phải đơn thuần dùng phiến diện hảo cùng hư có thể hình dung nhân tính trước nay đều là phức tạp mà mâu thuẫn vương diễm con nữ tử nhu thuận chịu khổ nhọc có tính dai nhưng đồng dạng nàng cũng không phải một cái lưu loát có tuyệt làm nữ nhân nàng cũng có chính mình tiểu tâm tư không có chủ kiến dễ dàng bị người tả hiếu thậm chí trong xương cốt khả năng còn mang theo điểm nhi ích kỷ nhưng đối với chu di tới nói vương diễm là một cái mẫu thân Đã cho hắn cũng đủ tình thương của mẹ, này liền đủ rồi, hắn cũng không sẽ xa cầu bên người người biến thành một cái không có bất luận cái gì thì vết con người toàn vẹn. Như vậy Chu Di ngược lại sẽ cảm thấy không chân thật, hắn cũng có chính mình mặt tâm ưu, dối trá, thường xuyên đối người khác làm trên mặt cười hì hì, trong lòng mờ mở, mở tờ sự, hơn nữa không thể phủ nhận, hắn đi vào nơi này, trong lòng không thể tránh khỏi là mang theo điểm nhi cảm giác về sự yêu việt. Tam Nha nói hắn luôn là cao cao tại thượng cũng không sai, chỉ là khuyết đại sự thật mà thôi. Chu Di trở lại chính mình phòng ngủ, lấy ra lý ứng như từ hắn túi thơm, móc ra bên trong kia tờ giấy, ta chờ ngươi trở về cầu hôn. Chu Di nhìn này chữ viết, ôn nu dắt khỏe miệng. Thật là muốn cầu hôn. Có thể là Chu Di tối hôm qua cùng Vương Diễm nói chuyện trong chốc lát nổi lên tắc dụng. Ngày hôm sau, không đợi Chu Di nói chuyện, Vương Diễm liền bắt đầu thu xếp lên. Nàng ở chỗ này ở mấy tháng, hàng xóm cũng kết bạn một ít, mấy phen hỏi thăm, thành phố đông nổi tiếng nhất bà mối, thượng Lý Phủ làm mai đi. Lý Phủ. Lý ứng như đang ở trong hoa viên luyện kiếm, Thanh Nhi chạy chậm vào hoa viên, tiểu thư, tiểu thư, Lý ứng như mặt mày một trọn, một cái lưu loát xoay người, thân kiếm thẳng chỉ Thanh Nhi mà đi. Á Thanh Nhi sợ tới mức thét chói thai. Mũi kiếm cách Thanh Nhi chốt mũi một lóng tay khoảng cách ra đống nhiên dừng lại. Tiểu thư, ngươi lại làm ta sợ. Thanh Nhi vành mắt đều đỏ. Biết rõ ta luyện võ thời điểm không thích bị quấy dày, ngươi còn hô to gọi nhỏ, không cho ngươi cái rào hấn, về sau còn không được phiên thiên. Lý ứng như đem kiếm xoát một chút thu hồi. Thanh Nhi đột nhiên rậm một chút chân. Tiểu thư, ngươi nếu còn như vậy, ta nhưng không đối với ngươi nói tốt tin tức. Tin tức tốt, cái gì tin tức tốt? Lý ứng như vãn cái kiếm hoa, hứng thú ra rời nói. Thanh Nhi lúc này cười đến có chút rào hoạt, tiểu thư, ngươi nếu là nghe xong tin tức này, bảo đảm cao hứng ngất xỉu. Lý ứng như suy một tiếng, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, nhìn xem ta có thể hay không ngất xỉu. Thanh Nhi liền bám vào Lý ứng như bên hai, lặng lẽ nói một câu. Thật sự, Lý ứng như bắt lấy Thanh Nhi tay, trên mặt ngăn không được ý cười. Thật sự, hiện tại người liền ở trong đại sảnh đâu, phu nhân ở tiếp đại nàng. Tiểu thư. Cái này ngươi cần phải được như ước nguyện." Thanh nhi che miệng cười nói. Lý ứng Như trên mặt hiếm thấy mang theo chút ngượng ngùng, nha đầu chết tiệt kia liền sẽ khua môi múa mép, ném xuống này một câu, bước nhanh chiều chính mình nhà ở chạy tới. "Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu nhi a?" Thay quần áo. Thanh nhi lại ha ha cười, lẩm bẩm, "Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, lời này quả nhiên không sai, không nghĩ tới liền tiểu thư cũng không thể ngoại lệ." Chờ Lý Ứng Như thay cho luyện công phục, làm một thân thuộc nữ trang điểm xuất hiện ở đại sảnh thời điểm, bà mối đều đã đi rồi. Nương, bà mối đâu? Lý Ứng Như tiến vào mọi nơi nhìn nhìn, hỏi. Nha, ngươi lần này nhưng thật ra sốt ruột thực, là ai nói không nóng nảy gà chồng? Lý Phu Nhân treo kẹo nói. Lý Ứng Như cùng Lý Phu Nhân giao tiếp nhiều năm như vậy, biết lúc này vẫn là không cần biện giải hảo, bằng phần nói, trước kia không nghĩ gà chồng. Đó là bởi vì không có muốn gả người, hiện tại không phải có sao. Lý phu nhân liền xì một tiếng cười, vây vây tay làm Lý ứng như đến gần, nhìn xem, vì nương nói không sai, Chu di cùng người nhà, chính là mệnh định nhân duyên. Lý ứng như lần này không có phản bác, ngược lại nghiêm trang gật gật đầu, không sai, ta cũng như vậy cảm thấy. Hai mẹ con cho nhau chọc cười, Lý tướng quân cất bước đi đến, nghe xong các nàng đối thoại, Đối này không đàng hoàng hai mẹ con rất là đau đầu. Các ngươi đang nói chút cái gì, nào có nữ tử như vậy không biết xấu hổ. Lý tướng quân hắc mặt nói, Lý phu nhân không để bụng. chúng ta ở nhà nói nói, như nhi là có chừng một người, nàng ở bên ngoài cũng sẽ không như vậy, ngươi làm cái gì một bộ bao công mặt. Trước 120 phan phủ mừng thọ. Lý tướng quân nói bất quá Lý phu nhân, lắc lắc đầu ngồi xuống nói, như nhi nếu là thật gả cho Chu Di cũng không biết rốt cuộc được không. Có ý tứ gì, ngươi không phải rất thích Chu Di sao, mấy ngày trước ở nhà còn liên tiếp khen hắn có bản lĩnh. Lý Phu Nhân thu gương mặt tươi cười, như mày hỏi. Lý ứng như cũng nhìn về phía Lý Tướng Quân. Ai, chính là hắn thông minh, dù sao ta là đoán không được hắn những cái đó thủ đoạn, hiện tại Hoàng thượng đối hắn đó là yêu thích có thêm, ai đều không thấy, cố tình còn lâu lâu muốn triệu kiến hắn một hồi. Hắn như vậy có thủ đoạn, Như Nhi gả đi vào đừng có hại. Lý tướng quân loát tròm dâu nói. Lý ứng như nghe đến đó, nhuận miệng cười, cha, Chu Di cũng không phải là cái loại này người, lại nói, ngài nữ Nhi lại không phải ngốc tử. Lý Phu Nhân cũng nói, không tồi, có bản lĩnh là chuyện tốt, chính là xem hắn có bản lĩnh, mới đưa Như Nhi gả cho hắn đâu, bằng không Như Nhi tốt xấu cũng vẫn là chúng ta tướng quân phủ nữ Nhi, nếu muốn tìm nhà chồng, chẳng lẽ còn thật tìm không ra không thành. Lý tướng quân nghe xong vội xua xua tay, cũng đừng nói những lời này, Chu Di hiện tại là chính tam phẩm đại học sĩ, so với ta cái này không có binh quyền uổng, có danh hiệu tướng quân tiền đồ nhiều, các ngươi nha, không cần lấy lao ánh mắt xem người. Lý ứng như hơi hơi mỉm cười, trên mặt mang theo chút kiêu ngạo, này ta đã sớm biết. Lý tướng quân xem nàng vẻ mặt tự hào bộ dáng, một nghẹn, khó trách nói nữ sinh hướng ngoại, này còn không có thành thân đâu, liền hướng về nhân, nhân ra. Lý Phu Nhân vội cười nói, nào có người nói như vậy mơ hồ, Chu Di kia hải tử tuy nói có thủ đoạn, nhưng tâm tính vẫn là không tồi, ta cùng như nhi xem người ánh mắt ngươi còn không tin được sao. Như thế, Lý Tướng Quân gật đầu. Đối với này hai mẹ con làm cho người ta sợ hãi trực giác, hắn liền nhiều có cảm xúc. Làm mai chỉ là bước đầu tiên, cũng chính là thăm Lý gia khẩu phong. hiện tại Lý gia cố ý nguyện, Chu gia liền phải chính thức tới cửa cầu hôn. Hợp bắt tự, đổi thiết canh. Sau đó là nạp cát, nạp trinh, nạp trinh là lục lễ trung nhất dường ra bước đi, tức nhà trai ra hạ xính lễ đến nhà gái, thả lấy sống nhạn vì xính, manh chi xì xì, ôm bố mậu ti. Phỉ tới mậu ti, tới tức tam hưu, đi đến này một bước, này một môn việc hôn nhân liền tính là định ra, hiện tại chỉ còn chờ tương xem thành thân nhật tử. Bởi vì bận tâm đến sáu nha, chu di thành thân nhật tử khẳng định muốn ở nàng lúc sau. Chu Di nằm xoài trên ghế trên, thật dài thở phào. Thật là, mười mấy ngày nay không sai biệt lắm là làm liên tục, nếu là này thành thân bước đi lại giường ra một ít, Chu Di liền không biết còn có hay không dũng khí thành thân. Cũng may hiện tại không sai biệt lắm đã định rồi xuống dưới. Sáu nha nhìn bộ dáng của hắn, trêu ghẹo nói, lục lang, đã nhiều ngày mệt muốn chết rồi đi. Chu Di thâm chấp nhận gật gật đầu, cũng không phải là, cũng may chỉ thành một lần thân. Sáu Nha nghe vậy hâm mộ nói, lý cô nương cũng thật có phúc khí. Nàng lời nói đem Chu Di chọc cười, "Tứ tỷ, tuy nói ta cũng biết ngươi đệ đệ thực ưu tú, nhưng như vậy khen, có phải hay không có chút vương bà hiểm nghi à. Sáu Nha đứng lên, đem trong tay thêu phẩm giao cho Nha Hoàn, "Ta nhưng không nói bậy, ở trong mắt ta, này thiên hạ nam tử không còn có so ngươi càng ưu tú." Chu Di cười đến đôi mắt cong cong, "Tứ tỷ, tuy rằng biết ngươi là mang lự kính xem ta, Bất quá xem ở là khích lệ ta phân thượng, ta liền miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Lự kính là thứ gì? Sáu nha nghi hoặc hỏi, bất quá nàng cũng không dối dám này đó. Lục lang, ngươi cùng Lý cô nương đều đính hôn, có hay không nghĩ tới đưa Lý cô nương thứ gì? Không phải đều hạ quá xính lễ sao? Chu di nghi hoặc hỏi. Sáu nha nghe vậy, vô ngữ lắc đầu, vừa mới nói ngươi so với ai khác đều hảo đâu, hiện tại liền thành ru một đầu. Hạ Sính Lễ cùng ngươi tự mình đưa Lý cô nương đồ vật có thể nào giống nhau? Lý cô nương nếu là thu được ngươi thân thủ đưa đồ vật, nhất định sẽ phi thường vui vẻ, dù sao hiện tại các ngươi đều đính hôn, cũng không xem như lén lút trao nhận. Chu Di gãi gãi đầu, "Là như thế này sao?" Hắn kiếp trước cũng chỉ nói chuyện một hồi luyến ái, nhưng bởi vì muốn vội sự nghiệp, bạn gái cảm thấy đã chịu vắng vẻ, cho nên hắn bị chia tay, tuy nói thương tâm một đoạn thời gian, nhưng vẫn là thực mau liền đi ra chờ sự nghiệp dốc sức làm ra tới, muốn tìm cá nhân kết hôn thời điểm, không thể hiểu được liền xuyên đến nơi này. Từ bản chất tới nói, Chu Di chính là một cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn thằng nam, đối với cái gì lãng mạn, chế tạo không khí tựa hồ trời sinh liền thiếu căn huyền. Sáu Nha nhẹ nhàng chọc chọc Chu Di cái chán, tức giận nói, đương nhiên là như thế này. Chu Di nhìn Sáu Nha, đung nhiên hài hước nói, kia tứ tỷ, Ôn Tân cho người mua cái gì? Không lớn không nhỏ muốn đều tỉ phu chu di biểu môi còn không có thành thân đâu này liền hộ thượng tỉ phu chờ các ngươi thành thân sau lại đều co cũng không muộn nói nói hắn cho ngươi đưa cái gì ta cũng hảo tham khảo tham khảo sáu nha tuy ở chu di ảnh hưởng hạn so giống nhau nữ tử muốn xem khai một ít nhưng còn chưa tới trước công chúng thảo luận đến ước tín vật nông nỗi Ngựa ngùng nói tặng đồ xem chính là thành tâm ngươi tham khảo người khác tính sao lại thế này nói xong vung khăn theo đi rồi Chu Di nhún vai, buổi tối nằm ở trên giường suy nghĩ hồi lâu, ngày hôm sau, đi hàn lâm viện còn đang suy nghĩ. Không đợi hắn nghĩ ra cái manh mối tới, liền nghe nói Phan Ngọc Duy ở mời triều đình thượng quan viên đi tham gia phụ thân hắn 60 đại thọ. Chu Di một phép đầu, đúng rồi, Phan Tư Hiệp sinh nhật nhưng còn không phải là lúc này, trước kia ở Quảng An huyện thời điểm, hắn nhưng không thiếu đi theo hàn tương như ở Phan Tư Hiệp sinh nhật thời điểm tới cửa cọ ăn cọ uống. 60 đại thọ Khẳng định là muốn đại làm Không đề cập tới hắn vốn là cùng Phan Tư Hiệp Ở Quảng An huyện Tương Giao liền tính là cùng Triều Quan Viên Xem ở Phan Ngọc Duy cùng Phan Ngọc Cùng Mặt Mũi Thượng Này thọ hắn cũng đến đi hạ Phan Tư Hiệp 60 đại thọ liền ở một ngày sau Hạ lễ đảo không cần hắn lo lắng Dù sao tùy đại lưu là được Nhưng thật ra cấp lý ứng như đồ vật Thực sự làm hắn thương thấu cân não Đưa giống nhau cây trầm Vòng tay đi Lại có vẻ quá tủ Nhưng chính mình làm đi, hắn lại không có đạt tới thủ công cao nhân nông nỗi. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc vô tình thấy được chính mình chống chân ngón tay, một phép đầu, đúng rồi, hắn như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng đã quên. Nghĩ đến đây, Chu Di lập tức hưng phấn đi trang sức cửa hàng. Phí một phen nước miếng nói chính mình muốn đạt tới hiệu quả, được đến hai ngày sau là có thể bắt được hứa hẹn sau, Chu Di trong lòng tảng đá lớn mới xem như rơi xuống đất. Thu phục việc hôn nhân, nguyên bản là vui vẻ sự, nhưng luôn có những người này thời khắc mấu chốt tới quấy rầy. Lần trước Chu Di nói kia phiên lời nói sau, đại hoàng tử nhưng thật ra không có phái người tới, nhưng mặt khác hoàng tử lại liên tiếp thử, thậm chí năm lần bảy lượt phái người du thuyết. Bọn người kia mỗi người đều là hoàng tử, Chu Di thái độ lại không hảo cường nạnh, chỉ phải tận lực chuyển chuyển biểu đạt chính mình chính trị lập trường, bất luận bất luận cái gì thời điểm đều cho thấy chính mình chỉ rốt cuộc hoàng đế quyết tâm. Như thế mới dần dần đánh mất những người đó quay nhiễu, bất quá Chu Di như vậy thái độ, lòng dạ rộng lớn còn hảo, nếu là hơi nhỏ khí một chút, không nói được liền sẽ cảm thấy hắn không thức thời vụ. Chu Di đuổi rồi những người này sau, khẽ thở dài một cái, từ hắn đi vào quan trường, vốn là nghĩ giấu tài, không ngoi đầu, ai ngờ đến trời xuôi đất khiến gian lại không thể không cao điệu, hắn bị người buộc không thể không tìm mọi cách ôm sủng chính đế đuổi. Hiện tại càng là vào các vị hoàng tử mắt. Chu Di lắc lắc đầu, mặc dù hiện tại nhìn như giải quyết rất này đó phiền toái, nhưng chỉ cần sùng chính đế tín nhiệm hắn một ngày, hắn liền không thể chân chính thanh tĩnh. Nhưng muốn Chu Di như vậy yên lặng, không thèm nghĩ phương nghị cách lấy lòng sùng chính đế, tiêu chờ hắn phòng trừng chính là Dương Chi Văn cùng hình cảnh liên thủ chén ép đi. Tựa như có một con vô hình bàn tay to đi bước một đẩy hắn đi tới, tới rồi hiện tại, mặc kệ Chu Di có nguyện ý hay không hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu tượng. Ngay hôm sau, Phan Tư Hiệp 60 đại thọ, Phan Tư Hiệp là đế sư, hai cái nhi tử đều ở triều đình làm quan, hơn nữa phẩm cấp còn không thấp, ngay cả hàn lâm viện như vậy quặng cu nha môn, đại đa số người đều phải đi vội vàng mừng thọ. Chính thức yến hội là ở giữa trưa, liền hoàng đế đều cấp Phan Tư Hiệp hạ mừng thọ thánh chỉ, còn trường hợp đặc biệt cho phép đi Phan ra mừng thọ quan viên buổi chiều có thể không cần làm nha Có thể nói là phi thường lưu đãi, đặc biệt là đối với sùng chính đế tới nói, càng có vẻ nhân tình vị mười phần. Xem ra liền tính là thiên tử, ở cái này tôn sư trọng đạo thời đại, đối lao sư cũng là không dám bất kính. Chu Di đến phan gia thời điểm, chính đuổi kịp đại thái giám nghiệm thánh chỉ. Chu Di không thể không lại đi theo quỷ một đợt. Phan người nhà tiếp thánh chỉ, tiền viện đáp sân khấu kịch liền khai sướng. Chu Di mang theo thanh trúc tùy tiện tìm một vị trí ngồi. Có chút hứng thú thiếu thiếu chờ khai tịch ăn cơm, rốt cuộc hắn vì tới ăn yến hội, chính là liền cơm chưa cũng chưa ăn đâu. Phan tư hiệp 60 đại thọ, đồ ăn hẳn là thực hảo đi. Chu Di chống cằm, hai mắt không có tiêu cự nhìn chầm chầm sân khấu, trong đầu lại sớm chạy cách xa và dặm. muội phu. Lúc này một thanh âm truyền đến, Chu Di ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Lý ứng bách tưởng. Khu khu khu Chu Di có chút không biết kêu Lý ứng bách tưởng cái gì hảo. Hơn nữa gia hỏa này trước kia còn thả cho căn quá hắn, Chu Di này lòng dạ hẹp hòi còn nhớ rõ rảnh mạch đâu. Ứng vách tường huynh. Suy tư một chút, Chu Di vẫn là kêu như vậy cái xưng hô. Hà tất như vậy khách khí, ngươi cùng ta muội muội đều đính hôn, kêu ta nhị cứu ca không phải được rồi. Lý ứng vách tường không biết là thiếu tâm nhãn vẫn là cố ý, trực tiếp đỉnh đạc nói như vậy. Hắn nói khiến cho chung quanh người tìm hiểu ánh mắt. Chu Di! 17 tuổi Trung Trạng Nguyên, bị phân đến Hàn Lâm Viện, vốn tưởng rằng sẽ giống mặt khác sủng chính Triều Trạng Nguyên liếc mắt một cái, ở Hàn Lâm Viện tu thư đến Lão, nhưng ai ngờ đến nhân ra chính là có như vậy bản lĩnh, trong thùng đại khương âm hưu, được đến hoàng đế tán thưởng, thậm chí ở Nguyên Bình Phủ tham ô án nữ đàn Trung toàn thân mà lui, còn một lần là bắt được Nguyên Bình Phủ quá nửa quan viên, vì Triều Đình mang về tới vô số kỳ chân dị bảo cùng một ngàn vạn lượng bạc. Tráng Đại đại giảm bất triều đình lửa xém lông mày cũng khiến cho hoàng thượng coi trọng có thêm hắn mới vào triều bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian liền từ lục phẩm lên tới chính tam phẩm này quả thực đổi mới đại gia đối thăng quan nhận tri đều lúc riêng tư nói thầm liền tính Chu Di là hoàng thượng thân nhi tử cũng không như vậy ưu đãi đi mặc kệ lại thế nào chửi thầm Chu Di là một cái siêu siêu siêu cấp tiềm lực cổ sự thật đây là ai cũng vô pháp phủ nhận không. Chu Di đều không tính tiềm lực cổ, mà là chân chính tích ưu cổ, thật đương hồng. Trong nhà có vừa độ tuổi khuê nữ, đều đang lén lút nghĩ thế nào mới có thể đem Chu Di biến thành chính mình dễ hiền. Ai ngờ đến này còn không có rôi tay đâu, đã bị Lý Phủ giành trước. Không phải nghe đồn nói, Lý tướng quân gia khuê nữ xấu xí vô mối, vẫn là cái mẫu dạ xoa sao. Chu Di như vậy tuần tiếu, tiền đồ rộng lớn trạng nguyên lang, liền tính là công chúa cũng lấy được. Vì sao sẽ cùng Lý Phủ Khuê nữ đính hôn? Chẳng lẽ là Lý Tướng quân cái kia hắc thiết hán tử trói lại Chu Di uy hiếp hắn? Tiên viện đều là nam khách, ngồi ở Chu Di bên người có quan văn thanh lưu, cũng có cái gì công á hầu, nhưng này não bổ năng lực chút nào không thể so nữ nhân thiếu, tức khắc ở trong đầu diễn vừa ra, vô mối dạ xoa bắt tuấn tiếu phu quân tuồng Chu Di nếu biết những người này trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ đến đại đại phiên một cái xem thường, não bổ là bệnh A. Diễn cũng là nhiều Chu Di sờ sờ cái mũi Nhân gia nhà gái gia quyến đều hào phóng như vậy Hắn lại ngượng ngùng xoắn xít Chẳng phải là có vẻ thực không đảm đương Hắn cùng Lý ứng như đính hôn là sự thật Têu Lý ứng bách tường một tiếng nhị cứu ca cũng không sai Nhị cứu ca Lý ứng bách tường cười ở Chu Di bên người ngồi xuống Lúc này mới đối sao Không thể không nói Tướng quân phủ gia tới người chính là không giống nhau Tuy rằng nhìn cùng giống nhau Thư sinh không có hai dạng Lịch sự văn nhã, nhưng trong xương cốt vẫn là mang theo một ít không kềm chế được tiêu sái. Lý ứng bách tưởng như vậy khí chất cũng làm hắn so giống nhau thư sinh nhìn nhiều một ít nam tử đại khí. Chu Di cười cấp Lý ứng bách tưởng đưa qua chén trà, tính, xem ở đã thành thân thích phân thượng, hắn liền tha thứ ra hỏa này lúc trước thả chó cắn hắn thủ. Lý ứng bách tưởng không chút khách khí tiếp nhận trà uống một ngụm, tiến đến Chu Di bên thai nói, ta muội muội cũng tới, cùng ta nương ở hậu viện đâu. Nói xong còn hướng Chu Di nháy mắt vài cái. Chu Di có chút dở khóc dở cười, liền tính Lý ứng như tới lại như thế nào, nơi này nhiều người như vậy, hay là bọn họ còn có thể lén gặp mặt không thành. Ứng như nàng có khỏe không Chu Di hỏi. Hảo, hảo đâu, kêu nha đầu tử cùng ngươi đính hôn sau, cả ngày đều cười nở hoa, ai, nữ sinh hướng ngoại à. Lý ứng bách tường không nốc, những lời này khả năng sẽ ảnh hưởng Lý ứng như thanh danh. Dung chỉ có cùng Chu Di hai người mới có thể nghe thấy âm điệu. Chu Di cũng để sát vào lý ứng vách tường, nói, nhị cứu ca, ứng như chính là ta sắp muốn thành thân phu nhân, ngươi nói như vậy nàng, ta thật có chút không cao hứng. Ha ha ha lý ứng vách tường nghe xong, lập tức cười khai, một phách Chu Di bả vai, hảo tiểu tử, liền hướng ngươi những lời này, ngươi cái này mội phu ta liền nhận định. Chu Di bật cười. Chu Di cùng Lý ứng Bách Tường nói chuyện tiến vào cảnh đẹp, đảo cũng miện hắn xem diễn khi mơ màng sắp ngủ quân thái. Lúc này Phan gia hậu viện, một chúng phu nhân mang theo khuê các nữ nhi nhóm cũng tụ ở bên nhau. Đế sư 60 đại thọ, hoàng đế đều tự mình hạ mừng thọ thánh chỉ, trong kinh nhân gia cũng không dám chậm trễ, có thể đăng phan phủ đại môn người không sai biệt lắm tới hơn phân nửa. Cổ Kim nội ngoại, đã kết hôn phụ nữ tụ ở bên nhau, liêu không ngoại chính là kia mấy thứ, hai tử. Trượng phu, đương nhiên ở cổ đại khả năng còn muốn nhiều giống nhau, đó chính là tiểu thiếp. Có thể ra tới xã giao tự nhiên là chính thất phu nhân, tuy nói thời đại này đối nữ tử tẩy nào chính là muốn lấy phu vị cường, trượng phu nạp thiếp đó là hẳn là lòng dạ rộng lượng nữ tử chẳng những không thể tâm sinh oán hận, ngược lại còn muốn tích cực vì trượng phu tìm kiếm người được chọn, bằng không chính là ghen tị. Nhưng này vốn dĩ chính là vi phạm nhân loại tự nhiên cảm tình chói buộc, nữ tử lại không phải ngốc xoa, cũng không phải đầu gỗ, ai sẽ cam nguyện chính mình trượng phu bằng bạch bị những cái đó quyến rũ tiểu yêu tinh câu dẫn đi, độc chiếm dục cũng không phải là nam nhân mới có. này đó các phu nhân trò chuyện trò chuyện liền cho tới phương diện này, tuy nói trên mặt vẫn là bưng, ngôn ngữ cũng thực hoang dung, nhưng lời nói gian đều bị cất giấu, lời nói sắc bén. có người nhìn nhìn lý phu nhân, liền nói, lý phu nhân, ngài cùng lý tướng quân thật đúng là phu thê tình thâm. Bất quá ta nói a chúng ta làm đại gia phu nhân, vẫn là phải có khí độ. Lời này đã có thể có toan vị. Lý tướng quân cùng Lý phu nhân thành thân tới nay, tuy rằng trước kia cũng nạp quá hai cái tiểu thiếp, nhưng cũng chỉ là vì ứng phó Lao Thái Thái. Lao Thái Thái qua đời sau, Lý tướng quân liền vì kia hai tiểu thiếp khác tìm xuất xứ, các nàng cũng không hài tử, cùng với ở tướng quân trong phủ thủ sống quả, còn không bằng nghe theo Lý tướng quân an bài, mở ra nhân sinh đệ nhị xuân. Nơi này các phu nhân, cái nào trong nhà không phải nhìn trượng phu kia một đám oanh oanh yến yến âm thầm cắn nha, liền lý phu nhân một cái dị loại, cũng khó trách hắn các nàng mắt toan. Lý ứng như ngồi ở lý phu nhân bên cạnh, chỉ nhàn nhạt cười cấp lý phu nhân đệ một ly trà, lý phu nhân tiếp nhận uống một ngụm, lúc này mới chậm gì gì nói, ai, ta sớm chút năm cũng khuyên quá nhà ta tướng quân, bất quá hắn nói cái gì mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa, nghe một chút. Cũng không biết hắn cái kia đại quê mùa từ nơi nào nghe tới từ nhưng đem ta buồn nôn hai ngày không ăn sống cơm. Chính hắn không muốn, đảo làm ta rơi xuống cái đố phụ tên tuổi. Các vị phu nhân, ta thật là hoàn à, bất quá hiện tại đều lao phu lao thê, chúng ta như nhi đều đính hôn, ta cũng liền tưởng thai, hắn không muốn vậy quên đi đi. Lý phu nhân vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng nghe ở mọi người lô thai, trong lòng liền ma chơi mạo, có nhảy bén bắt được Lý phu nhân lời nói. Bất chấp lên men, kinh ngạc hỏi, như nhi đính hôn. Nói một ngàn nói một vạn, khí khí này đó về toan lời nói người là một phương diện, thuận tiện báo cho lý ứng như cùng chu di đính hôn, mới là lý phu nhân mục đích đâu. Các ngươi không phải nói nữ nhi của ta xấu xí vô mùa sao, nhưng nữ nhi của ta liền cố tình tìm được rồi như ý lang quân, tức chết các ngươi Lý phu nhân liền cười nở hoa, đúng vậy, chúng ta như nhi, cùng năm nay tân khoa trả nguyên. Mới tấn chức vì đại học sĩ Chu Di đính hôn, kia Hải tử ta là đánh tâm nhãn thích. Lý ứng như liền làm thẹn thùng trạng cúi đầu. Chu Di. Có người kinh hô ra tiếng. Chính là ta tưởng cái kia Chu Di. Có người trần chờ hỏi. Lý phu nhân nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ còn có cái thứ hai Chu Di. Lúc này, các vị phu nhân liền ánh mắt kinh ngạc đều tàng không được, sôi nổi nhìn về phía Lý ứng như. Ở các vị phu nhân trong mắt, Lý ứng như tuy nói không thượng mỹ mạo, nhưng cũng không thể nói vô mối, cũng không biết lúc trước kia lời đồn đãi là như thế nào truyền ra đi. Nhưng tổng hợp tới giảng, lý ứng như cùng hôm nay ở ngồi đông đảo kiểu kiều nhu nhu, dung mạo tinh xảo nữ hài nhi so sánh với, xác thật không thế nào xuất chúng. Hơn nữa đại Việt triều đối nữ tử thẩm mỹ là nhu mỹ, nhưng lý ứng như thân cao chân dài, so giống nhau nam tử cũng không nhường một tấc. hơn nữa nàng dung mạo có vài phần nam nhi anh khí. Sa không phù hợp lập tức lấy nữ tử nhược liêu phủ phong vì mỹ thẩm mỹ quan. Này Chu Di chẳng lẽ là mắt ngủ không thành? Không đúng, hắn định là không có nhìn thấy lý ứng như đâu, bằng không đoạn không có khả năng đáp ứng việc hôn nhân này. Hôm nay mang theo khuê nữ tới các phu nhân, trừ bỏ xã giao ngoại, kỳ thật cũng là một hồi biến tướng hội xem mắt, nói không chừng cùng ai ra liền thành tựu một cọc chuyện tốt. Này đó các phu nhân mấy ngày nay hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua nam nhân nhà mình nhắc mãi trên triều đình quật khởi một vị chính trị tân tú, như thế nào như thế nào lợi hại, thâm đến Hoàng thượng yêu thích, ngắn ngủn thời gian liền hỏa tốc thăng còn lớn, hơn nữa nhìn dáng vẻ về sau khẳng định còn sẽ được đến Hoàng thượng trọng dụng. Có không ít quan viên đều động trong lòng, thưởng chiêu Chu Di vì tư, mà các phu nhân không riêng nhìn chúng Chu Di tải cán cùng tiên đồ, Chu Di gia đình cũng là một phương diện. Tuy nói không phải nhà cao cửa rộng, nhưng trong nhà nhân khẩu đơn giản, bà bà là cái ở nông thôn lão bà tử, về sau gả đi vào cũng không cần lo lắng bị bà bà ức hiếp. Chỉ cần là thiệt tình đau khuê nữ, Chu Di như vậy mới là con rể tốt nhất người được chọn. Tuy nói Chu Di hiện tại của cải mỏng điểm nhi, nhưng chỉ cần có tiền đồ, về sau hết thể còn không phải dễ như trở bàn tay. Ai thành tưởng vừa mới mới vừa nổi lên tâm tư đâu, đã bị Lý Phủ giành trước. Lý ứng như dựa vào cái gì? Tuy nói là tướng quân phủ, nhưng trong tay hiện tại đã không có binh quyền, Lý ứng như bản thân lớn lên lại không xinh đẹp. Việc hôn nhân này khẳng định là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nghĩ đến định là chu di cha mẹ không hề kiến thức, từ nông thôn đến, Lý Phủ ở hào môn trong quý tộc không hiện, nhưng tốt xấu cũng là một cái tướng quân phủ A, đối với hai cái đồ quê mùa tới nói, chính mình nhi tử thế nhưng có thể cưới thượng tướng quân phủ khuê nữ cũng không phải là tổ tông thượng thắp nhang cảm tạ Lý phủ cành ô lưu một đưa qua đi, Chu Di cha mẹ nhưng không được hoàn thiên hỉ địa tiếp theo. Như vậy tưởng tượng, có tâm cùng Chu Di kết thân các phu nhân tức khắc ở trong lòng rũ đủ đốn lực xuống tay chậm A. Lý phu nhân nhìn các vị phu nhân thần sắc khác nhau sắc mặt, lặng lẽ đâm đâm Lý ứng như, nương uống trà thời cơ tranh thủ thời gian rất rất khỏe miệng. Lý tỷ tỷ chúng ta đi hoa viên nhỏ uống trà đi. Nơi này sẽ để lại cho các vị các thái thái nói chuyện. Mọi người chính đánh giá lý ứng như thời điểm, phan tư mang theo trong nhà mấy cái tỉ mội cười đã đi tới, đối với lý ứng như nói. Đúng đúng, các ngươi tuổi trẻ các cô nương có chuyện nói, không cần bồi chúng ta này đó lao bà tử, tự đi ngoạn nhi đi. Có phu nhân vội nói, Trương thị làm chủ nhân, vội treo kẹo nói, ta xem ngươi tuổi trẻ đâu, nơi nào liền già rồi. Lý phu nhân vô vô lý ứng như, Đi thôi. Phan Tư mang theo một loại nữ hài nhi tới rồi hoa viên nhỏ, nơi này đã bố trí hảo chút bàn ghế, thậm chí còn thiết lá cây bài. Nữ hài nhi nhóm nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, chơi lá cây bài chơi lá cây bài, Lý ứng như ngồi ở một bên lặng lặng uống trà, Phan Tư an trí hảo mọi người sau, cười ngồi vào Lý ứng như bên lề. Lý Tỷ Tỷ, vì sao bất hòa đại gia cùng nhau ngọt nhi. Lý ứng như hồi nàng một cái đạm cười, ta nhìn là được. Phan tư trên mặt mang theo cười, nhưng trong mắt lại một mảnh lạnh lẽo. lý Tỷ Tỷ như vậy, chính là cảm thấy tư nhi chiêu đai không chu toàn. Ta xem lý Tỷ Tỷ giống như không phải thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Lý ứng như lời nhác bắt một chút chén trà, liêu liêu mí mắt, có nói cái gì cứ việc nói thẳng hảo, ngươi không mệnh ta nghe đều mệnh hoảng. Trưng 121 mạc có hại nhân tâm. Phan tư cũng cùng lý ứng như đánh quá giao tế, biết này không phải một cái thiện tra nhưng thật ra cũng bất động giận vẫn như cũ cười đến kiều diễm lý tỷ tỷ chính là còn đối lần trước sự nhớ trong lòng ở chỗ này muội muội phải cho ngươi bồi không phải lý tỷ tỷ như thế rộng lượng chắc chắn tha thứ tư nhi đi lý ứng như đem chén trà nhẹ ném ở trên bàn trà chớp chớp mắt vậy ngươi liền sai rồi ta cũng không phải là cái gì rộng lượng người ta nha e kiệt thực còn có ngươi cũng đừng ở trước mặt ta tư nhi tư nhi ta lại không phải ngươi nương nghe khiếp đến hoảng Ngươi tuy là phan tư đã làm tốt mọi cách nhường nhịn chuẩn bị, nhưng lý ứng như một mở miệng chính là có làm nàng động khí bản lĩnh. Như thế nào, không tư nhi? Lúc này mới đối sao, chính bình thường thường nói chuyện không hảo sao, ta lại không phải cái gì phong lưu thích đảng nam tử, ngươi ở trước mặt ta chăng tiểu nhu cũng vô dụng à? Lý ứng như cười nói. Phan tư âm thầm vận khí. hảo, lý Tỷ Tỷ sảng khoái nhanh nhẹn, ta cũng liền không cất giấu. Lần trước sự là ta không đúng, bất quá ngươi cũng bù đã trở lại, hai ta cũng coi như là không đánh không có nhau, không bằng như vậy dừng tay nghị hòa như thế nào, chúng ta làm bằng hữu đi. Rốt cuộc ngươi hiện tại đều đính hôn, ta lại nghĩ như thế nào cũng vô dụng, vứt bỏ cái này, ta đích xác rất bội phục ngươi. Phan Tư vô cùng chân thành đối lý ứng như nói. Lý ứng như hơi hơi lắc lắc đầu, bằng hữu ta có rất nhiều, vì sao nhất định phải cùng ngươi trở thành bằng hữu? Thôi bỏ đi, như vậy không không xa không gần khá tốt. Phan Tư Kiệt lực khống chế được, muốn hướng lên trên mạo lửa giận, cười nói, xem ra Lý Tỷ tỷ quả nhiên là tương đối mang thù. Một khi đã như vậy, Kia Tư Nhi cũng liền không bắt buộc. Lý Ứng Như có thể có có thể không gật gật đầu. Đúng lúc này, Hạnh Nhi dẫn theo ấm trà tới cấp Phan Tư thêm thủy, đến phiên Lý Ứng Như thời điểm, Hạnh Nhi như là bị cái gì vướng một chút, một cái lảo đảo liền hướng Lý Ứng Như phương hướng đánh tới ấm trả cũng rời tay, thủy thuận thế sai ra tới. Mắt thấy Lý ứng như liền phải bị xối, lại thấy nàng như gió mạnh trung thanh liên, mấy cái hồi bước nhanh nhẹn xoay vài vòng, liền né tránh hạnh nhi cùng lên diện bắt đi lên thủy. Tiểu thư thanh nhi vội chạy đi lên, thấy Lý ứng như toàn thân đều hoàn hảo lúc này mới yên tâm. Một màn này dẫn tới mặt khác cô nương sôi nổi chú mụ. Phan tư làm chủ nhân, như vậy ngoài ý muốn tựa hồ làm nàng cảm thấy thực không có mặt mũi lập tức Ninh Mi đối Hạnh Nhi quát nhẹ, Hạnh Nhi, ngươi như thế nào làm việc? Còn Hảo Lý Tỷ Tỷ trốn đến mau, bằng không xem ta không hảo hảo phạt ngươi. Lại lập tức ấy nấy đối Lý ứng như nói, Lý Tỷ Tỷ, thực xin lỗi, thật sự là ta sẽ không dễ dỗ nha hoàn, làm ngươi bị sợ hãi. Hạnh Nhi lập tức bổ nhào vào ở phan tư dưới chân, khóc ròng nói, tiểu thư, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa mới không quá đứng lại, bị ghế dựa chân vướng một chút. Phan tư nói, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì, muốn nói thực xin lỗi cũng là đối lý tỉ tỉ nói. Hạnh nhi liền vội đầu gối đi được tới lý ứng như trước mặt, đối nàng dọc đầu, lý tiểu thư, là nô tỉ sai, là nô tỉ đại ý, xin lỗi, ngài nếu là khí bất quá, liền trách phạt nô tỉ đi. Lý ứng như cũng không xem hạnh nhi, chỉ cười như không cười nhìn Phan tư. Thấy lý ứng như như vậy, có cô nương xem bất quá mắt, ra tới hòa giải ta xem cũng không phải cái gì đại sự, còn không phải là nha đầu này bị vướng một chút sao? nàng cũng không phải cố ý, ta xem lý muội muội không bằng liền miễn nàng xử phạt đi. rốt cuộc ngươi cũng không thế nào. Lý ứng như gật gật đầu, nghiêm túc nói, đích xác, ta nếu vì như vậy một chuyện nhỏ so đo, không phải có vẻ quá không có lòng dạ sao? đứng lên đi. hạnh nhi lập tức hoa lên dính hạt mưa tạ đến, cảm ơn lý tiểu thư, cảm ơn lý tiểu thư. còn không mau đi xuống. Chính mình hảo hảo tỉnh lại một chút. Phan Tư đối với Hạnh Nhi quát. Hạnh Nhi liền bụm mặt khóc lóc chạy xuống đi. Vốn tưởng rằng chuyện này liền phải như vậy qua đi, mọi người cũng chuẩn bị tiếp tục trở về ngoạn nhi thời điểm, Lý ứng Như lại nhìn chằm chằm Phan Tư, nắm khẽ miệng nói: "Phan tiểu thư, ta cũng không biết, quý phủ nha hoàng thế nhưng như thế khan hiếm, liền châm trà thủy như vậy sự đều phải bên cạnh Ngư đại nha hoàn thân vị." Nay một câu lập tức làm mọi người trong lòng nổi lên ngờ vực. Hướng Phan Tư nhìn lại, nơi này tới cô nương đều là nhà cao cửa rộng, ai còn không trải qua điểm nhi trạch đấu gì đó, Đinh tỷ thứ muội, Đinh nữ cùng phụ thân tiểu tiếp, thứ nữ cùng mẹ cả, loại nào quan hệ không phải ám lưu dũng động. Vừa mới không chú ý, hiện tại bị lý ứng như vừa nhắc nhở, lại tưởng tượng, sắc thật cảm thấy không thích hợp. Nhưng Phan Tư làm như vậy là vì cái gì? Liên tính đem lý ứng như quần áo bát ướt lại có ích lợi gì? Nơi này tất cả đều là nữ tử, nói là tưởng hủy lý ứng như thanh danh cũng chưa nói tới. Chẳng lẽ là tưởng đem nước sôi hắt ở Lý ứng như trên mặt hủy nàng dung, chính là Lý ứng như này diện mạo, liền tính không hủy dung cũng sẽ không đối Phan Tư hình thành cái gì uy hiếp đi. Bị mọi người như vậy ngờ vực ánh mắt nhìn, Phan Tư nắm thật chặt tay, cường cười nói, Lý tỷ tỷ đây là có ý tứ gì? Hạnh nhi là ta đại nha hoàn, ta dùng quán, bên người sự đều là nàng ở hầu hạ. Hay là lý Tỷ Tỷ còn lòng nghi ngờ thượng ta không thành? Nếu là như thế này, kia muội muội thật là hết đường chối cãi. Mọi người vừa nghe, cũng có loại này khả năng, lại đem ánh mắt lặng lẽ đặt ở lý ứng như trên người, muốn nghe xem nàng nói như thế nào. Vốn tưởng rằng lý ứng như định sẽ không tiện bãi cam hưu, ai ngờ nàng thế nhưng chỉ đạm đạm cười. Phan cô nương suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua thuận miệng vừa nói mà thôi, không phải liền không phải đi, ta sẽ không so đo. Phan tư thầm hận, ngươi nói như vậy còn không bằng không nói đâu. Lý ứng như một lần nữa ngồi xuống, cười đối mặt khác nữ hài nói, các vị tỷ muội đều tiếp tục ngoạn nhi đi, đừng bị như vậy tiểu ngoại ý muốn rảo hứng thú. Phan tư cũng cởi tiến lên chiếu cố hảo mọi người. Chờ phan tư một lần nữa ngồi xuống sau, lý ứng như mới tấm tắc hai tiếng. Phan tiểu thư, ngươi dùng như vậy thủ đoạn cũng quá vụng về một chút đi, chẳng lẽ không biết ta lý ứng như bản lĩnh khác không có chính là thân thủ còn không có trở ngại sao? Phan Tư nhìn thoáng qua mọi người, thấy không ai tiếp tục chú ý bên này, mới nhỏ giọng nói, "Lý tỷ tỷ thực sự hiểu lầm ta, ngươi cũng nói, này kế sách phục về, ta liền tính thật sự phải dùng, cũng không đến mức ngu xuẩn như vậy đi." Lý ứng như nghe xong nghiêm túc lắc đầu, nói không chừng nhà, "Ta cảm thấy ngươi cũng không phải cỡ nào người thông minh a." Thiện nhân. Phan Tư dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Muốn ở lý ứng như trước mặt duy trì được phong độ thật sự rất khó, miệng như vậy khắc nghiệt, sau khi chết nhất định sẽ hạ rút lưới địa ngục. Là, tư nhi xác thật ngu rốt, tự nhiên so ra kém lý tỷ tỷ tú ngoại tuệ trung. Lý ứng như chống cảm, thở dài, ai, tuệ trung ta còn coi như, bất quá này tú ngoại sao, vẫn là có chút ngượng ngủng thừa nhận, cho nên, ngươi xem, phan cô nương sinh như vậy mỹ mạo, thật là ta thấy vưu liền, ngươi đối ta làm như vậy sự. Ta đều không đành lòng tìm ngươi phiền thoái đâu. Phan tư thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới, tiện nhân này có thể nào như thế mặt không đổi sắc trợn tròn mắt nói nói dối, không đành lòng tìm nàng phiền thoái. Trước kia bôi nhỏ nàng cùng Trương Đình Hưng, hôm nay lại thành công khiến cho mọi người đối nàng ngờ vực, này còn gọi không đành lòng tìm phiền thoái. Này còn không có xong, lý ứng như tiếp tục chán đến chết nói, cho nên, Phan cô nương nếu là chịu khen ta thông tuệ thiện lương. Ta đây liền có thể không thẹn với lương tâm nhận. Phan tư chỉ cảm thấy chính mình gương mặt tươi cười đều phải duy trì không được. Nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, lý tỉ tỷ nếm thử này trà đi. Này vũ hiến trà chính là lâm nam bên kia cống phẩm. Hoàng thượng, cố ý thưởng cho ta tổ phụ. Lý ứng như liền vạch trần chén trà. Phan tư bưng chén trà tay bỗng nhiên xếp chặt. Giống như lơ đãng lại gắt gao nhìn chầm chầm lý ứng như nhất cử nhất động. Di, này trà đã đổi mới. Lý ứng như kỳ quái nói, đây là tự nhiên. Lý tỷ tỷ ban đầu trà không phải lạnh sao? Cho nên chúng ta trà đều thay đổi. Nga, ta như thế nào không biết? Phan Tư trong lòng đột nhiên khẩn trương lên, có thể là vừa rồi chúng ta nói chuyện thời điểm đổi đi, tổng không có khả năng làm khách nhân uống trà lạnh. Lý ứng như liền gật gật đầu, chậm gì gì nâng chung trà lên, tiến đến môi biên. Phan Tư tâm đều nhắc tới cổ hậu. A, đúng rồi. Ta đã quên nói lý ứng như giống như nhớ tới cái gì, lại buông xuống chén trà. a, cái gì? Phan tư chính nhìn lý ứng như, thấy nàng đột nhiên nhìn qua, theo bản năng dựng thẳng bối. Phan cô nương, ta như thế nào cảm thấy ngươi sắc mặt giống như có chút khó coi nhìn trắng bệnh, hay là sinh bệnh đi? Ta này nha hoàn sẽ chút nông cạn y dề thuật, thanh nhì, còn không cho phan cô nương nhìn xem, nếu là không tốt, nhưng đến chạy nhanh tìm đại phu. Lý ứng như rỗi tay muốn sở Phan Tư cái chán. Phan Tư nhanh chóng một trốn, không, không cần. Thanh Nhi vội vàng đứng ở Phan Tư bên cạnh, vừa lúc chắn nàng cùng Lý ứng như như trung gian. Muốn, muốn, Phan cô nương ngươi yên tâm, tiểu thư nhà ta ngày thường có cái đau đầu nhất góc đều là ta đang xem đâu, yên tâm, sẽ không chậm trễ ngại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hướng Phan Tư nhìn lại. Không, không cần. Phan Tư duoi tay. Phan tiểu thư không tin được ta sao? Thanh Nhi có chút ủy khuất. Không phải, ta thân thể thật sự không có việc gì, không cần nhìn. Phan Tư cường cười nói. Thanh Nhi, nếu Phan cô nương nói không có việc gì, vậy quên đi đi, chúng ta là tới làm khách, vẫn là khách nghe theo chủ hảo. Lý ứng như nhàn nhạt nói. Thanh Nhi nga một tiếng, ngoan ngoãn lui về Lý ứng như bên người. Lý tỷ tỷ, thật không phải ta cô phụ tâm ý của ngươi. Ta thân mình sắc thật khá tốt, không cần phiền tói ngươi nhọc lòng. Phan tư thấy mọi người nhìn về phía bên này, không thể không cười âm thầm cắn răng nói. Hảo đi, thân thể là chính ngươi, ngươi cảm thụ tự nhiên chuẩn xác nhất, uống trà đi. Lý ứng như một lần nữa nâng chung trà lên, lần này nàng không có tạm dừng trực tiếp uống một ngụm, cuối cùng nói, này trà thật là không tồi, phan cô nương, đừng quang nhìn ta, ngươi cũng uống nha. Phan tư thấy lý ứng như uống lên. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này liền uống. Nâng chung trà lên tay ở hơi hơi phát run, không biết là vì giảm bất tâm tình vẫn là gì đó, Phan Tư hung hăng uống một hớp lớn. Lý ứng như nhẹ nhàng cười. Chẳng được bao lâu, Phan Tư cảm thấy bụng có chút đau, nàng bưng kín bụng, nhưng thân thể lại tùy theo mà đến quần cuộn khô nóng, gò má cũng bắt đầu đỏ lên. Nha, Phan cô nương, ta liền nói ngươi thân thể khả năng thực không khỏe, nhìn một cái lúc này mới như vậy trong chốc lát, ngươi đều đổ mồ hôi, lý ứng như thanh em có chút đại, trung quanh các cô nương lập tức nhìn qua, thấy phan tư quả nhiên gò má ửng đỏ, cái chán đổ mồ hôi, có người dùng tay sờ sờ phan tư cái chán, kinh hô một tiếng, ai nha, phan cô nương, ngươi cái chán hảo năng a, định là phát sốt, mau, cái kia hạnh nhi đâu, đỡ các ngươi tiểu thư đi xuống nghỉ ngơi a, hạnh nhi vừa mới bị phan cô nương phạt đi xuống có người nói nói vậy tùy tiện tới cái nha hoàn không gặp nhà các ngươi tiểu thư đều đốt thành như vậy sao phan ra hai cái nha hoàn lúc này mới vội đi lên đỡ phan tư phải rời khỏi phan tư cảm thấy thân thể có một cổ hỏa ở tiêu hơn nữa bụng cũng hoa hoa hạ truy lúc này nàng tư duy đã đốt thành một đoàn nhưng vẫn là mơ mơ màng màng nghĩ đến lý ứng như xuyên qua nàng đem chén trà thay đổi trước trước đỡ ta đi tỉnh phòng cực lực nhẫn lại đã mau không nín được Phan Tư cắn răng cực lực nói ra này một câu. Nha hoàn liền ba chân bốn cẳng đỡ Phan Tư đi nàng trong viện tịnh phòng. Các ngươi trước, trước đi ra ngoài. Phan Tư thở gấp nhiệt khí nói đến, từ trọng sinh tới nay, Phan Tư trừ bỏ hạnh nhi bên ngoài, bất luận kẻ nào bên người hầu hạ nàng đều sẽ bài xích. Hai cái nha hoàn đành phải đi ra ngoài ở bên ngoài thủ, mà ở trong tịnh phòng Phan Tư đã bắt đầu nhẹ nhàng diên dị. Nóng quá, nóng quá. Mơ mơ màng màng gian, thật vất vả để thượng quần. Dễ rũa muốn lên tiếng thời điểm, lại bỗng nhiên bị người dùng tay bưng kín miệng. Biểu mội, hẹn ta, lại làm ta ở trong sân chờ ngươi lâu như vậy, từ mấy tháng trước, ngươi liền không hề lý ta, biểu ca ta thật là hảo thương tâm, ngươi biết hôm nay ta nhận được ngươi ước hẹn có bao nhiêu cao hứng sao. Ngươi cũng là thích đúng hay không? Bất quá, không nghĩ tới ngươi thế nhưng hảo này một ngụm. Trương Đình Hương vì cái gì Trương Đình Hưng lại ở chỗ này, hắn không phải hẳn là ở nàng trong viện sao. Phan tư dùng chỉ có lý trí tưởng dễ rùa ra tiếng, nhưng khô nóng làn da ở tiếp xúc đến nam nhân da thịt sau, hừng hực dục hỏa hoàn toàn đem cuối cùng một tia lý trí cũng tiêu diệt. Phan tư nhắm trong ánh mắt hoạt ra một hàng nước mắt, nhưng thân thể lại không tự chủ được dính sắt vào Thượng Trương Đình Hưng. Bảo bối nhi, ngươi cũng thật nhiệt tình, bất quá chúng ta muốn ở chỗ này sao? Trương Đình Hưng làm một cái quý công tử vẫn là có chút thói ở sạch. Đáp lại hắn chính là Phan Tư vô biên nhiệt tình. Biểu muội, ngươi. Phan Tư miệng ngăn chặn Trương Đình Hưng chưa xuất khẩu lời nói. Trương Đình Hưng cũng bị Phan Tư làm cho kích động không thôi. Bất chấp địa điểm không đúng, nhanh chóng làm ra phản ứng. Hai cái nha hoàn ở bên ngoài đợi trong chốc lát, thấy Phan Tư còn không ra, lại nghe được bên trong giống như có cái gì thanh âm. Một cái nha hoàn liền chạm chạm một cái khác. Người nghe, có phải hay không có động tĩnh gì, giống như tam tiểu thư thanh âm. Một cái khắc nghiêng thai nghe xong một chút, hình như là. Hai người đối xem một cái, nếu không chúng ta vẫn là vào xem đi, tam tiểu thư bộ dáng nhìn giống như không đúng. Hai người đẩy cửa ra, lại như thế nào cũng không thể tưởng được thế nhưng thấy như thế kinh thế hãi tục một màn. Một cái nha hoàn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, theo bản năng kêu sợ hãi ra tiếng. Một cái khác sắc mặt đại biến, run run xuống tay một phen che lại, muốn chết sao? đưa tới người làm sao bây giờ? Còn không mau đem tiểu thư kéo ra. Nhưng là đã chậm, phan tư trước đó thiết kế thời điểm, vì làm mọi người nhìn đến lý ứng như trò hề, cố ý đem mọi người an bài ở hoa viên nhỏ, mà hoa viên nhỏ liền ở phan tư sân bên ngoài, gần cách một cái cổng vòm. Này nha hoàn một kêu ra tiếng, hoa viên nhỏ các vị cô nương lập tức nghe thấy được, sao lại thế này? Hay là phan cô nương ra chuyện gì đi, vừa rồi nàng sắc mặt thật sự không tốt, nếu không chúng ta đi xem. Đi xem, xem có hay không cái gì giúp được với bội. Lý ứng như ánh mắt một ngưng, cũng đứng lên theo mọi người hướng phan tư trong viện đi đến. Thanh Nhi nhẹ nhàng lôi kéo Lý ứng như quần áo, tiểu thư. Lý ứng như lắc lắc đầu. Nàng đi ở đội ngũ cuối cùng, vừa mới bước vào cổng vòm, liền nghe thấy đi ở phía trước cô nương kêu sợ hãi ra tiếng. Nguyên lai like này đó các cô nương vừa mới bước vào sân, hai cái nha hoàn mới phí sức của chín châu hai hổ đem Phan Tư từ Trương Đình Hưng trong lòng ngực kéo ra, run run rẩy rẩy cho nàng cầm quần áo che lại, đỡ Phan Tư ra tỉnh phòng. Hai phương nhân mã liền như vậy không hẹn mà gặp. Vốn dĩ này cũng không có gì, nhưng là không biết sao xui xẻo, Trương Đình Hưng cũng quần áo bất chỉnh từ tịnh phòng đi ra. Nhìn xem Phan Tư bộ dáng, nhìn nhìn lại Trương Đình Hưng. Dài quá đôi mắt đều biết hai người bọn họ làm chuyện tốt gì Lý ứng như ánh mắt lạnh băng nhìn hiện tại còn mơ hồ Không ngừng sao động Phan Tư Gắt gao nắm đôi tay Nàng không nghĩ tới Phan Tư thế nhưng như thế ác độc Nếu không phải nàng xem Phan Tư bộ dáng không đúng Linh cơ vừa động thay đổi chén trà Hiện tại rơi vào như vậy hoàn cảnh chính là nàng đi Vì cái gì? Liên bởi vì Chu Di Chu Di lại có thể làm Tiên đô lại rộng lớn cũng không đáng phan tư mạo lớn như vậy hiểm đi. các cô nương thét chói thay dẫn tới cách nơi này cách đó không xa các thái thái cũng đã đi tới. tuy rằng lúc này phan tư đã bị nha hoàn đỡ vào phòng, nhưng nhiều người như vậy, sao có thể không để lộ tin tức? các cô nương sôi nổi lôi kéo chính mình mẫu thân thì thầm, trên mặt đều treo khinh thường ghê tởm biểu tình. trương thị nghe xong nha hoàn bẩm báo, tức khắc mắt đầy sao sẹt, trước mắt tôi sầm lại thiếu chút nữa ngất xỉu. các vị thái thái. Tiểu nữ thân có không khỏe, chúng ta vẫn là đến bên ngoài đi uống trà đi, nơi này không có gì nhưng xem. Trương thị biết hôm nay chuyện này không thể nháo đại, nàng hiện tại cần phải làm là không thể làm trận này hiến hội xuất hiện khắc thường. Ngoại viện các nam nhân còn không biết, nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ, nhưng là nội viện các thái thái lại sớm đã lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Chờ đến mặt trời lặn thời gian, một hồi hiến hội mới xem như tan hết, chu di đi ra phan ra sân. Dối dối người, Lý ứng vách tưởng thật đúng là cái làm nhảm, Chu Di liền tính toàn bộ hành trình chỉ là ứng hòa vài câu, hắn một người cũng có thể hoa hoa nói nửa ngày. Chu Di nhịn không được đảo đảo lỗ thai. muội muội nương đứng ở Chu Di bên người Lý ứng vách tưởng hướng về phía phan phủ cửa phất phất tay. Chu Di xem qua đi, liền thấy Lý ứng như chính đỡ Lý phu nhân từ phan phủ cổng lớn ra tới. Hắn xem qua đi thời điểm, Lý ứng như cũng vừa lúc vừa mới vọng lại đây. Hai người ánh mắt vừa tiếp xúc, không hẹn mà cùng lộ ra cái tươi cười. Nhưng thực mau, lý ứng như cười liền thu, thậm chí còn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chu Di bị trừng đến không thể hiểu được, sờ sờ cái mũi. Lý phu nhân vô vô lý ứng như tay, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, "Này không liên quan Chu Di sự." Lý ứng như đỡ lý phu nhân từ Chu Di trước mặt đi qua, đến hắn bên người thời điểm, nhịn không được nhẹ giọng nói một câu, "Chu đại nhân thật là thật lớn mị lực." Dẫn tới như vậy Mỹ lệ nữ tử thiều thân lao đầu vào lửa. Chu Di bị nói như mày, có ý tứ gì? Hắn thật sự không rõ ràng lắm Lý ứng như vì sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy thái độ. Lý ứng như cũng biết chính mình giận chó đánh mèo sinh sôi hít vào một hơi, không có gì. Chu Di thật sâu nhìn thoáng qua Lý ứng như, sau đó đối với Lý Phu Nhân nói, bà mẫu ta tưởng cùng ứng như nói chuyện có thể chứ. Lý Phu Nhân vô vô Lý ứng như bối. Đương nhiên có thể, các ngươi đều đính hôn, trò chuyện cũng không có gì. Đa Tạ bà Mẫu. Chu Di gật gật đầu, cũng không tiếp đón Lý Ứng Như, lập tức xoay người rời đi. Lý Ứng Như kỳ thật ở xuất khẩu thời điểm cũng đã hối hận, này căn bản là không liên quan Chu Di sự, Chu Di từ đầu tới đuôi cái gì cũng không biết. Nhưng nàng nghĩ đến Phan Tư bộ dáng, trong lòng từng đợt nghĩ mà sợ đánh đúp lại, lời nói không có trải qua đại náo liền thốt ra mà ra. Chu Di Lý Ứng Như cũng không phải kia làm ra vẻ người, nếu sai rồi, nàng tự nhiên liền phải nhận. Không đợi Lý Phu Nhân mở miệng, Lý Ứng Như liền trực tiếp quăng nàng, cất bước đuổi theo Chu Di mà đi. Đứa nhỏ này Lý Phu Nhân lắc lắc đầu. Chu Di đi rồi một đoạn đường, mới dừng lại tới chở Lý Ứng Như. Kỳ thật Lý Ứng Như chân cũng không so Chu Di đoạn, hơn nữa nàng lại võ nghệ siêu quần, sao có thể đuổi không kịp Chu Di, chỉ là vì phối hợp Chu Di. Lúc này mới làm bộ đuổi đi không thượng, một bên tìm lại được một bên nhẹ gọi Chu Di tên. Chu Di bất đắc dĩ thở dài, chờ Lý Ứng Như tiến lên, cùng Lý Ứng Như sóng vai mà đứng. Hai người tìm một gian trà lâu, muốn cái nhã gian, Chu Di kiên nhẫn cấp Lý Ứng Như rót trà lúc sau, mới hỏi, nói một chút đi, ta không treo chọc đến ngươi đi, vừa mới vì sao như vậy nói. Lý Ứng Như có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là tiến đến Chu Di bên hai. Giam câu đem hôm nay phát sinh sự nói. Chu Di thần sắc từ ôn hòa dần dần chuyển hướng lạnh băng, nghe được cuối cùng, hắn ánh mắt đã như không hòa tan được hàn băng, cho nên nói, phan tư nàng là chuẩn bị hại ngươi. Lý ứng như vội thổ bát thử liên tục gật đầu, còn một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, chính là a, nếu không phải ta thấy cơ mau, liền mắc nhu. Chu Di thấy nàng lộ ra như vậy trước kia chưa từng hiển lộ đáng yêu bộ dáng, trong lòng đốn sinh thương tiếc cầm lòng không đậu sờ sờ lý ứng như đầu, lại cười nói, ân ứng như thông minh nhất. Lý ứng như tức khắc sắc mặt biến hồng, kia. Vậy ngươi không tức giận đi, ta thật sự chỉ là bởi vì quá sợ hãi, cho nên mới không nhìn xuống. ân không tức giận, nếu không phải bởi vì ta, phan tư như thế nào sẽ tìm ngươi phiền thoái, ngươi hoán trách ta cũng là hẳn là. Chu Di nhẹ nhàng nói, lý ứng như lắc lắc đầu, này không trách ngươi, bất quá là ngươi quá ưu tú. Chu Di, ngươi biết không? Ta nhìn đến Phan Tư như vậy, trước tiên nghĩ đến không phải ta về sau thanh danh, mà là nghĩ nếu hôm nay sự đổi thành ta, chúng ta đây việc hôn nhân sợ là không được. Ta, ta rốt cuộc không tư cách xứng đôi ngươi, cho nên ta mới như vậy sợ hãi. Chu Di than một tiếng, nốc cô nương. Lý ứng như từ trước ở Chu Di trước mặt bày ra đều là sang sảng đại khí một mặt, mà hôm nay lộ ra một tia nhu nhược, lại càng làm cho Chu Di tâm sinh thương tiếc. Phan Tư, tên này ở Chu Di đáy lòng chăn trọc. Theo đi Phan phủ nữ quyến hồi phủ, Phan Ngọc Duy đích nữ cùng Trương quốc công con vợ cả dèm pha liền ở kinh thành thượng lưu nhân gia truyền khai. Dèm pha, thiên đại dèm pha. Phan Ngọc Duy Phan ngự sử đích nữ thế nhưng ở chính mình trong viện cùng nam nhân làm ra tẳng tiểu với nhau sự tình. Phan Ngọc Duy cả ngày tham cái này tham cái kia, nói cái này tu thân bất chính, nói cái kia gia phong không nghiêm không nghĩ tới chân chính tàng ô nạp cấu thế nhưng là chính hắn ra, đích nữ thế nhưng cùng người ban ngày ban mặt tàng tiểu với nhau, thiên a lúc này Phan Phủ cũng thật thật là hoàn toàn thành kinh thành thượng lưu nhân gia trò cười. Đem cái kia nghiệp chướng cho ta bắt chết. Phan Ngọc Duy hảo hảo cấp lao cha khánh cái sinh bồi cười miệng đều vai, tán tích sau, vừa mới tưởng nghỉ tạm một trận liền nghe được cái này làm cho hắn xấu hổ và giận dữ muôn chết tin tức. Trưng 122 tặng đồ. Tiểu thư, ngươi ăn chút nhi đồ vật đi, ngươi đều đã 2 ngày không có ăn cái gì hạnh nhi bưng cháo trên giường trước, thấy Phan Tư trợn tròn mắt vẫn không núp đích, mang theo khóc gầm cầu đến. Nàng còn có mặt mũi ăn cái gì, này không biết xấu hổ thai họa đánh chết tính. Phan Ngọc Duy từ bên ngoài đi vào tới, xanh mặt nói. Phan Tư phảng phất chưa nghe thấy, vẫn là vẫn không núp đích. Ngươi cho ta lên, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi làm ra bược này làm ta phan ra hổ thẹn sự, còn có mặt mũi nằm ở trên giường Phan Ngọc Duy giống giận. Lao ra, ngươi liền không cần lại nói tư nhi, nàng là bị người hạ nha, ngươi không nghe thấy đại phu nói nàng là bị người hạ dược sao. Trương Thị Ngăn ở Phan Ngọc Duy trước mặt, khóc ruột gan đứt từng khúc. Phan Ngọc Duy giết gào, đây là ở nhà ta, ai có thể cho nàng hạ dược, nàng có phải hay không treo chọc người nào? Nha đầu chết tiệt kia! Ngươi cho ta lên nói rõ ràng. Xảo cái gì xảo, còn ngại chuyện này nháo đến không đủ cực kỳ không phải. Phan Tư Hiệp cùng Phan Lão Phu Nhân từ ngoài cửa tiến bảo. Phu thân, ngài, ai, là nhi tử giáo nữ vô phương, làm này nghiệp chướng đem nhà ta thanh danh đều bại hết. Phan Ngọc Duy che mặt thống khổ nói. Tư nhi, ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi đối tổ phụ nói rõ ràng, nếu thực sự có người hại ngươi. Đua ta này đem láo xương cốt không cần, cũng muốn cho ngươi thảo một cái công đạo. Phan Tư Hiệp nói chém đinh chặt sắt, Có người hại ta. Đối, có người hại ta. Vốn dĩ vẫn không nhúc nhích Phan Tư nghe thế câu nói sau trong ánh mắt đông nhiên có thần thái, nàng chống cánh tay ngồi dậy, giữ chặt Phan Tư Hiệp, tựa như bắt lấy quan trưởng cuối cùng một cây phù mộc, trên mặt mang theo điên cuồng thần sắc, tổ phụ, ngài báo thủ cho ta đi, là lý ứng như, là cái kia tiện nhân. Nàng ở ta trong chén trà hạ dược, đều là nàng, ta muốn nàng chết, ta muốn nàng chết ta. Cái gì, thế nhưng là nàng, tư nhi em đẹp, lại không treo chọc nàng, nàng vì cái gì yếu hại tư nhi, ta đây liền đi tìm cái kia tiện nhân trương thị vốn dĩ liền không nhiều ít đầu vóc, nghe phan tư nói như vậy, liền tin tưởng không nghi ngờ, tức giận nhắm thẳng chắn ngẻ, đứng lên liền phải đi ra ngoài, cho ta đứng lại. Phan lão phu nhân một tiếng quát, còn ngại sự tình không đủ đại không đủ mất mặt có phải hay không? Chính là nương, chẳng lẽ Tư Nhi sự tình liền như vậy tính? Trương Thị khóc dòng nói. Phan Lão Phu Nhân nhìn thoáng qua Phan Tư, Thị Phi đúng sai biết rõ ràng lại nói, nếu không chúng ta tới cửa đi cũng là tự dứt lấy nụ. Phan Tư Hiệp lấy lại bình tĩnh, con thân đối Phan Ngọc Duy cùng Trương Thị nói, các ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng Tư Nhi nói chuyện. Phan Ngọc Duy cùng Trương Thị chỉ có thể hẳn là, hạnh nhi cũng muốn lui ra. Phan Tư Hiệp quét nàng liếc mắt một cái, ngươi lưu lại. Hạnh Nhi đánh dùng mình một cái, đứng qua một bên. Tư Nhi, ngươi đối tổ phụ nói thật, ngươi cùng Lý Gia Khuê nữ ngày xưa không đoán, ngày gần đây vô thủ, nàng vì sao phải hạ như vậy độc thủ hại ngươi. Phan Tư Hiệp chờ Phan Ngọc Duy cùng Trương Thị sau khi rời khỏi đây, mới hỏi nói. Phan Tư thân mình run lên, nàng vì sao phải hại ta? Nàng vì sao phải hại ta? Nàng! Đối! Nàng xem ta lớn lên so nàng xinh đẹp, Chu Di thích ta không thích nàng, nàng liền phải hạ dược hại ta phan tư trạng nếu điên cuồng, càng nói chính mình càng sâu tin. Chu Di thích ngươi. Chu Di không phải cùng Lý gia cô nương đính hôn sao? Như thế nào lại xả đến ngươi phan lão phu nhân ở một bên linh mi nói. Nói vậy, Chu Di rõ ràng là cùng ta đính hôn, hắn là cùng ta đính hôn, hắn không có cùng Lý ứng như đính hôn, cái kia tiện nhân, cái kia tiện nhân. Nàng không xứng cái kia vị trí, là của ta, đều là của ta, ha ha ha ha. Phan Tư, ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Phan Tư hiệp thấy Phan Tư giống như điên cuồng, vội quát lớn. Tổ phụ, ta thực thanh tỉnh, là thật sự, ta thật sự cùng Chu Di đính hôn, hắn lập tức liền phải kiệu tám người nâng tới cưới ta. Phan lão Phu Nhân hoảng hốt, đau lòng nói, lao ra, Tư Nhi đây là làm sao vậy, hay là si ngốc đi? Hạnh Nhi quỳ dạp xuống Phan Tư trước giường, tiểu thư, ngươi đừng như vậy, thanh tỉnh một chút ta. Tiểu thư, Phan Tư hiệp đau đớn nhìn thoáng qua Phan Tư, đối với Hạnh Nhi lạnh lùng nói, còn không mau nói đến cùng là chuyện như thế nào. Hạnh Nhi xoa xoa nước mắt, thút tha thút thít nói, lão thái gia, lão phu nhân, tiểu thư vẫn luôn thích Chu Di Chu đại nhân, thường thường suy nghĩ biện pháp cùng Chu đại nhân gặp mặt, chính là, Chu đại nhân. Chu đại nhân giống như không thích tiểu thư, đã nhiều ngày. Tiểu thư nghe nói Chu đại nhân cùng Lý cô nương đính hôn, liền liền giấc cũng ngủ không được, vì vì Chu đại nhân cùng Lý cô nương chuyện tốt không thể thành, tiểu thư mới suy nghĩ ở Lý cô nương trong chén trà hạ dược biện pháp, chính là chính là không biết như thế nào, kia hạ dược nước trà lại bị tiểu thư chính mình uống lên. Thiên A Phan lão phu nhân lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa ngổi vào trên mặt đất. Phan Tư Hiệp nghe xong, chắp tay sau lưng thở dài một tiếng, oan nghiệt a lúc trước ta nên ngăn lại nàng lúc trước Phan Tư liền muốn gả cấp Chu Di, Phan Tư Hiệp thử cùng Chu Di hòa giải, nhưng Chu Di không ứng, Phan Tư Hiệp tự nhiên không hảo lại nói, cũng báo cho Phan Tư, vốn tưởng rằng Phan Tư tâm tư nên nghỉ ngơi, ai ngờ này lại ngược lại thành nàng chấp niệm, lộng tới hôm nay làm ra như thế nghe giận cả người sự tình tới, cuối cùng không hại đến người, ngược lại đem chính mình chết ở bên trong, Phan Lão Phu nhân tiến lên, lại thương tiếc lại ôm hận nói. Tư Nhi, ngươi như thế nào như thế không có tiền đồ, thiên hạ Nam Nhi có rất nhiều, so chu di người tốt cũng không phải không có, ngươi vì sao phải như thế trả đạp chính mình a? Không có so với hắn tốt, không có so với hắn tốt Phan Tư không biết là ở Phan Bác, vẫn là lẩm bẩm tự nói, tối lầu nói. Phan Tư hiệp than một tiếng, hắn nhưng thật ra lý giải Phan Tư vì sao sẽ như thế quyết tuyệt, nhưng là như vậy hại người thủ đoạn. Như thế nào sẽ xuất từ một cái từ nhỏ trầm tĩnh nội liễm cô nương? Tư nhi, này duyên phận, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cương cầu, ngươi tội gì như vậy khó xử chính mình? Chuyện tới hiện giờ, kia trương gia ngươi là không gả cũng đến gả cho. Phan Tư Hiệp thở dài. Không, ta không gả trương gia, ta liền tính rào tóc làm nì cô, cũng sẽ không gả cho trương gia. Vậy ngươi liền đi tìm chết. Phan Ngọc Duy đẩy cửa ra phẫn hận quát. Nguyên lai like hắn cùng Trương Thị vẫn luôn tránh ở ngoài cửa nghe lén. Tư Nhi, ta đáng thương Tư Nhi a. Trương Thị tiến vào ôm lấy Phan Tư liền khóc, hiện tại nàng cũng không đề cập tới đi tìm Lý Phủ muốn nói pháp, đây đều là nàng nữ nhi chính mình làm nghiệt. Tương phản, nàng còn sợ Lý Phủ đem việc này nháo ra tới, đến lúc đó Phan Tư chẳng những sẽ rơi vào cùng người cậu thả, còn muốn trên lưng rắn giết tâm địa thanh danh. Bọn họ Phan Phủ chỉ sợ lại sẽ bị đẩy thượng phong khẩu lang tiêm. Phan phủ sự ẩn ẩn ở đế đô truyền lưu, liền vương diễm này này rất ít ra cửa người đều nghe được tiếng gió. Chu Di lắc lắc đầu. Không qua mấy ngày, liền nghe nói Phan gia cùng Trương gia nghị hôn, thực mò hôn sự liền định rồi xuống dưới, liền ở nửa năm sau. Chu Di vô tâm tư đi quản này đó, hắn đi trang sức phô lấy chính mình đặt làm đồ vật, hạ nhà lúc sau xủy đồ vật thượng Lý Phủ. Hiện tại hắn là Lý Phủ chuẩn con rể, tới cửa lại không giống nhau. Lý ứng kỳ nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống trước kia giống nhau đề phòng, tuy rằng vẫn là ngạnh băng băng, nhưng cũng sẽ lộ ra một cái cười. Lý ứng kỳ cùng Lý ứng bách tường bồi hắn nói chuyện, Chu Di cùng bọn họ xả một hồi, thường thường hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Lý ứng bách tường cười trộm một tiếng, đứng lên đối Lý ứng kỳ nói, đại ca, chúng ta đi trước luyện võ đi, ngươi không phải nói muốn dạy ta tân chiêu thức sao. Lý ứng kỳ lông mày một đình, ngươi không phải không thích luyện võ sao. Trước kia ta cùng cha đuổi theo ngươi, ngươi đều không đáp ứng. Hôm nay là làm sao vậy? Lại nói còn có khách nhân ở đâu? Ai nha, khách nhân có rất nhiều người chiêu đãi. Đi đi đi, Lý Ứng vách tường hận không thể gõ tỉnh cái này kẻ lỗ mãng. Lôi kéo Lý Ứng kỳ liền đi ra ngoài. Khụ phụ Chu Di bị Lý Ứng vách tường cố ý làm tình huống này làm cho có chút xấu hổ, không được tự nhiên khụ một tiếng. Người khụ cái gì? Lý Ứng như từ phòng khách riêng tiến vào. Mỉm cười nhìn Chu Di. Không có gì, chính là giọng nói có chút ngỡ. Chu Di thanh thanh giọng nói. Lý ứng như xỉ một tiếng cười ra tới. Chúng ta đi hoa viên đi một chút như thế nào? Lý ứng như chủ động ra tiếng. Nga, Hảo, đi hoa viên đi một chút. Chu Di nhắm mắt theo đuôi đi theo Lý ứng như mặt sau. ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn nói với ta? Lý ứng như xoay người nhìn Chu Di, chớp chớp mắt. Không có. Có đi. Rốt cuộc là có vẫn là không có. Chu Di gãi gãi đầu, gật gật đầu, sau đó sổ sổ xoạt xoạt ở trong quần áo đào a đào. "Ai, chỗ nào vậy? Ta rõ ràng đặt ở nơi này a." Chu Di đào nửa ngày không có đào đến, gấp đến độ Hãn đều ra tới. "Thứ gì ném sao?" Lý Ứng Như tiến lên, tò mò hỏi. "Cho ngươi lễ vật." Chu Di còn ở không ngừng đào. Lý Ứng Như vừa nghe cũng nóng nảy, Nàng đợi hồi lâu mới chờ đến Chu Di đưa đồ vật, này cũng không thể ném liền cũng giơ tay giúp đỡ Chu Di sở. Chương 123 Đăng văn cổ vang. Vẫn luôn không yên tâm Lý Ứng Kỳ liền ở cách đó không xa nhìn lén, thấy nhà mình muội muội hảo không rụt rè đi lên liền sở, mặt đều tái rồi. Tiểu muội có thể nào không có một chút nữ hài nhi ra rụt rè, không được, ta phải đi đem bọn họ kéo ra. Lý Ứng Kỳ nói liền phải xông lên đi. Bị Lý ứng vách tường một phen giữ chặt, ai, đại ca, ngươi hiện tại đi lên làm gì nha, bọn họ đều đính hôn, ngươi quản đâu. Đính hôn lại không phải thành thân, lại nói liền tính thành thân không thể ở trước công chúng như vậy. Làm như vậy thân mật hành động đi, tiểu muội nàng. Ai, Lý ứng kỳ quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy quả thực không mắt thấy. Lý ứng vách tường ha hả một tiếng, nơi nào là trước công chúng, này không phải ở nhà ta sao. Đi đi đi. Chúng ta luyện võ đi, ngươi yên tâm, tiểu muội có chừng mực. Lý ứng kỳ bị đẩy đi ra ngoài, thường thường còn quay đầu lại, thấy lý ứng như còn ở chu di trên người sờ, sắc mặt càng thêm biến thành màu đen, trước kia còn có chừng mực, ngươi nhìn xem hiện tại. Thành bộ dáng gì? Ai nha, đi đi đi, không xem không phải thành sao. Không được, vạn nhất hai người bọn họ lý ứng kỳ vẫn là cảm thấy không yên tâm, ném ra lý ứng bách tưởng tay chuẩn bị trở về đi thời điểm. Liền thấy Lý ứng như buông tay. Lý ứng kỳ nhẹ nhàng thở ra. Được rồi đi, chúng ta đi mau. Lý ứng kỳ lúc này mới bị Lý ứng vách tường lôi kéo đi rồi. Lý ứng như mặc trong chốc lát, mới phát hiện có chút không thích hợp. Mặt đỏ hồng thả tay, bất quá nàng mới vừa buông ra tay. Đã bị Chu Di bắt được. Chu Di mỉm, cười nhìn nàng, tìm được rồi. Một cái tay khác cầm một cái tinh xảo hộ. Ngươi, ngươi trước buông ta ra. Lý ứng như đem tay hướng phía sau súc. Như thế nào, hiện tại biết thẹn thùng, ngươi vừa mới chính là còn ở ta trên người sở tới sở lui đâu. Lý ứng như vốn là ửng đỏ sắc mặt cái này càng là hồng lấy máu, nàng cũng không nốc, ngươi gạt ta đúng hay không. Đồ vật căn bản là không có ném. Chu di trong ánh mắt tựa hồ trang ngôi sao, điểm điểm, ta là tưởng đầu đầu ngươi, chính là ai ngờ đến ta tương lai phu nhân lại là như vậy lớn mặt a, còn không có thành thân đâu. Liền ở phu quân trên người sở tới sờ lui. Nha! Người người này lý ứng như tay dùng một chút lực, trực tiếp liền đem Chu Di tay ném ra. a Lý ứng như luyện võ người, không khống chế lực đạo như vậy vùng, nơi nào là Chu Di này thư sinh thân thể ngăn cản, đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới, liền bị kéo đến cơ bắp. Đau Chu Di nhe răng trợn mắt. Lý ứng như vừa thấy vội muốn chết. a Chu Di, ngươi làm sao vậy? Sẽ không có việc gì đi. Ta nhìn xem, có phải hay không xương cốt chặt đứa? Lý ứng như ấn ở Chu Di cánh tay thượng, sau đó đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, còn hảo, xương cốt không có việc gì. Chu Di quả thực khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng liền không đùa Lý ứng như, hắn nhẹ nhàng lắc lắc chính mình cánh tay, chỉ có chút rất nhỏ đau đớn, ứng như, ngươi này sức lực lớn như vậy, về sau thành thân, sẽ không ra bạo ta đi. Sẽ không, sẽ không. Ta chính là nhất thời không khống chế được, không có việc gì, không có việc gì. Nói còn cẩn thận dè dặt vỗ vỗ Chu Di cánh tay. Xem ra về sau ta cũng đến đi theo đại cứu ca luyện luyện võ. Chu Di nhỏ giọng nói. Đại cứu ca lý ứng như nỉ non, mặt lại bạo hồng thấp đi xuống. Chu Di cười xem một cái lý ứng như, mở ra hộp, hai quả hoàng kim làm được nhẫn đặt ở cùng nhau. Ứng như, ân lý ứng như ngượng ngùng ngẩng đầu. Chu Di cầm lấy một quả nữ giới, đem Lý Ứng Như tay trái nâng lên, ở Lý Ứng Như nghi hoặc trong ánh mắt mang tới rồi nàng ngón áp út, cái này ngón tay kêu ngón áp út, nhưng mang lên như vậy nhẫn, liền đại biểu ngươi là nổi danh phân, từ nay về sau, ngươi theo ta người. Lý Ứng Như a một tiếng, tay phải che lại miệng mình. Chu Di lại lấy ra một quả nam giới, đưa tới Lý Ứng Như trong tay, cho ta mang lên đi, này cũng đại biểu từ nay về sau ta cũng thuộc về ngươi. Nga Lý ứng như vành mắt hồng hồng tiếp nhận nhẫn, chiếu Chu Di bộ dáng đồng dạng mang ở hắn tay trái trên ngón áp út. Chu Di đem tay mở ra dưới ánh mặt trời, nhẫn phản hơi hơi quang. Hắn đem chính mình tay trái cùng Lý ứng như tay trái tương đối, hai chỉ nhận tương liên, ứng như, này đối nhận chỉ thuộc về chúng ta hai người, từ nay về sau chúng ta liền phải vui buồn cùng nhau, phúc họa tương ý ý ngươi nguyện ý sao. Lý ứng như che miệng liên tục gật đầu, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Chu Di bật cười xoa xoa Lý ứng như đầu, ngóc cô nương, không cần phải nói như vậy nhiều lần. Giắt, giắt tay. Lý ứng kỳ đi luyện võ trường, trái lo phải nghĩ vẫn là cảm thấy không yên tâm, tổng cảm thấy kia cười tủm tỉm tiểu tử giống hồ ly dường như, chính mình muội muội bị hắn mê đến đầu góc tròn váng, đừng có hại, liền ném xuống Lý ứng kỳ lại xoay trở về. Vừa mới bước vào hoa viên đâu, liền thấy một màn này tức khắc nổi giận đùng đùng, này hôn trưởng, hắn cùng muội muội còn không có thành thân đâu, liền dám chiếm tiểu muội tiện nghi nói xong đi nhanh hướng về hai người đi đến. các ngươi đang làm gì, còn không cho ta buông tay? đột nhiên một tiếng uống, sợ tới mức Chu Di cùng Lý Ứng như hai người theo bản năng buông ra tay. Lý Ứng như hồng vành mắt đối với đột nhiên xuất hiện Lý Ứng kỳ bất mãn nói, đại ca, ngươi làm gì? đem Chu Di đều dọa tới rồi. Lý ứng kỳ không dám tin tưởng nhìn Lý ứng như, che lại ngực cảm thấy chỉ phạm tim đau thắt, quả nhiên a tiểu muội hoàn toàn bị tiểu tử này mê hoặc, hiện tại đều giúp đỡ người ngoài. Chu Di sờ sờ cái mũi, đối lập một chút nếu vừa rồi một màn này là chính mình tỉ tỉ cùng mặt khác nam nhân, ân, giống như có thể lý giải một chút Lý ứng kỳ tức giận. Hắn mang theo điểm nhi lấy lòng nói, đại cứu ca tới, hôm nay tới cửa thời gian không ngắn, ta nên cáo tử. Dứt lời lại nhìn nhìn Lý Ứng Như, lúc này mới rời đi. Lý Ứng Như ánh mắt liền vẫn luôn đuổi theo hắn. Lý Ứng Kỳ hát trên mặt trước che ở Lý Ứng Như trước mặt. Lý Ứng Như lột ra Lý Ứng Kỳ, thẳng đến nhìn không thấy Chu Di thân ảnh mới từ bỏ. "Tiểu muội, tuy nói ngươi cùng Chu Di đính hôn, nhưng cô nương gia vẫn là muốn rụt rè một chút hảo, ngươi lớn như vậy bằng ngày, liền Liền cùng Chu Di như vậy như vậy, thật sự có thất thể thống." Lý Ứng Kỳ thổ tử Cẩn thận nói. Lý ứng như nghe xong cũng không giận, chỉ cười tủm tỉm điểm điểm. Sau đó rơ chính mình tay trái đặt ở dưới ánh mặt trời. Đại ca, đẹp sao? Nhìn cái gì nha? Lý ứng kỳ theo ánh nắng nhìn lại, meo nheo mắt. Cái này. Lý ứng như liền cố ý giật giật tay trái ngón áp út. Đây là thứ gì? Kỳ quái. Hơn nữa nếu là trang sức, cũng nên chế một ít đá quý đi. Như vậy chọc. Lý ứng kỳ còn chưa nói xong. Lý ứng như liền thu gương mặt tươi cười, đối với Lý ứng kỳ nói, khó trách người khác đều nói ngươi là du một ngợt đáp. Nói xong liền đôi mắt cong cong giơ tay trái, trong miệng hừ cười nhỏ rời đi. Ai, tiểu muội. Chu Di ra Lý Phủ, Thanh Trúc liền vội vàng tiến lên đây. Thiếu gia, quê quán người tới. Chu Di gật gật đầu. Ở đi Nguyên Bình Phủ phía trước hắn liền cấp Chu Trúc viết thư. Làm hắn ở buồn ra chọn một ít thông minh lanh lợi hiểu biết chữ nghĩa hải tử đưa đến kinh thành tới. Đại Càng thời báo là hắn cơ nghiệp trung quan trọng một vòng, khẳng định không thể không ở bên trong xếp vào chính mình nhân thủ. Hơn nữa về sau các mặt cũng muốn dùng người. Thời đại này, tông tộc chính là một người can, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Dùng nhà mình tông tộc người, so người ngoài muốn yên tâm nhiều, đương nhiên, tiền đề là phải hảo hảo dạy dỗ. Chu Di về đến nhà thời điểm, Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm đang ở tiếp đón này đó hải tử. Này đó hải tử đều có chút câu nệ, thấy Chu Di tới, vội đứng lên, tới phía trước người trong nhà còn có tộc lão liền dặn dò, Chu Di chính là toàn bộ Chu Thị Tông tộc dựa vào, bọn họ có thể đi theo Chu Di bên người là Thiêu Cao Hương, nhất định phải nghe Chu Di nói. Nếu là dám ở Kinh Thành Hỏng rồi Chu Di sự, trở về về sau chẳng những phải bị đánh gãy chân, còn phải bị trừ tộc. Chu Di nhìn về phía này 10 cái thiếu niên, đều là 12 tuổi đến 15 tuổi tuổi tác, khuôn mặt non nớt, giơ tay nhấc chân dàn mang theo con bách. Chu Di bưng mặt, nghiêm túc nói, tới phía trước, chúc để nói vậy đã đối với các ngươi nói rõ ràng, các ngươi lần này vào kinh, chính là tới giúp ta, nhưng ở ta trước mặt làm việc, phải có quy củ, ta nói không thể làm sự, các ngươi tuyệt đối không thể làm. Này đó thiếu niên cho tới nay chính là nghe Chu Di đủ loại mộng ảo sự tích lớn lên. Người này tuy rằng so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng hiện tại lại là toàn bộ chu gia tông tộc chỗ dựa, lời nói so tộc Lao đều dùng được. Ở bọn họ trong lòng, chu di quả thực liền cùng thần không có gì khác biệt. Hiện tại chu di như vậy nghiêm mặt, này đó thiếu niên liền đại khí cũng không dám ra. Ta nói một chút ở ta bên người cấm làm này đó sự, lệ nhất, không thể ỉ thế hiếp người, nếu bị ta phát hiện, lập tức điều tra, nếu phạm vào quốc pháp. Ta tuyệt không sẽ làm việc thiên tư, đệ nhị, ở không có ta cho phép hạ, nghiêm cấm cùng mặt khác quan viên hoặc là này hạ nhân lui tới. Mười điều lệnh cấm, Chu Di một hơi nói xong. Nhìn trước mặt khẩn trương không thôi các thiếu niên, Chu Di lại bỗng nhiên nhuẩn miệng cười. Đương nhiên, nếu có thể làm được ta nói trở lên mười điều, mặt khác tùy ý các ngươi, đều ngồi ngồi ngồi, chúng ta là tộc huynh cũng là thân nhân, tới rồi nơi này liền cùng về nhà giống nhau. Các ngươi tuy rằng hiện tại là ở giúp đỡ ta làm việc, nhưng làm hảo, ta cũng sẽ không mệt các ngươi tiền đồ. Nếu có người có thể ở khoa cử chung lấy được thành tích, ta cũng có thể dốc lòng dạy dỗ. Này đó các thiếu niên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người càng là mục hiện sùng bái nhìn chu Di. chu lão nhị biết chu Di phía trước thật sự cấp này đó tiểu tử lập quý củ, hắn không hiểu này đó, liền không mở miệng, hiện tại thấy như vậy, liền cười nói, đúng đúng. Tới rồi nơi này tựa như tới rồi chính mình ra giống nhau. Không trong chốc lát khai tịch, Chu Di đánh một cây gậy cấp một viên đường, cùng này đó thiếu niên quan hệ tức khắc thân cận không ít. Ngày hôm sau, Chu Di liền đem này đó thiếu niên an trí thích đáng, cũng tự mình đưa đến đại cảng thời báo, hạ nha sau, tự mình dạy dỗ bọn họ như thế nào nhanh chóng thượng thủ đại cảng thời báo nghiệp vụ. Dạy không mấy ngày, này đó thiếu niên liền lý giải cái đại kém không kém. Chu Di đối Chu Trúc lần này đưa tới này đó tộc nhân phi thường vừa lòng, có chút ngộ tính phi thường hảo, một điểm liền thông. Có chút tuy nhiên thiếu, nhưng tâm tính phi thường ổn trọng, có chút lãnh đạo mới có thể không tồi. Chu Di liền căn cứ bọn họ từng người đặc tính an bài ở đại cảng thời báo thỏa đáng vị trí. Đồng Bảo bảo bọn họ cũng liền ngoạn nhi cái mới mẻ, hiện tại tuy rằng còn treo danh, nhưng đã rất ít tới. Mấy ngày nay đại cảng thời báo không sai biệt lắm đều là Chu Di tự mình ở phụ trách. Chu Di còn ước gì, phía trước hắn còn lo lắng gì quốc trưởng phủ, trưởng công chúa phủ nhìn ra đại cảng thời báo tầm quan trọng, nương đồng bảo bảo bọn họ hướng đại cảng thời báo cắm người. Nếu là kia mấy nhà liên hợp lại, lại là hắn tự mình đem đồng bảo bảo bọn họ lừa lừa tiến vào, cho nên mặc dù hắn lãnh chủ biên vị trí, đại cảng thời báo cũng là hoàng đế minh sắc từ hắn phụ trách, nhưng nhân gia muốn nhúng tay. Hắn cũng không hảo cự tuyệt Hiện tại xem ra là hắn buồn lo vô cớ Này đó vương công quý tộc không có thực tế quyền lợi Đại Việt triều đối bọn họ trừ bỏ quyền lực ngoại Mặt khác đều tương đương ưu đãi Không cần đi tranh đi đoạt lấy Tức vị đều là thừa kế Sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui Này nhóm người trừ bỏ thích đồn điền ngoại Đối mặt khác sự tình cũng liền không thế nào để bụng Chu di nhẹ nhàng thở ra Con hảo, con hảo Hắn thật đúng là sợ chính mình còn không có trưởng thành lên, đã bị người khác hái được trái cây. Hiện tại đồng bảo bảo bọn họ như vậy, đúng là Chu Di cầu còn không được bộ dáng, treo này đó tay ăn chơi tên tuổi, có chuyện gì cũng có thể chắn một chán. Tuy nói có chút đê tiện, nhưng cũng không biện pháp. Như thế, qua mười mấy ngày, này đó các thiếu niên đã hoàn toàn có thể độc chán một mặt, trừ bỏ hiện tại đối tin tức mẫn cảm tính còn cần Chu Di đem khống bên ngoài. Những mặt khác đã có thể làm được thực hảo. Cứ như vậy, Chu Di cũng có thể bất thời giờ đi làm chuyện khác. Vừa mới đem đại càng thời báo bên này an trí thỏa đáng, ngày hôm sau đi Hàn Lâm Viện điểm báo thời điểm, liền nghe nói có người gõ ngõ môn ngoại Đăng Văn Cổ. Đăng Văn Cổ là Đại Việt triều một loại thẳng tố phương thức, từ huyện, châu, phủ mãi cho đến kinh thành Nha môn đều thiết có Đăng Văn Cổ, phùng gõ tất ứng. Nhưng địa phương thượng Đăng Văn Cổ bởi vì trời cao hoàng đế xa, Những cái đó địa phương quan rốt cuộc như thế nào thao tác, trong kinh thành cũng không biết, cũng liền dần dần lưu với một loại hình thức. Nhưng Đại Việt Triều còn có một mặt đăng văn cổ, nếu thực sự có thiên đại hoàn khuất dân chúng, mặc dù trèo đèo lội suối cũng tới đến kinh thành, đây là thiết lập ở ngọ môn ngoại đăng văn cổ. Này mặt đăng văn cổ một khi gõ vang, sáu khoa cấp sự trung cần thiết muốn tấu cấp hoàng đế, hoàng đế xem qua sau, quyết định chịu không chịu lý, nếu thụ lý. Tắc giống nhau giao từ đốc sát viện phụ trách, vụ án trọng đại, đề cập đến quan lớn hoặc vương công quý tộc, tắc còn cần đại lý tử cùng đốc sát viện cộng đồng thẩm tra xử lý, cuối cùng kết quả cũng muốn cấp hoàng đế xem qua. Nhưng này mặt đăng văn cổ cũng không phải ai đều có thể gõ vàng nếu muốn gõ đến này mặt đăng văn cổ cũng không phải là địa phương thượng ai mấy chục hạ bản tử, mà là chân chính lên núi đao xuống biển lửa, lăn lưới giao hạ trào dầu. Như thế ngươi còn bất tử. Kia cũng chỉ có thể thuyết minh là ông trời đều xem bất quá người hoan khuất. Mà lần này gõ đăng văn cổ người trạng cáo không phải cái gì giống nhau nhân vật, mà là ước chỉ công phủ. Đại Việt Triều hiện có thừa kế vong thế công hơn lúc sau vì bốn công tam hầu. Bốn CM hay là kỳ quốc công phủ, cũng chính là kỳ cù nhà bọn họ. Trương quốc công phủ, Trương Đình Hưng chính là hiện tại trương quốc công già con vợ cả. Còn có lâm quốc công phủ cùng ước chỉ công phủ. Tam hầu là trịnh hầu. Ngưu Hầu cùng Võ Hầu. Hiện tại rất chỉ công Têu rất thị kinh. Gõ đăng văn cổ chính là kinh thành hướng tây một cái tiểu thanh bình huyện nhỏ người. Kể ra Hoan khuất chấn kinh rồi mọi người. Thấn cái này chống án người ta nói. Tuất chỉ công phủ vì chiếm đoạt dân điền dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vốn dĩ nếu là tuất chỉ công phủ cấp bạc còn có lợi, này đó bình dân cũng liền sẽ không đấu tranh, từ xưa dân cùng còn đấu, nơi nào có kết cục tốt. Nhưng mẫu chốt là ớt chỉ công phủ một mẫu cấp tiền thế nhưng chỉ có một lượng bạc tử, giống nhau ruộng tốt nói, liền tính một mẫu mười lượng đều mua không được, như vậy giá nơi nào là mua, căn bản chính là minh đoạn. Đồng ruộng chính là nông dân căn, một nhà già trẻ thân ra cánh mạng tất cả tại này đó đất càn thượng, ớt chỉ công phủ làm như vậy không phải buộc bọn họ đi tìm chết sao. Thanh bình huyện những người này đương nhiên không muốn. Nhưng ớt chỉ công phủ bao lớn quyền thế. Nhân gia đã sớm chuẩn bị hảo địa phương nha môn. Này đó lương dân đồng ruộng thế nhưng ở bọn họ không hiểu được dưới tình huống trực tiếp qua hộ, thay đổi tới rồi vất chỉ công phủ danh nghĩa. Này đó đồng ruộng nguyên bản chủ nhân vẫn là lọt vào quan đinh xua đổi thời điểm mới biết được. Hảo hảo điền thế nhưng ở chính mình không biết dưới tình huống biến thành người khác, hơn nữa bọn họ liền một cái tiền đồng bán đất tiền cũng chưa thấy, những người này đương nhiên không muốn Không có mà, bọn họ cũng chỉ có chờ chết. Vì thế thanh bình huyện sở hữu bị chiếm đồng ruộng nông dân liền liên hợp lại, cùng ớt chỉ công phủ phái đi hạ nhân muốn một cái cách nói. Trong lúc xô đẩy, ớt chỉ công phủ hạ nhân thế nhưng đánh chết người. Lúc này sự tình náo đến lớn hơn nữa, này đó bình dân liên hợp lại đi nha môn cáo trạng, nhưng nha môn đã sớm bị ớt chỉ công phủ chuẩn bị hảo, như thế nào sẽ giúp này đó vô quyền vô thế chấn đất. Những người này khiếu nại không cửa, liền chuẩn bị tới kinh thành cáo ngự trạng. Nhưng này tin tức lại bị Thanh Bình huyện Nha Cung ngất chỉ công phủ hạ nhân đã biết, bọn họ vì sợ sự tình để lộ tiếng gió, thế nhưng phát rổ muốn giết người diệt khẩu. Sấn những người này tới kinh trên đường, trực tiếp đưa bọn họ đuổi tới cùng nhau, đốt lửa thiêu người. Một trăm nhiều người đến kinh thành cáo ngự trạng, chạy ra tới chỉ có không dưới hai mươi người. Này hai mươi người học ngoan, từng nhóm đi. Ai có thể đi đến Đăng Văn Cổ trước ai liền tính liều chết cũng muốn vì bị chiếm đoạt đồng ruộng một ngàn nhiều hộ nhân ra cùng chết đi kêu 80 người thảo cái công đạo. Này 20 người tới Kinh Thành, bất chỉ công phủ bên này cũng biết, chỉ cần một môi đầu, những người này liền sẽ không minh bạch biến mất, mà thiên lý sáng tỏ, duy nhất một người không có bị tìm được, liền thật sự bị hắn đi tới Đăng Văn Cổ trước. Vụ án làm người nghe kinh sợ. Xung chính đế lúc ấy nhìn đệ đi lên kia còn vụ có loang lổ vết máu đơn kiện sau, hiếm thấy mạo chân hỏa, lập tức hạ lệnh khống chế được quất trì công phủ. Tinh chỉ phái giám sát viện, đại lý tự, thông chính sử tư liên hợp thẩm tra xử lý, cần phải muốn đem án tử tra tra ra manh ngối. Chu Di nghe được vụ án trải qua, ở Hàn Lâm viện ngồi yên một buổi sáng, đây là một cái cái dạng gì thế đạo a? Những người này như thế nào liền như vậy phát rổ? Hắn mở ra tay nhìn chính mình trắng non bàn tay, chẳng lẽ hắn đi vào nơi này, cả đời cũng chỉ có thể ham ở tranh quyền đoạt lợi lốc xoáy. Phía trước hắn thề, phải có cũng đủ quyền thế, có thể chúa tể chính mình vận mệnh, nhưng hiện tại xem ra, khi nào là cái đầu đâu, hắn tới rồi một cái độ cao, phía trước tựa hồ luôn có cảng cường đại địch nhân đang chờ hắn. Mà hắn nóng vội doanh doanh, cũng chỉ có thể là vì sinh tồn sao. Nay trong ngáy mắt, hắn nhìn thấy dân chạy nạn. Nguyên Bình phủ nạn dân, còn có hôm nay này cọc nghe rợn cả người vụ án nhất nhất ở hắn trong đầu hiện lên. Chu Di siết chặt bàn tay. Cái này án tử sự thật trải qua lại rõ ràng bất quá, đại lý tự thậm chí tư bất chỉ hầu phủ một cái hạ nhân phủ đệ lục soát ra bị giam giữ tới kinh thành cáo ngự trạng kêu 19 người. Má bất chỉ công kiên trì nói chính mình cũng không càng kích, hắn chỉ là mua đồng ruộng, hơn nữa cũng là ấn thị trường cấp. Chỉ là bởi vì hạ nhân tự tiện làm chủ, tề đồ tham ấu ngân lượng, mới chế ra mặt sau thai hoạn. Mà bất trì công phủ hạ nhân cũng nhận, thừa nhận là thấy tài tâm khởi, mới suy nghĩ như vậy biện pháp. Bất trị công là thừa kế vong thế bốn công trí nhất, trong nhà còn có đại cảng khai quốc hoàng đế ban cho miễn tử kim bài. Đại lý tự cùng giám sát viện làm không được định đoạn, lại đem án tử trình tới rồi ngự tiền. sung chính đế đã phát thật lớn tính tình cũng hạ lệnh ngày hôm sau khai Lâm Triều thảo luận. Ngày hôm sau, Chu Di sớm rời giường, tới rồi ngọ môn ngoại chờ Lâm Triều, cùng hắn chào hỏi người rất nhiều, Dương Chi văn cùng hình cảnh hai cái miệng trước thời gian rốt cuộc tới rồi. Lúc này đứng ở phía trước, tiếng chuông vang, các vị quan viên bài đội tiến vào Kim loan Điện, lần này Chu Di không phải đứng ở cuối cùng, mà là đội ngũ trung gian. sung chính hoàng đế tâm tình tựa hồ thật không tốt, mà tâm trầm trực tiếp gọi người quan quân muộn công mang theo đi lên. Vất chỉ công 40 tuổi tả hữu, mặt trắng hơi cần, có thể là mấy ngày nay thao tâm, trong ánh mắt tràn đầy hồng tơ máu, trên mặt cũng là một bộ mệt mỏi. Hắn vừa đến đại điện, liền ngũ thể đầu địa quỳ rạp trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, "Hoàng thượng, vi thần đoàn a, thật không phải vi thần hạ lệnh làm, đều là những cái đó không biết sự hạ nhân." "Hoàng thượng, vi thần tổ tiên từng tùy thái tổ đánh hạ này vạn giặm giang sơn, trung can nghĩa đảm" Vi thần liền tính lại hồ đồ, cũng không đến mức sẽ làm ra như vậy hại nhân tính mệnh sự, Hoàng thượng, ngài muốn nắm rõ à. Bất quá lúc này liền có ngự sử nhảy ra tới, vớt chỉ công thật là sẽ thoái thác, xâm chiếm dân điển, hại nhân tính mệnh, từng vụ từng việc thật sự làm người nhìn thấy ghê người, hiện tại lại tưởng đẩy cho hạ nhân xong việc, không khỏi tưởng quá mức đơn giản chút. Hoàng thượng, vi thần kiến nghị cần thiết truy cứu ý muộn công rốt cuộc, vàng không những cái đó bị xâm chiếm ruộng tốt nhân ra, còn có kia bị hại 80 danh lương dân, bọn họ công đạo đi nơi nào khiếu nại. Thân tán thành lại một người thần tử đứng ra nói, Hoàng thượng, vi thần có bất đồng cái nhìn, vất chỉ công cũng không thiếu về điểm này như bạc, hắn gì đến nối đi chiếm những cái đó bình dân tiện nghi, vi thần cảm thấy vất chỉ công cũng không có nói dối, khẳng định là hạ nhân tự tiện làm chủ, lúc này mới gây thành bực này tai họa. Vớt chỉ công là trung liệt lúc sau, nếu bởi vì hạ nhân mà liên lụy đến hắn, không khỏi có chút hàn tổ tiên chi tâm. Thần tán thành. Thần tán thành. Tiêu ngự sử cùng tên này quan viên lời nói đều từng người có người duy trì. Chu di nhìn một chút. Duy trì ngự sử nhiều là triều đình thượng thanh lưu, tỉ như giống hàn lâm viện, ngự sử, giám sát viện loại này, mà duy trì từ nhẹ sử phà thuất chỉ công nhiều là một ít vương công quý tộc. Còn có một ít cũng không có tỏ thái độ, như là hình cảnh, dương chi văn linh tinh. Cũng là, đại bột đều là muốn cuối cùng lên sân khấu, không thể dễ dàng gọi người nhìn lại hư thật. Xung chính đế cười lạnh một tiếng, hạ nhân, đương chấm là ngốc từ đâu. Ngươi bất trì nhà nước hạ nhân thật là thật lớn gan chó, nếu không có ngươi bất trì công quyền thế, nhà ngươi hạ nhân có thể liên hợp địa phương quan phủ, đi ước hiếp này đó ba cánh. Thân muôn lần chết Sùng chính đế này một câu. Trực tiếp quan quân muộn công mệnh dọa rớt một nửa. Hoàng thượng, vi thần kiến nghị từ nghiêm sử phạt vất chỉ công, gian đe cảnh cáo. Thấy sùng chính đế nói như vậy, lập tức liền có thần tử phụ hòa nói. Vẫn là thanh lưu quan viên. Hoàng thượng, hiện tại sở hưu chứng cứ đều chứng minh là vất chỉ phủ hạ nhân thiện làm chủ trương. Vất chỉ công chẳng qua là cầm bạc làm hạ nhân đi mua đồng ruộng mà thôi. Chuyện sau đó hắn một mực không biết. Hoàng thượng, còn thỉnh ngài nắm rõ à. Ký quốc công ra tới nói. Thỉnh hoàng thượng nắm rõ đây là lầm quốc công. Thỉnh hoàng thượng nắm rõ ngu hầu. Thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Không trong chốc lát, trừ bỏ quỳ dạp trên mặt đất hất trì công, mặt khác bốn công tam hầu toàn bộ bước ra khỏi hàng nói. Thần đệ tán thành phúc vương gia thanh em. thần tán thành dương chi văn thanh em. Dần dần, hơn phân nửa cái triều đỉnh quan viên đều đứng ra duy trì hất trì công. Mà kiến nghị nghiêm trị vất chỉ công tổng cộng cũng bất quá mời người tới. Còn có hơn một nửa tắc đứng ở tại chỗ, không biết như thế nào tỏ thái độ. Chu Di, chấm gặp ngươi vẫn chưa nói chuyện, nói nói ngươi cái nhìn. Trước 124 Chu Di chính thủy. Bị gọi vào này trong ngáy mắt, Chu Di suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay đại điện thượng, không sai biệt lắm có thể chia làm tam bắt người. Trận thứ nhất đội, xung chính đế từ hắn phía trước châm chọc ý muộn công lời nói chung không khó coi ra hắn là tưởng xử lý nghiêm khắc ý muộn công đến nỗi sau lưng lý do có lẽ có vì này đó gặp oan khuất bá tánh giải oan tình tố nhưng vịnh viện không cần đánh giá cao một cái đế vương cảm tình bọn họ luôn mồm niệm dân làm trọng quân vì nhẹ liền thật sự có thể tin tưởng lạm nếu là như vậy tưởng người chỉ có thể nói quá thiên chân xung chính đế sở dĩ tưởng phạt nặng ý muộn công Là bởi vì hắn nhận thấy được thổ địa gồm thâu đã tới rồi một cái cực nguy hiểm trình độ, thổ địa đại bộ phận tới rồi này đó thế gia quan to trong tay, mà khiến ba tánh không có của cải, bãi ở trước mắt nhất trực quan vấn đề chính là, ba tánh trong tay mà càng ít, quốc gia thu nhập từ thuế liền càng ít, nói nhẹ điểm nhi, đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi sủng chính đế đương hoàng đế hưởng thụ trình độ, đương cái hoàng đế, bất luận muốn làm cái gì, cũng chưa tiền, nay còn có cái gì ý tứ. Mà những cái đó thế gia quan to đâu, trong nhà lại phú khả địch quốc. Nói nghiêm trọng điểm, này đó thế gia quan to không ngừng tìm mọi cách tử dân chúng trong tay mòi tiền khấu mà, đến lúc đó dân chúng sống không nổi nữa, nói không chừng khi nào liền khởi nghĩa vũ trang, trực tiếp cách hắn mệnh. Hạ tầng nhân dân nếu tạo phản thành công, tân thượng vị hoàng đế có thể dung được hắn cái này cũ đế. Vô nghĩa đâu, mà những cái đó thế gia quan to, nếu là sẽ luồn túi. Nịnh bợ thượng tân chủ tử, nói không chừng vẫn là có thể tiếp tục vẻ vang quá chính mình nhật tử. Cho nên sùng chính đế đã nhận thấy được thổ địa gồm thâu đã tới rồi không thể không sửa nông nỗi. Ví muộn công liền có thể trở thành một cái lời dẫn. Trận thứ hai đội, lấy thế gia quan to vì đại biểu đã đến ít lợi giả. Bọn họ có quyền có tiền, hưởng thụ đại Việt triều tối ưu ác đáy ngộ, trải qua tích lũy, trong tay không biết nắm nhiều ít thổ địa. Mỗi năm như tầm ăn lên quốc gia thu nhập từ thuế thêm lên chỉ sợ là một cái con số thiên văn. Mấy năm nay, bọn họ vì xâm chiếm thổ địa, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, vì muộn công việc này là tuân ra tới, nhưng không tuân ra tới đâu. Ai biết hiện tại đứng ở trong đại điện này đó áo mũ chỉnh tề ra hỏa sau lưng lại che giấu nhiều ít huyết lệ loang lổ sự thật. Cho nên bọn họ sợ, sợ sùng chính đế coi đây là lời dẫn tiếp tục truy tra đi xuống. Hoặc là đến cuối cùng tới cái cái gì cải cách ruộng đất, chính mình lích lợi sắp bị xúc phạm, cũng liền không trách trăng những người này như vậy chỉnh tề đứng ở ủy muộn công bên này, bọn họ giữ gìn không phải ủy muộn công, mà là chính mình lích lợi. Đệ tam trận đội, không có quyền không có tiền thanh lưu. Loại này quan viên khả năng thẳng thần nhiều nhất, đại bộ phận người cố chấp, bằng không cũng sẽ không lăn lộn mấy năm nay vẫn là thanh lưu. Bọn họ có thể là lòng có chính khí. Muốn vì chỉ van ba tánh mở rộng chính nghĩa, nhưng cũng không bài trừ có đỏ mắt tâm lý, lao tử còn ở quá khổ nhật từ đâu, các ngươi một đám lại là tôi tớ như mây, cầm y đi ngọc thực, đều là vì hoàng đế ban sai, ai có so với ai khác cao quý. Hiện tại thật vất vả bắt được tới rồi chô đau, tự nhiên là ra sức đánh chó rơi xuống nước. Đương nhiên còn có một ít chuyên chú mua nước tương, bọn họ vừa không tưởng đắc tội này đó đã đến ích lợi giả, lại không hảo che lại lương tâm nói chuyện. Lại nói tiếp nhiều, nhưng Chu Di nghĩ vậy chút cũng bất quá là trong nháy mắt sự. Trong lúc nhất thời, trong điện ánh mắt mọi người đều tập trung ở Chu Di trên người. Chu Di bình tĩnh từ đội ngũ trung bước ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, hồi hoàng thượng, vi thần sở di không nói gì, là cảm thấy chính mình kiến thức thiển bạc, chư vị đại nhân đều là hiểu biết chính xác, vi thần tự nhiên không hảo múa dịu qua mắt thợ. Xung chính đế sắc mặt đống nhiên lạnh, nhìn chầm chầm Chu Di chẳng hiện tại muốn ngươi nói ngươi liền nói. Là, Hoàng thượng, Hoàng đế lãnh hạ sắc mặt tựa hồ đối Chu Di không coi ảnh hưởng, hắn cung kính con người, ở quỳ dạp trên mặt đất úy muộn công bên người dạo qua một vòng nghi Hoàng thượng, vi thần cho rằng úy muộn công phải nói chính là tình hình thực tế. Chu Di, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Xung chính đế sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Chu Di không người, những câu phê phủ. Hắn đương nhiên biết xung chính đế muốn hắn nói cái gì đơn giản là sùng chính đế muốn sửa lại này thổ địa nộp thuế quý cũ nhưng đến phải có người đem đề tài dẫn ra tới mới được người này là ai đâu sùng chính đế nhìn một vòng nhi liền thấy được hắn tân bồi dưỡng thân tín chu di ở sùng chính đế trong lòng hắn tự nhận đối chu di là phi thường coi trọng ở đế vương trong lòng lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân liền tính hắn muốn thần tử đi tìm chết thần tử cũng không thể nói không huống chi hắn còn như vậy coi trọng chu di hiện tại Chính là Chu Di vì hắn đấu tranh anh Dũng Lúc. Đến nỗi Chu Di có thể hay không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, có phải hay không sẽ đã chịu triều thần xa lánh, xung chính đế là một mực mặc kệ này đó. Hắn có thể để bạt thần tử, nhưng thần tử có thể hay không sống sót, liền phải xem chính mình bản lĩnh, nếu là có hắn đề bạt còn ở quan trường sinh tồn không được, kia này cái quân cờ cũng liền tác phẩm tiêu biểu dùng cũng không lớn. Nếu như thế, một lần nữa lại tìm một quả đó là, Ngà, vậy ngươi cũng cảm thấy úy muộn công việc này là muốn bóc qua. Xung chính đế trong thanh em đã mang theo hàn ý. Chu Di lắc lắc đầu, Hoàng thượng, liền tính úy muộn công nói chính là tình hình thực tế, cũng không đại biểu hắn liền không có sai lầm. Tương phản, úy muộn công sai lầm lớn đi. Quỳ dạp trên mặt đất úy muộn công sai điểm nhi bị Chu Di lý do thoái thác làm đến trái tim đều phải ngừng. Ngươi con mẹ nó có thể hay không có câu lời chắc chắn, trong chốc lát nói như vậy. Trong chốc lát lại như vậy, sung chính đế sắc mặt thoáng ấm lại một ít. Lời này dì dàng, tốc tốc nói đến. Chu Di đối sung chính đế không người, hoàng thượng, đang nói ta nông cạn kiến thức phía trước, ta muốn hỏi một chút hộ bộ thượng thư đào đại nhân một ít vấn đề. Ngươi rốt cuộc vòng cái gì phân con, chuẩn. Sung chính đế nói, đào địch hoa nghe được Chu Di nói như vậy, mặt đều tái rồi, chẳng lẽ là hắn hôm nay chạm vị trí phong thủy không tốt. Này đó rách nát sự cùng hắn gì quan. Đào địch hoa khổ một khuôn mặt ra tới, bất qua bốn mươi xuất đầu tuổi tác, lại bởi vì ngồi ở hộ bộ thượng thư cái này miệng núi lửa giống nhau vị trí thượng, nếp nhăn trên trán đều nhiều hào chút, nhìn chính là vẻ mặt khổ tướng. Không biết chu đại nhân muốn hỏi ta chuyện gì? chu Di cười một tiếng, đào đại nhân, không cần khẩn trường, hạ quan liền muốn hỏi một chút, hiện tại hộ bộ đăng ký trong danh sách nộp thuế thổ địa có bao nhiêu? Nghe Chu Di hỏi như vậy, Đào Địch Hoa ám tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải làm hắn chiến đội liền hảo, đối với chính mình nghiệp vụ vẫn là phi thường thuần thục, năm trước nộp thuế đồng ruộng tổng cộng 1200 vạn khinh, cổ đại một khuynh ước tương đương 50 mẫu. Kì 2 năm trước đâu? Chu Di lại hỏi. Hai năm trước Đào Địch Hoa nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát nói, ước chừng là 1300 vạn khinh. 10 năm trước đâu? ước chừng 1500 vạn khinh ngắn ngủn mấy cái con số, phản ánh chính là lại là nhìn thấy ghê người sự thật. Hoàng thượng, các vị đại nhân, vừa mới đào đại nhân nói chúng ta đều nghe phi thường rõ ràng, mà căn cứ ghi lại, ta đại càng mấy năm nay là tân khai khẩn rất nhiều cày ruộng, nhưng là vì cái gì, khai khẩn mà nhiều, nộp thuế mà ngược lại từng năm giảm bớt, 10 năm thời gian liền giảm bớt 400 vạn khinh, mà căn cứ thống kê. Hoàng thượng, ở ngài đăng cơ thời điểm, Khi đó nộp thuế mà chính là có 2.000 vạn khinh. Lúc này mới 20 mấy năm, liền giảm bất một nửa, này đó thổ địa đi đâu vậy? Bị người ăn sao? sung chính đế hung hăng chụp một chút long ủy, lạnh băng nhìn thoáng qua đại điện thượng này đó quan viên, đi đâu vậy? Còn không phải bị này đó sâu mọt cấp ướt. Thiếu một nửa thổ địa, chính là thiếu một nửa thu nhập từ thuế, không, còn không ngừng thiếu một nửa, tân khai khẩn thổ địa còn không có tính ở bên trong đâu. Hảo a, thật là hảo a. Hắn một cái hoàng đế quá khổ ba ba nhật tử, ngược lại là này đó sâu mọn, một đám ăn thai to mặt lớn. Tiếp tục nói tiếp. Xuân chính đế âm lãnh nhìn thoáng qua mãn điện triều thần, đối với Chu Di nói: Hoàng thượng, vi thần cả gan suy đoán, Vất Chỉ đại nhân trong nhà ruộng tốt chỉ sợ không dưới vạn khoảnh đi. Chu Di nhìn Vất Chỉ kinh bóng dáng sâu kín nói một câu. Vất Chỉ kinh bị Chu Di nói run lên. Hôn trưởng, nói. Chu Di nói có phải hay không sự thật? Xung chính đế giận dữ hết. Thần! Thần! Trong nhà hết thẻ công việc đều là tiện nội ở xử lý, vi thần cũng không rõ ràng. Quất Chỉ công run run rảy rảy nửa ngày, nói như vậy một câu. Chu Di nhìn thoáng qua quất Chỉ kinh, mặt hướng xung chính đế, hoàng thượng, nhìn dáng vẻ, quất Chỉ đại nhân quan tâm chính là quốc gia đại sự, này đó công việc và hắn không biết. Bất quá, mặc kệ như thế nào vớt chỉ nhà nước mà hẳn là không ít. Tiếp theo Chu Di lại mặt hướng đủ loại quan lại, chúng ta đều biết, quốc gia thu nhập từ thuế, ba cánh đường sống tất cả đều dựa này đó thổ địa, mà vớt chỉ công ở nhà đã có cũng đủ nhiều thổ địa dưới tình huống, còn suy nghĩ phương nghị cách mua đất, liền tính vớt chỉ công ngay từ đầu ra chính là thị trường, nhưng cũng che giấu không được hắn tranh thủ thời gian triệu đỉnh thu nhập từ thuế, cùng dân tranh lợi sự thật, cho nên ta mới nói, úy muộn công chẳng những có sai. Hơn nữa sai lầm lớn đi. Hết thể liền sai ở ủy muộn công chỉ lo tư lợi, quá mức tham lam. Hơn nữa liền tính những việc này tất cả đều là ủy muộn công thủ hạ người sở việc làm. Nhưng chính y hoàng thượng thánh ngôn, nếu không có ủy muộn công quyền thế, hắn hạ nhân như thế nào sẽ lại như thế nào có thể làm gian này trở phát rổ sự tình tới. ủy muộn công tử dâng lên cường mua tâm tư đến mặt sau không có thể ước thúc hạ nhân. Từ đầu đến cuối liền sai rồi, lần này thảm sự. Quý muộn công hẳn là phụ lớn nhất trách nhiệm. Chu Di nhìn quét toàn điện, chém đinh chặt sắt nói. Xung chính đế nhìn Chu Di ánh mắt dần dần mang theo sắc màu ấm, nhưng này còn chưa đủ, đả kích một cái hứt chỉ công hữu cái gì dùng, hắn muốn chính là một cái có thể đem triều đình này giúp sâu một toàn bộ rửa sạch lời dẫn. Vì thế xung chính đế không nói gì, muốn nhìn một chút Chu Di có thể nói đến nào một bước. Kêu y Chu Đại Nhân lời nói. Hay là về sau này thiên hạ gian liền không thể bán mua thổ địa? Lâm Quốc Công đứng ra châm chọc nói. Chu Di lắc đầu, Lâm Quốc Công hiểu lầm ta nói, mua bán thổ địa tự nhiên là có thể, nhưng hy vọng trong nhà đã có cũng đủ nhiều thổ địa, lại có miễn thuế danh ngạch người, liền không cần đi làm này đó, cũng coi như là vì ta đại càng lưu một đường sinh lợi đi. Nghe thế câu nói, Kim Loan Điện bọn quan viên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải nói đến cải cách thổ địa nộp thuế chính sách liền hảo, đến nỗi Chu Di nói bằng lương chi. Ha ha, quả nhiên là hoàng Mao tiểu nhi, tưởng sự tình chính là đơn giản, ai sẽ vì một câu lương chi liền đem bạch bạch ít lợi ra bên ngoài đẩy Lại nói liền tính chính mình không mua, những người khác cũng sẽ mua, nếu như vậy, một người khắc chế có ích lợi gì. Mà sung chính đế nhìn Chu Di sắc mặt lại trở nên có chút lãnh chính là này đó. Chu Khanh không có khác lời muốn nói. Chu Di chấp tay, "Vi thần còn có chuyện, vi thần kiến nghị, đem ý muộn công phạm tội hạ nhân toàn bộ xử trạng. mà ý muộn công nếu là bởi vì tham dục mới gây thành như thế thảm sự, vậy quyên xuất ra tám phần thổ địa đi, một ít dùng để bồi thường thanh bình huyện những cái đó oan chết ba cánh, một khác chút từ triều đỉnh trực tiếp tiếp nhận, thuế cấp kinh giao không có thổ địa ba cánh, thuế bạc trực tiếp đưa về quốc hố. Sau đó đoạt ý muộn công tước vị Vi thần tán thành, vi thần tán thành, vi thần tán thành. Xôn sao, hơn phân nửa triều thần đều đứng dậy, Những cái đó vương công quý tộc cùng quan to chạm nhanh nhất, chỉ cần không đề cập đến thu nhập từ thuế chính sách thay đổi, vớt chỉ công thế nào, lại quan bọn họ chuyện gì. Chu di tiểu tử này vẫn là rất biết sự sự sao. Vớt chỉ công thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại cảm thấy trong lòng như đào rỗng đau. Tám phần A cái này hắn mấy năm nay nỗ lực xem như hoàn toàn ném đá trên sông này cũng quá đầu các đi còn có tước vị cũng không có hắn ở triều đình lại không đảm nhiệm cái gì chức vị kia về sau còn không phải là bạch đình một cái đại thế như thế sung chính đế cũng chỉ hảo chụp một chút long ủy lạnh mặt hôm một câu bái triều đầy mặt băng xương đi rồi kỳ quốc công tươi cười đầy mặt đi đến chu di trước mặt chu đại nhân ngươi này biện pháp hảo ý tưởng diệu a Vớt chỉ công đứng lên, lau lau trên đầu hãn, vẻ mặt nghĩ mà sợ nói, Chu đại nhân, lão phu thừa ngươi tỉnh. Chính là ai, ngươi vừa rồi nếu là ít nói một ít thì tốt rồi, còn có kia tư vị, kia chính là ta tổ tiên công hơn A. Chu Di trong lòng thẳng buồn ôn, hai mắt không có chút nào độ ấm, cười nói, vớt chỉ công ra, mặc kệ thế nào, quý phủ hại chết như vậy nhiều nhân sự thật, nếu là lại thiếu. Vạn nhất những cái đó hoan hồn ban đêm tới tìm ngài làm sao bây giờ. Vất trì công tức khắc cảm thấy quanh thân một trận âm trầm trầm, mặt cứng đờ, chu đại nhân thật sẽ nói giỡn, ha ha, lao phu đi rồi. Ra đại điện, bí muộn công nghĩ mà sợ vô vô bộ ngực, mặc kệ như thế nào, ít nhất mệnh bảo vệ. Trở về nhất định con mẹ nó hảo hảo ước thúc hạ nhân, lúc này nhưng đem hắn hố thảm. chu di ra đại điện, cũng không có hồi hàn lâm viện mà là hướng tới ngự thư phòng phương hướng đi đến. Chu Đại Nhân, Hoàng thượng giống như thực tức giận đâu. Hôm nay ở ngự thư phòng ngoại đương trị vẫn là trương công công, hắn vừa thấy Chu Di, liền nhỏ giọng nói. Chu Di kéo kéo khoe miệng, hắn đương nhiên biết, không có như nguyện nói ra Sùng Chính Đế hy vọng lời hắn nói, hắn này cái quân cờ không có phát huy lớn nhất tác dụng, Sùng Chính Đế đương nhiên sẽ giận không thể ác. Làm phiền công công giúp ta thông báo một tiếng đi. Chu đại nhân. Nhà ta cảm thấy ngươi vẫn là một lần nữa chọn thời gian hảo, hiện tại Hoàng thượng chính sinh khí, ngươi lúc này đi vào bảo quản triệu liên lụy. Không có việc gì, trương công công ngươi đi đi. Chỉ sợ hôm nay sủng chính đế này tức giận rất lớn một bộ phận đều là hắn khiến cho, nếu là không cần thiết sủng chính đế trong lòng ngất đáp, về sau nhật tử hắn là đừng nghĩ hảo quá. trương công công đi vào không trong chốc lát, khiến cho Chu Di đi vào. Chu Di đi vào ngự thư phòng. Trước mai phục đầu quỳ xuống, qua một hồi lâu, sùng chính đế uy nghiêm trung mang theo lệnh leo thanh âm mới vang lên, đứng lên đi. Tạ hoàng thượng, tìm chấm lả vì chuyện gì, hay là ngươi ở đại điện thượng còn có chuyện chưa nói xong. Sùng chính đế đem trong tay tấu chương trên bàn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chu di, mang theo nhàn nhạt chào phung nói. Hoàng thượng chu di lại bùn một tiếng quỳ xuống, thỉnh tha thứ vi thần ở đại điện thượng còn có chưa hết chi ngôn. Nhưng lời này chỉ có thể đối Hoàng thượng ngài nói. Ý tứ là trừ bỏ sùng chính đế chu di ai đều không tin. Nghe đến đó, sùng chính đế sắc mặt trở nên không hề như vậy lãnh ngạnh, thanh âm cũng ấm lại một chút. Nga, chuyện gì không thể ở kim loan điện được nói. Hoàng thượng, ta đại càng thổ địa gồm thâu đã tới rồi thập phần nghiêm túc nông nỗi, thế ra hảo môn ai mà không ruộng tốt vàng hoảnh, mà bá tánh lại không mảnh đất cắm rùi, trực tiếp nhất đã cực đại ảnh hưởng triều đình thu nhập từ thuế không có thu nhập từ thuế, chúng ta liền vô pháp luyện binh, vô pháp tu lộ, trường này đi xuống, đương dị tộc gót sắt bước lên ta đại càng khi, chúng ta đem không hề đánh trả chi lực, mà vi thần càng lo lắng chính là, nước có thể trở thuyền, cũng có thể lật Thuyền. Cuối cùng một câu Chu Di nói có chút nhẹ, nhưng sủng chính đế tay lại bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất bị cái gì năng đến giống nhau. Chu Di nói này đó, hắn làm sao không biết, Cho nên mới tưởng động nhất động này thổ địa nộp thuế chính sách, nhưng không ngoài sở liệu, hắn bất quá là vừa rồi nổi lên một cái lời dẫn, phía dưới triều thần liền ôm đoàn đem hắn chưa xuất khẩu nói cản trở trở về. sung chính đế đương nhiên sẽ rõ ràng muốn thay đổi đồng ruộng nộp thuế chính sách lực cản sẽ có bao nhiêu đại, hắn muốn động chính là triều đỉnh thượng đại bộ phận người ích lợi, hơn nữa thành viên hoàng thất cũng ở trong đó, không nói cái khác, nếu thật là như vậy, tông nhân phủ đều sẽ không đáp ứng. Xung chính đế bởi vì thông minh, cho nên hắn xem tới được nếu tiếp tục mặc kệ thổ địa gồm thâu đi xuống, đại càng chắc chắn đi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, nhưng đồng thời hắn lại là sợ phiền thoái cùng cước lười. Như vậy đứng ở mọi người mặt đối lập là một kiện cực đau đầu sự. Hắn chỉ là tưởng tại hậu cung khoái hoạt vui sướng quần quận khăn trải giường, quá không lo tiền tiêu, không sợ người đánh nhật tử, vì cái gì bọn người kia chính là không thể làm hắn sống yên ổn nếu lúc này có thể có người đứng ra đại hắn làm chuyện này thì tốt rồi, vì thế hắn đem ánh mắt nhìn về phía Chu Di, kỳ vọng Chu Di tới làm cái này phá hôi. Nhưng Chu Di lại chỉ gãi gãi ngứa, chân chính trọng đầu đề cũng chưa đề. Sung chính đế cảm thấy chính mình đã chịu Chu Di lừa gạt, ở Chu Di không tìm tới phía trước, hắn trong lòng đã hạ quyết tâm muốn bỏ quên Chu Di. Nhưng nghe Chu Di mấy câu nói đó sau, Sung chính đế trong lòng hơi hơi vừa động, nga. Vậy ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào? Hoàng thượng, vì thần biết trực tiếp nhất phương pháp chính là tiến hành thu nhập từ thuế cải cách, miễn thế gia hảo môn không nộp thuế đặc quyền. Nhưng là hoàng thượng, nhìn chung cổ kim, cấp tiến cải cách tất sẽ kích khởi mãnh liệt bán ngược, nếu là hơi có sai lầm, chỉ sợ. Chu Di nói mặc dù chưa nói xong, sung chính đế cũng rõ ràng, sợ cái gì, sợ đám kia sâu mọt nổi điên bái, động bọn họ ích lợi, một khi thế gia cùng chúng thần. Thậm chí bao gồm hoàng thân liên hợp lại, đến lúc đó đừng nói chu di, chính là hắn cái này hoàng đế, không nói được cũng đến cho hắn lộng xuống đài. Một lần nữa nâng đỡ một cái con rối đi lên. Tuy rằng sùng chính đế có năm chắc chính mình sẽ không rơi vào như vậy thê thảm, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này một khi mở đầu, tất cả mọi người sẽ tìm hắn phiền phải sau. Trong lòng tức khắc đánh lui chồng lớn, đối chu di cũng không như vậy khí, tính, còn hảo chu di chưa nói. Bằng không nhất thời xúc động, hắn chỉ sợ còn muốn vội vàng như thế nào giải quyết tốt hậu quả đâu. sung chính đế vây vây tay, đứng lên đi, ta biết ngươi tâm, là cái tốt. Chu di bởi vì những lời này đống nhiên đỏ hốc mắt, vi thần thẹn với hoàng thượng hậu ái. Không, không trách ngươi, là châm tưởng kém. sung chính đế đứng lên thở dài, hắn già rồi, vẫn là đem này khối khó gặm xương cốt để lại cho hậu nhân đi, dù sao đến lúc đó hắn đều đi tìm thái tổ đại càng như thế nào Hồng Thủy ngập trời cũng mặc kệ chuyện của hắn. Không sai, Sung Chính Đế chính là như vậy quan côn. Hoàng thượng, Vi Thần không kiến nghị trực tiếp tiến hành như vậy cấp tiến biện pháp, nhưng lại có một cái càng vì ổn thỏa phương pháp, ý tưởng có chút không thành thụ. Vi Thần nói lúc sau, còn thỉnh Hoàng thượng định đoạt. Sung Chính Đế bỗng nhiên xoay người, đôi mắt co rụt lại, nga, còn có như vậy biện pháp, là cái gì? Mau mau nói đi. Hoàng thượng. Vi thần muốn mượn một chút ngựa mặc. Chu Di có chút ngượng ngùng nói, có ý tứ gì? Ngươi phải dùng viết. Dùng đi. Sung chính đế phất phất tay. Tạ hoàng thượng Chu Di liền đứng ở trước bàn, có thai dám vội tiến lên nghiền nát. Sung chính đế tomo liền đứng ở Chu Di bên người, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc sẽ viết ra cái cái dạng gì đồ vật tới. Chỉ thấy Chu Di trước vẽ một cái ao nhỏ, bên trong rậm rạp du đầy các loại cá. Hoàng thượng ngài xem. Chúng ta đại càng hiện tại trạng hướng liền giống như này một hồ thủy, bên trong vốn di cân bằng là, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, chỉ cần có thể duy trì một cái cân bằng, này ao là có thể vĩnh viễn như vậy bình tĩnh đi xuống. Nhưng hiện tại vấn đề là, này trong ao cá lớn lớn lên quá nhanh, bọn họ lượng nhiều thả thể trắng đã nghiêm trọng như tầm ăn lên ao nội sinh thái. Lúc này làm sao bây giờ đâu, tiếp tục thêm mồi câu sao, không. Như vậy chỉ biết đem này đó cá lớn uy đến càng thêm to mọng mà thôi. Duy nhất biện pháp, đó là đem này ao đào đại, vẫn luôn liên tiếp đến hải dương. sung chính đế như những mày, hình như có hiểu ra nói, ngươi nói này đó ta nhưng thật ra nghe minh bạch, nhưng lại như thế nào đem ao đào đại. Chu Di liền ánh mắt một ngừng, gàn từng chữ một nói, hương thương nghiệp, khai biên mộ, trọng hải vận Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể lấy bắt phương chi tải dương ta đại càng lấy bắt phương chi tài dưỡng ta đại cảng, sung chính đế nhỉ non mấy chữ này trong mắt một trận hoảng hốt, tuy rằng bị chu di nói một trận nỗi lòng kích động, nhưng sung chính đế vẫn là suy xét tới rồi thực tế vấn đề, quanh thân những cái đó man di nơi nào có thứ gì, hàng năm đều ở ta đại cảng biên cảnh quấy giày, một khai biên mẫu, bọn họ không phải sẽ càng thêm càng rỡ, còn có hải vận phía trước cũng không phải chưa làm qua, tuy rằng ở lạc hậu nơi dương ta đại cảng nổi danh nhưng cũng chỉ là hao tài tốn của, hơn nữa vùng duyên hải còn có già qua hải tắc không ngừng quấy dây, một khi khai cấm biển, ta đại càng vùng duyên hải ba tánh còn như thế nào tồn tại. Hoàng thượng, quanh thân Man Di có thể đối ta đại càng tạo thành ý hiếp dù sao cũng là số ít một hai cái quốc gia, mặt khác tuy rằng cũng ngẫu nhiên sẽ cử biên mạo phạm ta đại càng, cũng là vì bọn họ vật tư khuyết thiếu, nơi nào có ta đại càng vật loại phun đa, bọn họ hâm mộ ta đại càng phồn hoa, nếu như thế, Chúng ta sao không mở rộng ra phương tiện chi môn, hai bên trao đổi, như thế, bọn họ cần gì phải mạo đắc tội ta đại càng nguy hiểm xâm chiếm ta đại càng. Đến nỗi mặt khác lòng ngông giả thú quốc gia, chỉ cần ta đại càng kiếm được tiền bạc, dầm rộ binh lực, có lại không nghe lời, đánh đó là. Chương 125 phản đối. Đánh đó là. sung chính đế bị Chu Di nói ạ rẻn lỉn thằng Tiêu, một thế hệ đế vương, lại như thế nào không có nghĩ tới cái loại này kiếm phong thằng chỉ. Quân địch tất cả đều túi đầu vui sướng, nhưng đương hoàng đế càng lâu, liền càng biết này có bao nhiêu không hiện thực. Ngươi nói như thế bệnh đậu mùa lạn truy, cụ thể cách làm đâu. Sung chính đế không xê dịch nhìn chầm chầm chu di. Chu di hơi hơi mỉm cười, hoàng thượng, kỳ thật khai biên mẫu cùng trọng hải vận tiền đề chính là hưng thương nghiệp. Bước đầu tiên, chúng ta muốn dần dần đề cao thương nhân địa vị, thành lập chuyên môn bộ môn, thống nhất trinh thương thuế, tránh cho địa phương quan phủ loạn thu thuế tình huống. Đệ nhị bộ, cổ vũ dân gian phát triển xưởng, cứ như vậy, liền có thể hấp thu đại lượng lưu dân, làm cho bọn họ trừ bỏ trồng trọt bên ngoài còn có khác mưu sinh thủ đoạn. Như vậy ví dụ là có sẵn, vì thần trong nhà liền có một cái nho nhỏ xưởng, giải quyết toàn thôn người sinh kế vấn đề. sung chính đế phải dùng Chu Di phía trước, tự nhiên đem hắn toàn bộ đều điều tra rõ ràng, biết Chu Di không có nói sai. Chu di quê nhà những cái đó ba tánh nơi nào là chu di trong miệng nói gần chỉ giải quyết sinh kế vấn đề, mỗi hộ đều coi như tiểu phú nhà. Xung chính đế khẽ gật đầu, tiếp tục nói tiếp. Đệ tam bước, chính là triều đình phải làm sự, dân gian sưởng sinh sản ra tới đồ vật, phải nhờ vào biên mậu hải vận xa tiêu các nơi, chúng ta đổi lấy có thể không chỉ là tiền bạc, mà là ta đại càng muốn muốn bất luận cái gì vật tư. Nếu thương nghiệp bố cục hoàn thành, hoàng thượng, Tin tưởng đến lúc đó triều đình thu nhập từ thuế khả năng sẽ phiên thượng 20 phiên đều không ngừng. 20 phiên. sung chính đế đặt ở bên cạnh người tay đột nhiên nắm chặt, đây là một cái làm hắn miên man bất định thả vô pháp cử tuyệt con số. Hơn nữa, nếu bố cục thành công, đến lúc đó này đó đại lượng gồm thâu thổ địa người liền sẽ phát hiện bọn họ tìm mọi cách bắt được trong tay thổ địa cũng không thể ở đã thành hình mới phát thương nghiệp trước mặt, kiếm thế nhưng không bằng người khác một cái số lẻ. Khi đó, không cần triều đình ra tay, chính bọn họ liền sẽ nghĩ như thế nào rời tay này đó thổ địa Nói tới đây, Chu Di hơi hơi nắm tay. Sung chính đế ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Chu Di, hắn cũng không có giống nhau hoàng đế như vậy tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống, vàng không cũng sẽ không nhất ý cô hành liền lâm triều đều giam phế. Chu Di miêu tả này đó, tuy rằng chợt vừa nghe có chút thiên phương dạ đàm, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại là được không, trừ bỏ thế ra hào môn ngoại. Đại càng nhất có tiền không phải cái gì địa chủ dương thân, mà là thương nhân. Xung chính đế muốn vui vui vẻ vẻ đương hắn hoàng đế, trong tay nhất định phải có tiền. Nếu thổ địa gồm thâu không giải quyết, đừng nói vui vui vẻ vẻ, có lẽ đợi không được hắn vùi vào hoàng lăng, này đại càng liền sẽ bị người điên đảo. Vốn tưởng rằng đã bệnh nguy kịch, hắn đã mất dược nhưng y lề. Hiện tại Chu Di lại cho hắn khai ra cách hay, nếu như thế, vậy đua một phen. Nếu chiếu ngươi theo như lời. Yêu cầu bao lâu thời gian? Chu di không người chào rốt cuộc, bố cục 5 năm, hương thịnh 10 năm. Hắn nói chém đinh chặt sát. Sở dĩ sẽ có như vậy tự tin, dựa vào chính là ít nhất cho tới bây giờ. Đại cang vẫn là thế giới trung tâm. Hơn nữa tiểu thương nghiệp đã có ẩn ẩn ngẩng đầu cục diện. Hắn hiện tại cần phải làm là khởi đến dẫn đường ra tốc tác dụng, không cần giống một cái khác thời không, trực tiếp bị chặt đứt ngọn lửa thế cho nên thiên triều thượng quốc thế nhưng lưu lạc đến như vậy nông nỗi mười năm đủ rồi sung chính đế ánh mắt nhìn phía phương xa chu di nếu chấm làm ngươi tới làm chuyện này có hay không nắm chắc có chu di bộ mặt kiên định sung chính đế quay người lại vỗ vô, vô bờ vai của hắn nếu như thế kia chấm liền mệnh ngươi toàn quyền phụ trách việc này ngươi nói muốn thành lập một cái tân bộ môn tới quản lý ân, làm chấm ngẫm lại sung chính đế nhíu nhíu mày Này nhưng không dễ làm, đại càng cơ cấu thiết trí đều là đã thành định chế, nếu hiện tại đột nhiên gia tăng một cái tân bộ môn, tin tưởng chỉ cần hắn một mở miệng, lập tức liền có một đống người nhảy ra nói có vi tổ chế. Bất quá sùng chính đế trước nay đều không phải như vậy theo khuôn phép cũ người, tổ chế gì đó, còn không phải là dùng để đánh vỡ sao. Cái này bộ môn gọi là gì, nếu là quản thương nghiệp, không bằng trực tiếp đã kêu thương nghiệp bộ đi. Ngươi sủng chính đế chắp tay sau lưng đi rồi một cái qua lại, ngươi mặc cho thương nghiệp bộ bộ trưởng như thế nào? So lục bộ thấp một cái phẩm cấp, nếu làm hảo, chấm lại đem ngươi thăng lên tới. Chu di chạy nhanh chắp tay, vi thần tạ hoàng thượng hậu ái, chỉ cần có thể vì hoàng thượng phân ưu, như thế nào đều là tốt. Bất quá hoàng thượng, bằng bạch nhiều ra một cái bộ muôn tới, triều đình các đại nhân hẳn là sẽ rất có phê bình kiến đáo đi. Hắn có chút thấp phẩm nói. Xung chính đế hừ lệnh một tiếng, "Phê bình kiến đáo, một đám chiếm chức vị mà không làm việc tố bọc hạng người, có cái gì thể diện nói này đó? Chu Khanh, buông tay đi làm, chấm xem ai dám nói hai lời." Dứt lời nhìn phía Chu Di ánh mắt lại hơi hơi biến ấm, "Ngươi Hàn Lâm viện đại học sĩ vẫn là kiêm." "Vi thần." "Vi thần Chu Di ngẹn ngào, nói không nên lời liên tục nói." Xung chính đế cười ha hả vô vô hàn bối, "Được rồi, ngươi một lòng vì chấm suy nghĩ." Chẳng lẽ chấm còn có thể thua thiệt ngươi không thành? Trương Công Công nhìn sùng chính đế ở Chu Di đi rồi, một lần nữa lộ ra gương mặt tươi cười, trong lòng chính là một đột, này Chu Di hay là thực sự có cái gì mà Chu không thành? Vừa mới hoàng thượng rõ ràng còn giận không thể ác, Chu Di tới một vòng nhi, sùng chính đế liền một lần nữa cười khai. Chu Di đi ra hoàng cung, xoay người nhìn thoáng qua này nguy nga cung điện, hơi hơi ra một hơi, từ hôm nay trở đi. Hắn muốn bắt đầu chủ động nhu cầu chính mình chính trị tố cầu, vì chính mình, vì không cho một cái khác thời không vô số hoa hạ nhìn nữ huyết lệ một lần nữa ở cái này thời không trình diễn, cũng vì này thiên hạ gian thuần phát nhất ba cánh. Nhưng đồng dạng, hắn cũng biết con đường này cũng không có như vậy hảo tẩu, tuy rằng hắn không phải đang tiến hành cấp tiến cải cách, nhưng hắn xúc phạm lại là hơn một ngàn năm truyền thống tập tục xưa. Hơn nữa đừng nhìn sùng chính đế hiện tại một bức định hắn rốt cuộc bộ dáng nhưng nếu hắn không có sủng chính đế mang đến mong muốn hiệu quả, chỉ sợ cái thứ nhất vứt bỏ hắn chính là sủng chính đế. Cho nên hắn cần thiết muốn ở ngắn hạn nội sẽ vì sủng chính đế mang đến khả quan ích lợi, làm sủng chính đế kiên định duy trì hắn quyết tâm. Chu Di hiện tại vô luận làm cái gì, đều có người chú ý, đương hắn hạ lâm triều sau gặp qua hoàng đế tin tức nhanh chóng truyền tới các lộ người có tâm lộ thai. Này quốc công phủ, nếu là có kiến thức người tại đây, chắc chắn chấn động bởi vì này gian trong phòng thế nhưng tề tụ đương nhiệm bốn công tam hầu, không, hiện tại phải nói là tam công tam hầu, quý muộn công đã bị cách tước vị, tự nhiên liền lại dung không đến cái này vòng, nhân gia không mang theo hắn mộng nhi. Kỳ quốc công nhìn thoáng qua mọi người, chư vị, chúng ta tổ tiên là đại cảng khai quốc hoàng đế phụ tá đắc lực, mà chúng ta bốn công tam hầu phủ luôn luôn đều là cho nhau giúp đỡ, môi hở răng lệnh, hiện tại tuy rằng bị đoạt tước vị chính là quý muộn công, nhưng khó bảo toàn tiếp theo cái không phải chúng ta a Lâm quốc công sở sở dâu trầm ngâm nói xem hôm nay hoàng thượng thái độ hắn vốn là muốn thừa dịp ý muộn công chuyện này mượn cơ hội phát huy sớm mấy năm trước hoàng thượng liền có động nhất động này điển thuế y tứ ta xem hắn là nghèo điên rồi chúng ta là công huân lúc sau chồng chọn còn muốn nạp cái gì thuế đương nhiệm võ hầu trường nồng đậm dâu nói chuyện cũng nhất trực tiếp trực tiếp hét lên hư không muốn xuống nữa Dám nói như vậy Hoàng thượng, tiểu tâm thai vách mạch dừng, Ngồi ở võ hầu bên người ngu hầu kéo hắn một phen. Lâm Quốc công cười nhạo một tiếng, võ hầu nói cũng không sai. Hoàng thượng muốn thay đổi hiện hành nộp thuế chính sách thuần thoái chính là nằm mơ, rốt cuộc đại thế không thể trái, triều đình đại thần, hoàng thân quốc thích, thế gia hàm môn, những cái đó so với chúng ta trong tay mà nhiều có khới người. Hoàng thượng nếu nhất ý cô hành, chẳng lẽ thật đúng là tưởng thành một cái người cô đơn? Lâm công, nói cẩn thận." Kỳ Quốc công nhẹ giọng nói, nhưng hắn trong lòng đồng dạng cho rằng Lâm Quốc công nói cũng không sai, mọi người đều biết đến sự, nếu sùng chính đế thật sự dám mạo thiên hạ to lớn không vi, hắn tin tưởng đồng minh có rất nhiều, ngay cả triều đình trọng thần cũng ở trong đó, đến lúc đó bọn họ một liên hợp, lại từ hoàng tử chung chọn một cái nghe lời đi lên, tin tưởng sẽ không rất khó. "Các ngươi nói, này Chu Di hạ Lâm Triều sau lại đi tìm hoàng thượng nói gì đó?" Trương Quốc Công hiếp mắt nói, Lâm Quốc Công không cho là đúng nói, còn có thể nói cái gì, mời xuống bái, kia tiểu tử bản lĩnh khác không có, Hống Hoàng thượng nhưng thật ra một bộ một bộ, không gặp hôm nay hắn nói những cái đó hoàng thượng tất cả đều làm theo sao? Kỳ Quốc Công hơi hơi lắc lắc đầu, Lâm công ngươi quá coi thường Chu Di, xem hắn ngày xưa lời nói việc làm, liền biết hắn nhìn như tùy ý một cái hành động thường thường thâm ý sâu sắc. Nay đảo không cần lo lắng, hắn vẫn là phân đến thanh thật vụ. Hôm nay ở Lâm Triều khi nói kia một phen lời nói không phải rất được thể sao? Chỉ cần hắn không cùng chúng ta là địch, chúng ta cũng tất yếu đi treo chọc hắn, tất yếu thời điểm, còn có thể đương đương bằng hữu sao? Vẫn luôn không ra tiếng ngu hầu nói. Kỳ quốc công gật đầu, ngu huynh nói không tuổi, Chu Di cũng không phải sang bệ người, còn không sang bệ, liền bởi vì hắn, Vuất chỉ huynh tức vị cũng chưa. Võ hầu cùng Vuất chỉ công quan hệ tốt nhất, hiện tại Vuất chỉ công bởi vì Chu Di một tịch góp lời. Trực tiếp thành bình dân, hắn liền có chút khí bất quá, tăm giận nói. Kỳ quốc công phất phất tay, ai, vớt trì huynh lần này làm quá mức, như vậy trắng trợn táo bạo, không ném cánh mạng đã tính rất may. Ném cánh mạng. Vớt trì huynh trong nhà chính là có thánh tổ ban cho sắc mặt kim bài, hoàng thượng có thể dễ dàng nuốt cánh mạng của hắn. Võ hầu trịnh mắt to kinh ngạc nói. Võ hầu ở mấy cái công hầu chung là có tiếng thiếu tâm nhãn, mặt khác mấy người đều lắc lắc đầu không có cùng hắn nói chuyện dục vọng, hoàng đế nghị muốn cái gì người chết, miễn tử kim bài thật sự hữu dụng. Chu Di ra cung cũng không có về nhà, mà là trực tiếp đi đại càng thời báo, vất chỉ công như vậy sự tích, đại càng thời báo không đưa tin một phen, chẳng phải là bỏ lỡ có sẵn tin tức, liền tính lần này không muốn vất chỉ công mệnh, Chu Di cũng muốn làm hắn về sau ở kinh thành biến thành mọi người đòi đánh con rệp. Sáng sớm hôm sau, đại cảng thời báo liền ở đầu bản đăng một thiên văn chương kĩ càng tỉ mỉ giảng thuật thất chỉ công hạ nhân ở thanh bình huyện làm những chuyện như vậy quan quân muộn công cùng thanh bình huyện quan phủ mang cái máu chó phun đầu sáng tác người là đồng bảo bảo trong lúc nhất thời dẫn tới kinh thành nhân sĩ sôi nổi tức giận mắng có còn chạy đến thất chỉ công phủ nhổ nước miếng nga hiện tại không thể kêu thất chỉ công phủ chỉ có thể kêu thất chỉ phủ thất chỉ kinh ở trong phủ nhìn áng văn chương này mặt đều tái rồi Này đồng bảo bảo cùng lao phu cái gì thù cái gì hoán, lao phu tức vị ném còn không tính, hắn còn muốn tới bại hoại lao phu thanh danh. Lao gia vừa mới phòng bếp người đi ra ngoài mua đồ ăn, nhân ra vừa nghe nói chúng ta là vất trì phủ, liền đồ ăn đều không bán cho chúng ta vất trì phu nhân vẻ mặt khổ tương ở bên cạnh nói. Vất trì kinh giận chụp một chút cái bàn, ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều là ngươi này phá của đàn bà Nhi. Nếu không phải ngươi không có hảo hảo ước thuốc hạ nhân, khuyến khích ta mua đất, ta như thế nào sẽ rơi xuống như vậy nông nỗi. Vất chỉ phu nhân cũng không phải cái dễ trọng lập tức đứng lên, ngươi hiện tại tới trách ta, lúc trước ta nói muốn mua đất thời điểm, ngươi chưa bao giờ có nói qua một cái không tự, hiện tại xảy ra chuyện, liền lấy ta hết giận. Vất chỉ phu nhân nhà mẹ đẻ nhưng một chút không yếu, cho nên nàng cũng không có tức vị vất chỉ kinh xảo khởi giá tới không sợ chút nào kia. Vậy ngươi vì cái gì không hảo hảo ước thuốc hạ nhân? Quất chỉ kinh cường nói đến. Những người đó không đều là công gia bên người sao. Quất chỉ phu nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay háo đi rồi. Quất chỉ kinh ngồi yên ở trên chỗ ngồi, thật là không có vương pháp, hắn hiện tại không có tức vị, liền trong nhà bà nương đều dám đối với hắn đặng cái mũi lên mặt. Đồng phủ. Đồng thuyên nhìn trong tay đại càng thời báo, thiếu chút nữa phạm vào tim đau thắt. Hắn đấm đấm chính mình ngực, cái kia nghiệt từ đâu, ở đâu, đem hắn cho ta gọi tới. Hạ nhân xem đồng thiên khí thành cái dạng này, vội nhanh như chớp đi, kêu còn chưa rời giường đồng bảo bảo. Đồng bảo bảo đánh ngáp tới rồi xảy ngoài, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Cha, đại sáng sớm chuyện gì à? Nhân gia còn buồn ngủ đâu? Ta làm ngươi ngủ, ta làm ngươi ngủ đồng thiên nhảy dựng lên đối với đồng bảo bảo chính là một đốn loạn ẩu. Ai ra? Cha, cha. Dừng tay, đừng đánh, lại đánh ta bước hỏa đồng bảo bảo ôm đầu mãn tính tán loạn. Đồng thiên thẳng mệt mắt đầy sao sẹt mới ngồi xuống. Đồng bảo bảo nhe răng xoa xoa chính mình bả vai. Cha, ngươi này đánh nhi tử đều mau cùng ăn cơm giống nhau, một ngày không động thủ ngài liền ngứa tay ngứa có phải hay không? Ngươi còn dám nói. Đồng thiên mở to hai mắt nhìn quát. Ai ra, cha, rốt cuộc là chuyện gì à? Ngài dù sao cũng phải làm nhi tử biết rốt cuộc làm sai chuyện gì đi. Đồng bảo bảo kêu lên. Ta hỏi ngươi, áng văn chương này là ngươi viết. Đồng thiên bang một chút đem đại cảng thời báo chụp ở trên bàn trà. Đồng bảo bảo nhìn thoáng qua, môi môi đầu, chỗ nào có thể đâu, ngài lại không phải không biết ta. Đấu đại tự nhận được một cái sọn, đây đều là gọi người cho ta bắt bút. Cha, ngài là không biết, từ ta tại đây đại cảng thời báo thượng đăng văn chương sau. Toàn kinh thành người không sai biệt lắm đều biết ta, cha, ngài nhi tử nổi danh, thật nhiều người khen ta đâu. Ngươi đồng tuyên chỉ vào hắn hận không thể xịu qua đi, hắn như thế nào sẽ sinh như vậy một cái nghiệp trướng. Ngươi còn dám nói, liền bởi vì những cái đó văn trương, rất nhiều người đều phải tới tìm ta muốn một cái cách nói, liền bởi vì ngươi cái này nghi tử, tính, những cái đó đều không nói, dù sao đều là chút không ảnh hưởng toàn cục sự tình, nhưng là... Ngươi vì cái gì muốn đi viết bất trì công sự, ngươi có biết hay không việc này không thể thọc ra tới, ít nhất không thể từ ngươi thọc ra tới. Vì cái gì? Đồng bảo bảo khó hiểu, mở to vô tội mắt to hỏi đồng thuyên. Ngươi, ai ra, đau đầu, đau đầu đồng thuyên vuốt chính mình đầu hừ nói. Cha, hay là khởi quá sớm đi, ta liền nói, ngươi mỗi ngày khởi như vậy sớm đối thân thể không tốt. Đồng bảo bảo nói còn ngáp một cái. Hoa người ta. Đều nói nhi nữ là đời trước nợ, hiện tại xem ra, ai đồng thuyên một lời khó nói hết nhìn nhìn đồng bảo bảo, thấy hắn kia phó cả lơ phất phơ dạng liền tới khí. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến muốn viết như vậy văn chương Nghe Chu Di nói à, ngày hôm qua ta đi đại cảng thời báo tìm Chu Di thời điểm, liền nghe hắn nói chuyện này, ta nghe xong, lúc ấy liền phát hỏa, này bất chỉ công có thể nào làm như vậy sự. Vì thế ta quyết định nhất định phải làm ngất chỉ công phủ bị người thoá mạng, hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm, hắc hắc hắc hắc hát ngươi cái đầu đồng thuyên hận sắt không thành thép một cái tắt trục ở đồng bảo bảo trên đầu. Đồng bảo bảo ủy khuất nhìn về phía đồng thuyên, rốt cuộc làm sao vậy sao, ta vì bá tánh mở rộng chính nghĩa chẳng lẽ còn có sai. Trước kia không làm việc thời điểm, ngươi mang ta ăn chơi chắc táng, hiện tại thật vất vả làm một chuyện tốt, ngươi lại đánh ta. Đồng bảo bảo xoát một chút đứng lên, ta đi tìm ta nương. Nói liền nổi giận đùng đùng đi rồi. Ngươi cho ta trở về nhưng đồng bảo bảo thân ảnh thực mau liền biến mất ở cửa. Nghiệp chứng A. Tuy rằng hiện tại viết chính là luật chỉ công sự tình, nhưng này mãn trong kinh thành, đục lối nhìn lại, nhà ai ở mua đất thời điểm không có trải qua chiếm đoạt dân điền sự. Liên tính bọn họ đồng phủ, này loại sự tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt không phải không có. Nếu là làm những người đó cho rằng, bọn họ đồng phủ đối chuyện này có ý kiến gì, kia Chu Di, đồng Thiên niệm này hai chữ, trong mắt loe Hàn quang, đồng bảo bảo cái gì cũng không biết, nhưng Chu Di lấy con của hắn đương ngốc tử liền không đúng rồi, thật cho rằng bọn họ đồng phủ là ăn chay đâu. Cùng ngày Chu Di hạ nhà, đã bị đồng Thiên cấp đổ tới rồi. Chu học sĩ, Lão Phu lâu nghe ngươi nổi danh, không nghĩ tới hôm nay tại đây xảo ngộ, Lão Phu lược bị rượu nhạt không bằng thưởng cái quang uống một chén như thế nào. Đồng thuyên nói khách khí, nhưng kia trương có thể so với bao công giống nhau kéo lớn lên sắc mặt biểu lộ nhưng cũng không phải như vậy một chuyện. Chu Di sờ sờ cái mũi, hắn đoán được đồng thuyên rốt cuộc là vì chuyện gì mà đến, bình tĩnh mà xem xét, việc này hắn xác thật làm được có có chút không địa đạo. Ngày đó đi đại càng thời báo, vốn là tưởng chính mình chấp bút đem áng văn chương này đăng xuất đi, nhưng đồng bảo bảo trùng hợp ở đằng kia. Nghe nói lập tức bắt được chính mình dành nghĩa phát biểu ra tới. Đồng bảo bảo không biết này sau lương ý nghĩa, nhưng Chu Di có biết rõ ràng. Chu Di ngay từ đầu không có khởi làm đồng bảo bảo bối nổi tâm tư, nhưng đồng bảo bảo ý động sau, Chu Di cũng không có khuyên can. Chu Di thẹn thùng cười cười, quốc trượng ra tương mời, ta tự nhiên không thắng vinh hạnh. Hai người tới rồi thái bạch lâu. Đồng thuyên ngồi xuống xuống dưới, liền thẳng đến ra đề mục. Nói vậy Chu Đại Nhân biết Lão Phu vì sao phải tìm ngươi đi. Chu Di bưng lên cái ly uống một ngụm trà, ước chừng đoán được một ít. Chu Đại Nhân, ngươi đem Quyển tử kéo vào đại càng thời báo, làm hắn viết những cái đó cái gọi là cái gì tin tức. Lão Phu cũng không phản đối, tương phản còn muốn cảm tạ Chu Đại Nhân, ít nhất so với hắn một ngày nơi nơi lang thang hảo. Nhưng Chu Đại Nhân, đáng mất chỉ công chuyện này người có phải hay không làm được có chút không địa đạo. Đồng Thuyên nhìn chầm chầm Chu Di. Chu Di buông chen trả, hơi hơi mỉm cười, quốc trượng. Đồng Thuyên vung tay lên, đừng như vậy kêu ta, nữ nhi của ta cũng không phải hoàng hậu. Hảo, đồng lao ra, không biết người là như thế nào xem bất chỉ công chuyện này, ngày đó ở trên triều đình đại gia thái độ ta cũng xem ở trong mắt, ta cũng không phải muốn đi làm cái gì, chỉ là hy vọng về sau như vậy thảm kịch có thể thiếu một ít, ba tánh đã đủ khổ vất chỉ công phủ làm ra như vậy phát rồ sự tình, chẳng lẽ bị người mắng hai câu cũng không được. Chu Di hỏi lại đồng thuyên. Đồng thuyên lánh hạ sắc mặt, Chu Đại Nhân, ngươi đừng cùng Lão Phu nói gần nói xa, ngươi biết rõ ta nói không phải ý tứ này. Chu Di trợn to hai mắt, không phải ý tứ này, đó là cái gì? Xin thứ cho tiểu tử ngu rốt, cũng không phải quá hiểu đồng Lão ra ý tứ. Ngươi, chuyện tới hiện giờ ngươi còn cùng ta giả ngu. Đồng thiên một phách cái bàn. Chu Di khẽ cười một tiếng, trấn an đồng thuyên, đồng lao gia tạm thời đừng nóng nảy, ta cảm thấy ngài lo lắng sự cũng không sẽ phát sinh, bất quá chính là đối bất chỉ công thảo phạt vài câu mà thôi, ai lại sẽ nghĩ nhiều cái gì. Đồng lao gia, nói câu không lo lời nói, Hoàng thượng ngày ấy thái độ ngài cũng đã thấy, đồng bảo bảo này cử nói không chừng còn sẽ đang cùng Hoàng thượng tâm ý, liên quan còn sẽ ban ơn cho trong cung nương nương đâu. Vốn dĩ thấy Chu Di cười đồng thuyên muốn mặt đen, nghe thấy Chu Di nói như vậy, nhịu nhịu mày, sau đó dần dần ngồi trở về. Đồng lao ra, rượu cũng uống qua, ta đây liền cáo tử. Chu Di thấy đồng thuyên đã nghe lọt được, liền đứng lên nói. Thẳng đến Chu Di ra Thái Bạch Lâu, đồng thuyên mới hồi phục tinh thần lại. Đồng phi lớn lên quốc sắc vô song, thực được sủng ái, nhưng bên người hoàng thượng cũng không thiếu mỹ nhân, theo đồng phi tuổi tiệm đại thân hoàng tử lại vừa mới mới vừa hai tuổi nàng về sau nhật tử có thể nghĩ nếu là thật sự đông thiên nhìn về phía vừa mới đi ra thái bạch lâu chu di cho chính mình chân một chén rượu ngày hôm sau hoàng thượng lại phá lệ khai lâm triều chu di thông thả ung dung đứng ở đội ngũ trung gian lẳng lặng chờ hoàng thượng thượng triều nếu không ngoài sở liệu hôm nay sủng chính đế khai lâm triều chính là vì thành lập thương nghiệp bộ sự quả nhiên Xung chính đế ngồi trên Long ỉ không bao lâu, tiến hành rồi một ít lệ thường quy cụ sau, liền đem ngày ấy cùng Chu Di thương lượng sự tình sách ra tới. Ta đại càng đất rộng của nhiều, nhưng quanh thân cận lân lại bởi vì vật tư bẩn cùng mà không ngừng quấy dày ta đại càng biên cảnh, vì đại càng bá tánh an bình, đồng thời cũng làm cận lân tắm gội ta đại càng thiên triều thượng quốc quốc huy, chấm quyết định khai biên mộ, trừ cấm biển, thành lập thương nghiệp bộ chuyên môn quản lý việc này. Nhân mệnh Chu Di vì thương nghiệp bộ bộ trưởng, đồng thời kiêm nhiệm hàn lâm viện đại học sĩ. Ông ong ong sùng chính đế vừa thốt lên xong, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, sôi nổi thảo luận lên. Có chút người còn không dừng đánh giá Chu Di. Lúc này có người đứng ra, Hoàng thượng, triều đình cơ cấu cổ đã thành công lệ, thật sự không có nghe nói nào triều nào đại sẽ thành lập này cái gì thương nghiệp bộ, này. Này có vi tổ chế A. Hồi Hoàng thượng. Ta đại càng chưa khai biên mẫu, những cái đó tiểu quốc đều không ngừng tới quấy rời. Nếu lộ mãng nhiên khai biên mẫu, bọn họ chẳng phải là càng thêm càng rỡ. Còn có hải vận, trên biển nhiều hải tặc, nếu trừ bỏ cấm biển, đến lúc đó hải tặc cùng ra qua lên bờ. Ta đại càng vùng duyên hải ba tánh làm sao bây giờ, còn có này thương nghiệp bộ. Thật như thế nào nghe lại là vì thương sự muốn đơn độc thành lập một cái bộ môn, thương nhân đê tiện, hiện tại triều đình thế nhưng muốn. Chuyên môn thành lập một cái bộ môn đi quản lý, này, này con thể thống gì? Thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng thượng, hải vận tiền triều liền có, trừ bỏ hao tài tốn của ngoại, đối ta đại càng ngày nói là trăm hại mà không một lợi. Tiền triều liền bởi vì tiếng động lớn dương quốc huy, khiến triều đình quốc khố thu không đủ chi, đời sau không quên kiếp trước chi dư. Hoàng thượng, còn thỉnh Tam Tư A. Thỉnh Hoàng thượng Tam Tư. Thỉnh Hoàng thượng Tam Tư. Thỉnh hoàng thượng tăng tư. Phân phật, phản đối người lại đứng ra hơn phân nửa. Dương Chi Văn cùng hình cảnh cũng không có động. Dương Chi Văn xếp hạng hàng đầu. Lúc này hắn chuyên môn xoay người nhìn nhìn Chu Di. Tiểu tử này lại ở đánh cái gì chủ ý. Chẳng lẽ là muốn bắt một ít quyền lợi ở trong tay. Trưng 126 biện chiến bắt đầu. sung chính đế ngồi ngay ngắn ở trên long ủy. Lạnh mặt xem này đó một tổ hong phản đối triều thần. Chu Di. Này kiến nghị là ngươi nói ra, không bằng ngươi liền tới cùng chư vị đại nhân biện một hồi, nói nói ngươi lý do. Sung chính đế có chút đau đầu, trực tiếp chỉ vào Chu Di nói. Chu Di trong lòng mắng to, này đáng chết ra hỏa, ngày hôm qua còn một bộ định hắn rốt cuộc bộ dáng, đã sớm biết Sung chính đế không đáng tin cậy, này không, mới gặp được một chút ngăn trở, liền trực tiếp đem hắn đẩy ra chắn lửa đạn. Ở trước trường gặp được như vậy lão bản cũng thật là say. Lại thưởng cấp dưới vì hắn khai thác lãnh thổ quốc gia, lại lười đến ứng phó phiền thoái, bất luận cái gì, cái thứ nhất bị đẩy ra chính là đắc lực cấp dưới, không có một chút đàm đương. Nhưng ai làm sùng chính đế là phiến đại địa này duy nhất kẻ độc tài đâu. Nội tâm lại như thế nào chửi thầm sùng chính đế, trên mặt vẫn là phải làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng chu di nắm khỏe miệng từ đội ngũ tổng đi ra, tuân hoàng thượng thánh dụ. Chư vị đại nhân! Vừa mới các ngươi nói hạ quan đều sẽ nhất nhất vì các ngươi giải đáp, có gì nghi vấn, thỉnh nói thẳng. chu Di ánh mắt một ngưng, ở hắn tính toán đi lên con đường này thời điểm, liền biết này chú định là một cái cùng mũi đao cùng múa con đường. Lễ bộ thượng thư trước hết đứng ra, chu học sĩ, từ xưa đến nay thương nhân liền đê tiện, bọn họ không lao động gì, chỉ biết trục lợi, nếu triều đình thành lập thương nghiệp bộ, chẳng phải là muốn đại đại đề cao thương nhân địa vị, này còn thể thống gì. Ta đại càng là lễ nghi chi bang, thế nhưng thành lập một bộ môn tới quản lý như thế tràn ngập hơi tiền vị thương nhân, đại càng luân lý cương thường ở đâu. Đối mặt lễ bộ thượng thư liền xuất pháo dường như đặt câu hỏi, chu di sắc mặt cũng không biến, sau khi nghe xong, tiến lên một bước, Trấn định nói, Nô đại nhân, không biết ngươi từ nơi nào xem ra lễ chế, thương nhân đê tiện, khởi với tiền triều, chưa bao giờ là cái gì từ xưa đến nay. Ta nghĩ không ra thương nhân nơi nào đê tiện. Bọn họ cũng bất quá là đại càng trăm hành chung một viên, tựa như có nhân chủng mà, có người dệt vải, có người làm quan giống nhau. Ta đại càng phồn vinh không thể thiếu thương nhân tồn tại. Các vị đại nhân có thể tưởng một chút, ba cánh loại lương, có phải hay không yêu cầu lương thương đem chi buôn bán đi ra ngoài? Chúng ta trên người xuyên y y phục, có phải hay không yêu cầu bỗ thương? Trên chân dẫm giày, có cần hay không giày thương? Như thế từ từ, nếu không có này đó thương nhân, chúng ta sẽ như thế nào? Ta tới nói cho các vị đại nhân, nếu không có này đó thương nhân ở giữa khơi thông, chúng ta đem một lần nữa trở lại ăn tươi nuốt sống thời đại, đại càng phồn hoa đúng là bởi vì thương nhân mới làm chúng ta nhiều sức sống. Như thế, các vị đại nhân, các ngươi còn cảm thấy thương nhân đê tiện sao? Nô đại nhân, ta cũng phi thường không tán đồng ngươi nói thương nhân tràn ngập hơi tiền vị cách nói. Thương nhân trục lợi đây là thiên tính, nhưng thiên hạ rộn ràng toàn vì lợi tới, nô đại nhân. Chẳng lẽ ngươi có thể ly được vàng thật bạc trắng, nếu không có hoàng thượng vì ngài phát đồng lầu, ngài như thế nào nuôi sống gia tiểu, như thế nào mặc quần áo ăn cơm? Chẳng lẽ nói ngài cũng cả người tràn ngập hơi tiền vị Chu Di bình tĩnh nhìn lễ bộ thượng thư Nô Khuynh ngôn Nô Khuynh ngôn bị Chu Di nói từ nghèo, chỉ vào Chu Di nói ngươi. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Nô Đại Nhân có bất đồng ý kiến tấn có thể nói thỏa thích, nếu đơn nói một cái cưỡng từ đoạt lý. Ta cũng có thể nói Ngô Đại Nhân là muốn vu oan giá hoạn. Chu Di vung tay háo, lại đi trở về đại điện chu gian. sung chính đế xem hơi hơi rắt rắt khỏe miệng, hắn liền nói, Chu Di nhanh mồm rẻo miệng, hoàn toàn không cần hắn ra mà sao. Lúc này binh bộ thượng Thư Dung Kỳ huyền đi ra, Chu Đại Nhân không hổ là trạng nguyên công, bằng chứng phụ dẫn bác bản lĩnh không nhỏ, bản quan liền không hỏi thương nhân địa vị vấn đề, ta chỉ nghĩ hỏi một chút Chu Đại Nhân, nếu khai biên mộ cận lân tới quấy rầy làm sao bây giờ đảo thời điểm ta đại càng biên quan bá cánh như thế nào sinh tồn chu di đối mặt dung kỳ huyền dung đại nhân tại đây phía trước chúng ta có phải hay không muốn lý một lý cận lân tới quấy rầy ta đại càng biên cảnh nguyên nhân bọn họ vì sao tới quấy rầy ta đại càng biên cảnh chiếu dung đại nhân ý tứ chúng ta đóng cửa biên cảnh bọn họ hẳn là như vậy từ bỏ mới đúng nhưng vì sao động tính lại càng thêm thường xuyên Ta nói cho các vị đại nhân, bọn họ tới quấy rầy ta kinh hãi bên cảnh, là bởi vì bọn họ cảnh nội vật tư thiếu thốn. Bọn họ hâm mộ ta đại càng giống loài phôn đa, ta đại càng tinh mỹ tơ lụa, đồ sứ, đủ loại lương thực, vải vóc, đều là bọn họ yêu cầu. Đúng là bởi vì giao dịch không cửa, bọn họ mới có thể dùng đoạn. Nếu như thế, chúng ta sao không mở rộng ra phương tiện chi môn, ta đại càng cũng có thể từ bọn họ nơi đó đổi lấy dê bò, chiến mã, quan sát. Người hảo ta hảo đại gia hảo. Hừ, Chu đại nhân tưởng không khỏi quá đơn giản chút. Những người đó đều là lòng mưu dạ thú, mở ra biên mẫu, làm cho bọn họ kiến thức ta đại càng phồn hoa, không phải càng thêm cổ vũ bọn họ cướp bóc gia tâm. Dung kỳ huyền hừ lạnh một tiếng nói. Chu di cũng ngay ngắn sát mặt, Dung đại nhân, nếu ta là người, ta là tuyệt không sẽ hỏi ra vấn đề này. Vì sao? Bởi vì mất mặt. Chu di bỗng nhiên tăng lớn thanh âm. Dung đại nhân, ngài chủ quản ta đại càng dụng binh công việc, bản thân liền phụ có bảo vệ quốc gia gánh nặng, ngài ngoài miệng nói ta đại càng là thiên triều thượng quốc, hiện tại lại liền một ít dúng ngươi tiểu quốc đều sợ hai không thôi, thứ ta nói thẳng, ngài như vậy, thật sự không có binh bộ thượng thư đảm đương. Mở ra biên mổ, ta đại càng sẽ đạt được vô tận chỗ tốt, đã biết này là chuyện tốt, nếu có người tới phạm, ngài hẳn là có được nói là kiên quyết bảo vệ đại càng lít lợi quyết tâm mà không phải giống như bây giờ, bởi vì nhân ra một ít tiểu quái dày liền ý muốn trùn chân bó gối, bước đi không trước. Như thế, chúng ta còn có gì liền mặt nói đại càng là thiên triều thượng quốc, còn có gì thể diện lãnh triều đỉnh bổng lộc, còn có gì thể diện nói vì quân phân ưu nói. Tê đại điện người trên đồng thời hít hà một hơi, tàn nhẫn, thật tàn nhẫn à, nói như vậy cùng đem dung kỳ huyền liền mặt bái trên mặt đất dâng có cái gì khác nhau. Chu di một quán đều là cười tủng tịm. Ai ngờ đến hắn đột nhiên lánh hạ mặt tới, nói ra nói lại như thế có lực sát thương, cũng dám đương đường tay xé quá lớn. Ngươi, ngươi dung kỳ huyền bị Chu Di nói mặt đột nhiên đỏ lên, vươn ra ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào hắn, nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Xuân chính đế xem nội tâm ám sảng không thôi, trước kia lão bị này đó thần tử giao hấn, nói hắn nơi này không hợp lễ nghi, nơi đó có vi tổ chế hiện tại rốt cuộc có người báo này miệng lưỡi chi khí, còn có này binh bộ thực sự không còn dùng được, làm hắn cái này thiên triều thượng quốc hoàng đế còn phải bị một ít tiểu quốc uy hiếp, nếu không phải bận tâm thể diện, hắn đã sớm tưởng chỉ vào này đó thần tử chửi ầm lên. Dung kỳ huyền run rảy ngón tay trong chốc lát, đồng nhiên phanh một tiếng quỳ dạp xuống đất, hoàng thượng, thỉnh vì lão thần làm chủ a, lão thần những câu lời nói đều là vì ta đại cảng, hiện tại lại bị chu đại nhân như vậy bôi nhỏ. Lão thần, lão thần không mặt mũi sống cuối cùng lời nói đều mang lên khóc gâm. Chu Di ở trong lòng nha một tiếng, này liền cáo thượng trạng, hắn còn có chuyện chưa nói đâu, thật con mẹ nó không còn dùng được, hơn nữa cáo trạng, ngựa ngùng, hắn chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng, không đem lớn nhất lao bản ổn định, hắn lại như thế nào sẽ mình trần ra trợn. Xung chính đế trong lòng sảng một so, trên mặt lại lạnh, chấm không phải nói sao, đêu Chu Di cùng các ngươi biện một biện. Có gì ngôn luận đều có thể nói thỏa thích, ngươi cảm thấy hắn bôi nhọ ngươi, vậy ngươi tận nhưng phản bác trở về. Chương 127 biện chiến. Dung Kỳ Huyền A một tiếng, miệng trương đóng mở hợp nói không ra lời. Thần, đứng lên đi. Sung Chính Đế xem một cái Dung Kỳ Huyền, nói, Dung Kỳ Huyền liền lại đành phải đứng lên, bất quá hắn là không mặt mũi lại cùng Chu Di Biện, lại bị như vậy một cái hậu sinh chỉ vào cái mũi mắng. Hắn về sau ở trên triều đỉnh hành tẩu còn có cái gì thể diện. Chu Di liếc liếc mắt một cái dung kỳ huyền, sau đó ngay ngắn tầm mắt, lão thần khắp nơi đứng ở nơi đó, rất có một anh dữ ải, vạn anh khó vào tư thế. Thái tử cùng nhị hoàng tử bởi vì tới rồi tuổi, sung chính đế cũng làm cho bọn họ tham chính, lúc này hai người đứng ở đội ngũ đằng trước, nhìn Chu Di ánh mắt thật là. Đây là một cái chân chính mánh người à, bọn họ hiện tại vì mượn sức triều thần. Mặc kệ là ai, tổng phải làm ra cái chiêu hiền đãi sĩ bộ dáng tới, chính là này Chu Di, hắn thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, mang một cái binh bộ thượng thư nhát như chuột, không sai, Chu Di kêu một đại đoạn lời nói, phiên dịch lại đây chính là như vậy cái y tứ. Trước phun lễ bộ thượng thư, lại phun binh bộ thượng thư, kế tiếp đâu, hay là Chu Di là tính toán đem cả triều đường quan viên đắc tội cái biến không thành. Chu Di đứng ở nơi đó vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết như thế ngôn ngữ kịch liệt, khẳng định sẽ đắc tội một số lớn người, nhưng chỉ cần hắn lựa chọn con đường này, vậy chú định là cùng những người này đứng ở mặt đối lập, không nói cái khác. Lục bộ thượng thư là trừ bỏ vài vị các lão bên ngoài, trên triều đình nhất có quyền thế người, bọn họ lục bộ đương nhiên không hy vọng triều đình lại không thể hiểu được nhiều ra một cái bộ mua tới, mà này trong đó, phản ứng kịch liệt nhất hẳn là hộ bộ. Thượng thư đào địch hoa mới đúng. Rốt cuộc trước kia liền tính lại không coi trọng thương nghiệp, trinh thuế này một khối vẫn là về hộ bộ quảng. Cho nên mặc dù hắn ngôn ngữ lại ôn hòa, chú định cũng chiếm không được hảo. Bất quá kỳ quái chính là đào địch hoa đến bây giờ cũng không ra tiếng, ngược lại xem cãi nhau xem hứng thú bừng bừng, giống như hoàn toàn mặc kệ chuyện của hắn. Chu Di tạm thời nháo không hiểu hắn ý tưởng, bất quá cũng là quyết định chú ý, nếu muốn xảo, hắn phục bồi, nếu không xảo, hắn cũng tỉnh điểm nhi nước miếng. Đối chuyện này nhất có ý kiến hẳn là lục bộ thượng thư, rốt cuộc bọn họ ai đều không nghĩ ở lục bộ bên ngoài lại thêm một cái cùng bọn họ không sai biệt lắm bộ môn. Nhưng lễ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư bị chu di cấp phun tắt hỏa, hộ bộ thượng thư nhìn trời không nói lời nào. Lại bộ thượng thư lạnh mặt đứng ra, chu học sĩ thật là hảo tài ăn nói, bất quá trị quốc cũng không phải là người kêu hai câu khẩu hiệu là được, dung thượng thư chẳng qua là phải cụ thể chi ngôn. Lại bị Chu học si mắng không đáng một đồng, ta đại càng lễ nghi ở đâu. Chu Di kỳ quái nhìn thoáng qua lại bộ thượng thư, khẽ cười một tiếng, vạn đại nhân, ngài nói sai rồi, ở trị quốc trước mặt, chúng ta duy nhất yêu cầu làm đó là vì Hoàng thượng phân ưu, ta chẳng qua là nói tình hình thực tế, như thế nào liền thành mắng dung đại nhân. Hoàng thượng đều nói làm chúng ta nói thoả thích, chẳng lẽ ta còn muốn che che giấu giấu không thành, kia như vậy chẳng phải là cô phụ Hoàng thượng hậu ái hạ quan tuy quan thấp nhưng cũng biết chân lý càng biện càng minh đạo lý nếu vạn đại nhân có bất đồng ý kiến tẫn có thể phản bác bất quá ta phải nhắc nhở vạn đại nhân hoàng thượng dùng chúng ta ba tánh tín nhiệm chúng ta ngươi ta đứng ở này miếu đường phía trên duy nhất phải làm nhân tiện là vì hoàng thượng phân ưu vì ba tánh mưu phúc lợi mà không phải xả những cái đó bài tư luận bối vô nghĩa chu di rút lời vung tay háo ngươi vạn nghị hoặc bị chu di khí một cái ngã ngửa từ hắn lên làm lại bộ thượng thư, nắm giữ quan viên lên trước chi lộ sau, đã ít có người dám ở trước mặt hắn như vậy làm cản. Hảo, ngươi muốn biện, kia bản quan liền tới sẽ sẽ ngươi. Hiện nhiên vạn nghị hộp tố chất tâm lý so dung kỳ huyền cường đại hơn nhiều, tuy rằng bị chọc tức không nhẹ, nhưng vẫn là thực mau kiểm chế đi xuống, lạnh mặt cứng rắn nói. Chu di ruồi ra tay, làm cái thỉnh thủ thế. Chu học sĩ, mặc kệ ngươi lại như thế nào xảo ngôn lệnh sắc, mê hoặc hoàng thượng, Nhưng không thể phủ nhận chính là, ta đại càng hiện nay dân sinh khó khăn, quân đội chiến lực không cường, nếu đánh giặc, khẳng định sẽ chăm họ lầm than. Đến lúc đó vạn nhất bên ngoài người liên hợp lại, ta đại càng giang sơn liền nguy ngập nguy cơ. Đến lúc đó, ngươi chu học sĩ liền thành ta đại càng tội nhân, như thế đại chịu tội, liền tính ngươi tưởng gánh, chỉ sợ cũng gánh không dậy nổi. Bản quan vẫn là câu nói kia, nếu thật sự vì đại càng, nên làm thực tế xuất phát mà không phải đứng ở chỗ này không gào vài câu khẩu hiệu là được. Chu học sĩ tuổi trẻ khí thịnh có thể lý giải, nhưng nếu lôi kéo ta toàn đại cảng chôn cùng, không khỏi quá mức không biết trời cao đất dày. Liên tính ngươi tưởng bị hậu nhân đinh ở xỉ nhục cọc thượng, cũng đừng kéo ta đại cảng hàng tỷ lê dân xuống nước. Chu Di nghe xong, thế nhưng hơi hơi gật gật đầu, vạn đại nhân nói không tồi, ngài theo như lời cũng đúng là hạ quan sở lo lắng. Vạn nghị hộp bị Chu Di này vừa ra làm đến có chút chính lăng, vừa mới còn miệng lưỡi sắc bén, từ trong miệng thẳng lục xoát lục xoát thả ra tên bắn lén buôn hắn mà đến, hiện tại đâu, liền nhận thua đâu. Không riêng gì vạn nghị hộp kỳ quái, những người khác cũng vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Chu Di, tổng cảm thấy tiểu tử này không phải dễ dàng như vậy thuyết phục người A. Quả nhiên, Chu Di lại nói chuyện, cho nên ta hỏi vạn đại nhân mấy vấn đề. Bản quan còn sợ ngươi không thành. Vạn Nghị Hục nhìn chầm chầm chu di. Hảo, xin hỏi vạn đại nhân, ta đại càng ở kiến quốc chi sơ, chiến lược như thế nào? Này con dùng nói sao? Ta đại càng ở thánh tổ khi, quân tiên phong thẳng chỉ chỗ, quanh thân tiểu quốc đều tất cả đều cúi đầu. Vạn Nghị Hục nói tới đây, trên mặt vẻ mặt kiêu ngạo, đúng vậy, thật là đủ kiêu ngạo, ngay cả hiện tại trực diện uy hiếp đại càng đại khương, đều từng bị chạy tới sa mạc chỗ sâu trong, thẳng đến vài thập niên trước. Đại Càng đối khương mà đã vô lực quản lý, Đại khương mới dám từ sa mạc chỗ sâu trong rời trở về. Xung chính đế ngồi ở trên long ủy, than nhẹ một tiếng, đúng vậy, chính mình tổ tông làm sự kiểu gì vĩ ngạ, nhưng vì sao tới rồi chính mình trong tay, Đại Càng quốc lực liền môi hướng càng rơi xuống, hiện tại thế nhưng đối trước kia bị Đại Càng đuổi đi giống tang gia khuyển giống nhau Đại khương đều bất lực. Ta đây hỏi lại vạn đại nhân, hiện tại đâu, chúng ta Đại Càng cùng quanh thân chiến lược tỉ như gì? Chu Di tiến thêm một bước, ngữ khí tuy nhẹ nhàng chậm chạm, nhưng lại có vẻ chỉnh trọng vô cùng. Bị hỏi đến cái này, vừa mới mới bị Mãng binh Bộ Thượng Thư cùng Đại Điện Thượng Võ Thần đều có chút không được tự nhiên. Ta Đại Càng đã không thể so Đại Khương Cường nhiều ít. Vạn Nghị Hục có chút biệt lưu nói. Kỳ thật đây đều là triều chính mình trên mặt tiếp vàng, tuy rằng nguyên nhân rất nhiều, nhưng căn bản nhất vẫn là năm gần đây Đại Việt Quốc kho hư không, căn bản là không có tiền tới nuôi quân. Vô luận là vũ khí vẫn là binh lực đều theo không kịp, thanh tráng lực tham gia quân ngũ, liền bụng đều điển không no, phần lớn từ quân đội chạy, dư lại đại bộ phận đều là một ít lão binh tàn binh, vũ khí cũng không tiền lại đúc thân, dùng những người này đi cầm một ít sinh dị sát sắt vụn đồng nát đi đánh. Giặc. Sợ không phải ở khôi hài ngoạn nhi. Không phải đã không thể so đại khương cường nhiều ít, mà là căn bản là không kịp đại khương. Bằng không triều đình chư công cùng sùng chính đế cũng không phải ngốc tử, gì đến nỗi mỗi năm hoa như vậy nhiều tiền cấp đại khương mua bình an. Kia vì sao sẽ biến thành như vậy? Ta đại càng trước kia tiểu gì huy phong, hiện tại lại muốn phụ thuộc. Vạn đại nhân, ngài có thể nói cho ta vì sao đại càng binh lực sẽ giảm xuống nhanh như vậy sao? Chu Di lại về phía trước đi một bước, nhìn về phía vạn nghị hộp. Vạn nghị hộp bị Chu Di xem lui ra phía sau một bước, vừa muốn nói chuyện. Hộ bộ thượng thư đào địch hoa liền bước dâu nói, hổ thẹn, quả thật quốc khố hư không, thật sự phân không ra dư thừa tiền bạc tới nuôi quân. Đây đều là ta hộ bộ làm không đúng chỗ. Chu Di nhìn vẻ mặt nhận sai thái độ tốt đẹp và nghị hộp, hơi hơi lắc lắc đầu, đảo đại nhân, ngài có gì sai, không bột đấu gột nên hồ, thu không lên thu nhập từ thuế, ngài lại như thế nào tràn đầy quốc khố. Ai đào địch hoa nhìn Chu Di, đại chịu cảm động. Chỉ cảm thấy chính mình khổ sở rốt cuộc có người có thể lý giải, xung chính đế phía trước, quốc khố còn tính tràn đầy, hộ bộ thượng thư cái này vị trí đó là đỏ thâm vị, mỗi người đều tưởng tranh nhau cướp đi lên, nhưng hiện tại, hộ bộ thượng thư lại trở thành bối nội hiệp, hoàng đế muốn tu cung điện, lấy không ra bạc tìm hán, đủ loại quan lại muốn dưỡng gia phát không ra bổng lộc tìm hán, quân doanh quân lương khất nợ vẫn là tìm hán, còn có tu thủy lợi, cứu tế, cấp đại khương tuổi bạc. Dù sao chỉ cần dùng đến tiền địa phương đều phải tìm hắn. Đào địch hoa không thể không chặt đầu cá, vá đầu tôm, duy trì run rẩy cân bằng, nhưng hiện tại thu nhập từ thuế một năm không bằng một năm, nói không chừng khi nào này đại cảng tài chính liền phá sản. Ngồi trên hộ bộ thượng thư 10 năm, đào địch hoa thật sâu cảm thấy chính mình mỗi năm đều ở thành gấp đôi tốc già đi. Nói tới đây, Chu Di ánh mắt một ngừng, nhìn lướt qua toàn đại điện quan viên sau đó đối với sủng chính đế lớn tiếng nói hoàng thượng vừa rồi biện luận chúng ta đều đã minh bạch sở hữu hết thảy căn nguyên đó là bởi vì triều đình không có tiền đến nỗi vì cái gì không có tiền tin tưởng chư vị đại nhân so hạ quan rõ ràng hơn mắt điện quan viên nhìn về phía chu di trong lòng một cái lộ bộ tiểu tử này chẳng lẽ còn thật dám nói đó là bởi vì thổ địa gồm thâu ngày càng nghiêm trọng ta đại càng thổ địa đã gần sáu thành tới rồi thế gia hảo môn trong tay Mà này đó thế gia hảo môn, bao gồm phía trước bị đoạt tước vị vất trì hầu, cũng bao gồm nói tới đây, Chu Di nhìn quét đại điện một vòng nhi quan viên, đứng ở này điện thượng đại bộ phận quan viên. Lúc này, đại bộ phận quan viên nhìn Chu Di ánh mắt đều biến lạnh, hảo tiểu tử, thật đúng là dám nói, liền hoàng đế tưởng mở miệng đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, không nghĩ tới hắn thế nhưng thẳng không lăng đăng liền đem này khối mọi người đều biết rõ nhưng nhưng vẫn che lớp nổi khố cấp kéo ra. Tìm chết đâu? Dương Chi văn vuốt dâu tay chậm rãi buông ra, biểu tình cũng thả lỏng xuống dưới. Hắn vốn đang nghĩ như thế nào đối phó Chu Di, không nghĩ tới Chu Di lại tự tìm tử lộ. Hắn tin tưởng Chu Di chỉ cần dám mở miệng nói động nhất động này thổ địa thu nhập từ thuế, đều không cần hắn ra tay. Chu Di tất sẽ chết không có chỗ trôn.